Trương mật biết trương mật biết người người Dung Động. không muốn người biết 1267, Dung Động. không muốn biết, nữ Bí Bí hoa lâm i thời lấy ra sử dụng lời nói, n cùng đồng dụng h Phục Hy Phụ lấy l ra sử giật ngươi thật là một cái quá mức ra hòa a đem ta đánh tan về sau còn nói cho ta ngươi đối ta lưu thủ đây quả thực là giết người chu t â m a bất q u á t ì n h toán đến bây giờ cái này m à cảnh ta đã thấy rõ ràng ở trước mặt ngươi ta thật sự là không có chút nào phần thắng lâm giật ngươi thắng còn có cái gì muốn chứng minh sao thống gia hỏa này tính tình thật đúng là gấp tới không được nghe được lời nói này lâm giật dứt khoát cũng lời giải thích tự mình liền nói ta biết tại cảm giác được cái này chữ linh tán phát khí tức về sau ngươi liền minh bạch điều này có ý vị gì nhưng mà ta muốn nói là nữ hoa linh cũng không có ở trên tay của ta nghe nói như vậy thời điểm thống có chút mê hoặc không có cách nào tại ám hưng tổ chức cùng chư thiên thần minh sau cùng trận kia quyết chiến bên trong thứ thi vương cũng không nhìn quá rõ bọn hắn chỉ biết là tại trong trận chiến đấu kia lâm giật lớn nhất cậy vào vũ khí là bên ngoài phụ thần khí thần hạ tụ đến mức phục hy phủ cùng nữ ba linh gái này hai đại bên ngoài phụ thần khí vì sao không làm sao phát huy tác dụng bọn hắn không được biết khi đó mong muốn tiếp cận chiến trường chính cơ hội là chuyện không thể nào thú hồ tứ thi vương không có cuồn bọng tới chờ lấy tiên vương thần lực phân thân giải quyết xong lâm giật lại đến trừng trị nói nhóm trình độ Trật, lâm giật đem tiên vương nhẹ nhóm đem phục hy phủ từ trên tay mình cướp đi chuyện cho hồng nói một lần nhường lâm giật ngược một lần về sau nghe được lâm giật bị người ngược tin tức không thể không nói thật sự là hạ lòng hạ dạ nhường hống lúc đầu tâm tình buồn b ự c nhiều ít được đến chút làm dịu nhưng là đâu hống còn rất là hiếu kỳ hiếu kỳ lâm g i ậ t rõ ràng thu được phục h y phủ vì sao lại để cho tiên vương như vậy mà đơn giản liền chiếm đi cái này hoàn toàn không phù hợp thế giới này đối vũ khí thiết lập hống đúng là cái hoàn toàn bằng vào trị số khả năng lên đại thần nhưng cơ bản nhất t h ư ơ n g thức hắn vẫn là biết phục h y p h ủ tại phục h y sau khi ngã xuống liền trở thành v ậ t vô chủ một khi lâm g i ậ t thu được cái này v ậ t vô chủ tán thành kia lâm dật chính là cái này bật vô chủ biết duy nhất trung thành người là dựa theo tứ thi vương ký ức, tiên vương thực lực toàn phương v ị nghiền ép lâm d ậ t có thể bất kể thế nào nghiền ép cũng không có khả năng tại lâm d ậ t còn sống dưới tình huống trực tiếp cướp đoạt lâm d ậ t vũ khí cái này hoàn toàn chính là ăn màn thầu giải khát hoàn toàn chuyện không thể nào nữ hoa linh lúc đầu cũng không có rơi trong tay ta thậm chí ta hoàn toàn không biết được nữ hoa linh xuất thế tin tức được đến nữ hoa linh là tiên vương đáng tiếc là cái này nữ hoa linh cũng không phải hoàn toàn thuộc về hắn từ trên tay của ta cái này đặc thù tiêu ký ngươi hẳn là có thể cảm giác đi ra lâm g ậ t lời nói thống đều có thể lý giải cũng biết lâm giật trên tay có lấy nữ v a đặc thù trao quyền liền có thể thu hoạch được nữ v a linh quyền c h n g chế thượng bộ đại thần nữ v a đặc thù trao quyền là nữ v a cho hớn có thể lý giải coi như lấy được t r ư ớ c nữ v a linh chính là tiên vương lâm giật cũng có thể đoạt tới chuyện này nhưng cái này cùng tiên vương cùng phục hy phủ có quan hệ gì hẳn là hẳn là tiên vương tên kia cũng đã nhận được phục hy trao quyền a không đúng bọn hắn cũng không phải là một thời kỳ ừng giả phục hy sau khi ngã xuống tốt một đoạn thời gian tiên vương mới bắt đầu xuất hiện hai người căn tiếp xúc không đến a đối lâm giật không phải liền là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp được đến nữ ba linh trao quyền sao đây không phải chuyện kỳ quá gì chẳng lẽ lại tên i kia được đến phục hy cái tiểu nhân hèn hạ tán thành sao nếu là như vậy vậy các ngươi hai xem như hòa nhau cũng là tiên vương tên i kia thực lực không tầm thường xác thực có tư cách được đến phục hy t i ê a hèn hạ ra hòa tán thành thống ý nghĩ cũng là không sai chỉ là thiếu chút sức tưởng tượng nhìn thấy lâm giật thẳng lắc đầu thống đầu đều nhanh đ ứ n g máy cái này còn không đúng cái này cái nào không đúng trừ cái đó ra còn có cái khác cưỡng ép từ trong tay người khác cướp đoạt người khác vũ khí quyền lợi sao không có vũ khí chân chính chủ nhân trao quyền nơi nào còn có năng lực như vậy ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu ngươi trực tiếp nói cho ta là được thời gian không c ầ n trương khó được lâm giật có này nhà n tâm nhưng là đâu thống chí thông minh cứ như vậy điểm ngươi nhường h ắ n đoán nhường hắn phát huy trí tưởng tượng của mình suy nghĩ nó cũng nghĩ không ra được nghĩ kỹ điểm này về sau lâm giật điều chỉnh tâm tình của mình biểu lộ biến nghiêm túc mấy phần tiếp xuống muốn nói với ngươi sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của ngươi năng lực cũng là ta nói để ngươi báo thủ nơi mấu chốt kỳ thật tiên vương chính là phục hy truyền thế lời này vừa nói ra hống thần thức chi hại lập tức yên tĩnh trở lại thiên vương là phục hy chuyển thế câu nói này không khỏi cũng quá nổ tung đi lúc trước phục hy thế nhưng là quát tháo toàn bộ tam giới lục đạo đ ỉ n h tiêm đại thần hắn chọn tự vận đến chuyển thế căn cứ lịch sử để lại tư liệu biểu hiện tiên vương không phải bị hống trọng thương bất trị mới vẫn là sao hống không có cách nào lý giải lại hắn không biết rõ trên thế giới này còn có có thể luân hồi chuyển thế cái t u y ế t pháp này cái này hoàn toàn lật đổ hống với cái thế giới này toàn bộ mới nhận biết nếu là thật có thể giống tiên vương như vậy tại chính mình tới gần tử vong thời điểm có thể lựa chọn c h u y ể n thế thì đ ạ i g i a không đều lựa chọn c h u y ể n thế tốt dựa theo tiên vương địa vị bây giờ đến xem hắn hoàn toàn là đem thiên phú của mình cho mang theo tới bằng không mà nói mong muốn lại lần nữa trở thành cái này tam giới lục đạo chúa tể h nói nghe thì dễ à tiểu tử ngươi nói cái này có lẽ hoàn toàn liền không tồn tại cái gì c h u y ể n thế ta sống nhiều năm như vậy kế thừa tứ thi vương vạn năm ký ức xưa nay liền chưa từng nghe qua c h u y ể n thế cái từ này ngươi không phải là đang nghĩ biện pháp lựa phình ta a hống có thể nói lời như vậy cũng là chẳng có gì lạ xác thực tại vừa nghe được tin tức này thời điểm lâm g i ậ t cảm thấy vô cùng nổ t u n g hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua có chuyện thế thuyết pháp này cho đến thượng cổ đại thần nữ hoa tàn hồn đem nữ hoa linh quyền sử dụng giao phó lâm g i ậ t thời điểm lâm g i ậ t mới tin tưởng chuyện này tứ thi vương v ạ n năm ký ức có thể từng biết được qua tiên vương có cái gì b ả n mệnh thần khí không có lấy tiên vương thực lực hắn bản mệnh thần khí tuyệt đối có thể đem ra được lại không thể có thể không bị tam giới lục đạo biết được người suy nghĩ thật kỹ hắn có sao có bất kỳ liên quan tới tiên vương bản mệnh thần khí tin tức sao có phải là không có nếu là không có lời nói giải thích rõ một cái vấn đề gì hắn chẳng qua là tìm không thấy chính mình b ả n mệnh thần khí mà thôi ta thật vất vả có được bên ngoài phụ thần khí hắn dựa vào cái gì như vậy mà đơn giản liễn c ấ p đi lâm giật nói cho hết lời h ố n g n g â y n g ẩ n đúng vậy à lâm giật nói t ố t có đạo lý a tứ thi vương vạn năm trong trí nhớ xác thực tìm kiếm không đến bất luận cái gì liên quan tới tiên vương bản mệnh thần khí ghi chép xem như tam giới lục đạo c h i chủ lực ảnh hưởng phóng nhãn toàn bộ tam giới lục đạo không người có thể đưa ra phải loại người này hắn bạn mệnh thần khí vậy mà không ai biết được cái này không kỳ quái sao có thể kia chuyển thế là có ý gì vì sao cùng là thượng cổ đại thần nó chưa từng nghe qua cái từ này không biết rõ trên thế giới này lại còn có dạng này thao tác thống kê u hoài nghi đời người biểu lộ nói do giờ phút này nó nội tâm ý nghĩ ngược lại đều là người sắp chết lâm giật cũng không có gì tốt d ấ u diếm người đoàn ta vì sao có thể được tới thượng cổ đại thần nữ hoa tán thành ta vì sao có thể được tới nàng trao quyền ta tại sao lại biết những này truyền sinh chính là nữ hoa linh bị thêm vào năng lực đặc thù chỉ có nắm giữ nữ hoa linh nữ hoa có thể làm được đem kiếp trước thiên p h đưa đến đời sau thậm chí là ký ức cùng cơ duyên dùng cái này thu hoạch được một lần cơ hội sống lại t r ư ơ n g 1268, lưỡng nan lựa chọn t r ư ơ n g 1268, lưỡng nan lựa chọn bạn năm trước tam giới lục đạo rất là hỗn loạn nói thời đại kia đặc biệt mang hoang không có chút nào quá mức ngoại trừ những cái kia tương đối lớn tông môn bang phái bên ngoài người trận doanh trên cơ bản không tồn tại có nhìn được kiến trúc dựa vào núi ở cạnh sông ở trên mặt đất mà ngủ đây đều là niên đại đó không thể bình thường hơn được thao tác chuyện đương nhiên vào niên đại đó tất cả sinh vật tố chất thân thể đều tương đối mạnh l i ê n xem như tại tất cả sinh vật bên trong thể chất nhân loại kém cỏi nhất vào niên đại đó cũng có được tương đối k h a trường tố chất thân thể thời điểm đó vì sao lại được xưng là mãng hoang niên đại thời đại kia tại tất cả sinh vật bên trong đối phẩm chất cuộc sống yêu cầu cao nhất nhân loại đối lập xa hoa doanh địa cũng chính là có vài miếng lá cây đệm lên đi ngủ lúc ngủ bên cạnh có đống lửa thiếu đốt vì chính mình tận khả năng gia tăng một chút thoải mái dễ chịu ở niên đại này còn có một cái đặc biệt địa phương tốt cái kia chính là tài nguyên tương đối phong phú đặc biệt là đối với những cái kia nắm giữ cường h ó a kỹ năng có thể đối trang bị tiến hành rèn đúc cường giả tới nói thật sự là đầy đất tài nguyên đối với nắm giữ thuật chế thuốc hoặc là luyện khí đặc thù cường giả tới nói cũng giống như thế ở đời sau đại hội biến đặc biệt hy lũ cùng chân quý vật liệu tại cái này mãng hoang thời đại khắp nơi đều có căn bản cũng không có nhiều ít người biết những này hy lũ tài liệu giá trị càng không hiểu được đem vận dụng lên cho đến nữ hoa cùng phục hy xuất hiện hai vị này thượng cổ đại thần cá thể thực lực phi thường cường hãn s ô n g sáo trên đường không biết rõ khuất phục nhiều ít cường giả không có một người là tuyệt đối h o à n mỹ đang mạnh lên con đường bên trên hai vị này thượng cổ đại thần liễn phát hiện điểm này bọn hắn càng là tổng kết ra một cái chân lý trên thế giới này tất cả sinh vật bất luận cường đại vẫn là nhỏ yếu đều có tồn tại dị nghĩa hòa giá trị liền giống với nhân loại cường giả những cái kia nắm giữ luyện đan thuật hoặc là cường hóa thuật nhân loại sức chiến đấu bình thường sẽ không đặc biệt định tiêm nói cách khác trên chiến trường bọn hắn không có cách nào thực hiện đứng đầu nhất giá trị nhưng là bọn hắn có thể thông qua cách khác đem tự thân giá trị xấy khô thoát tới một cái độ cao hoàn toàn mới một tên hiệu được cường hóa trang bị cường h ó a sư cho dù là tại cái này mãn hoang thời đại đều có thể trở thành đông đảo cường giả tung hô đối tượng những cái kia hiệu được luyện chế đan dược hoặc là đặc thù đạo cụ cũng giống như thế nữ hoa cùng phục hy trước hết nhất đã nhận ra điều này hai người sức chiến đấu xác thực phi thường cường hãn nhưng cũng không có cách nào làm được trên thế giới này đại đa số chuyện để cho tiện tăng thực lực lên hai người lúc đầu lựa chọn lôi kéo những n à y có năng lực đặc thù có thể giúp mình tăng thực lực lên đồng đội theo thực lực tăng trưởng hai người cần đồng đội quy mô cũng liền biến càng lớn thậm chí có lúc sẽ cần một chút thực lực không kịp mình người đi thay mình làm một chút việc nhỏ d ầ n ra thông môn cùng bang phái hình thức ban đầu liền đi ra càng ngày càng nhiều người gia nhập nữ hoa cùng phục hy t r ợ d ranh cũng có đại thần bắt đầu bắt chước nữ hoa cùng phục hy cách làm n h i người thành lập được lợi đồng thời cũng làm cho gia nhập người hưởng thụ khác tiện lợi nữ hoa cùng phục hy xem như lúc đầu bắt đầu dùng loại mộ thức này đại thần xem như tam giới lục đạo cấp cao nhất đại thần chỉ l à bằng vào hai người danh hào liền có thể hấp dẫn vô số mong muốn đầu nhập hai người dưới c h ứ n g người tại đội ngũ biến càng lúc càng lớn về sau nữ hoa cùng phục hy không thể không cân nhắc đem đội ngũ một phân thành hai nhân số biến quá nhiều lời nói chắc chắn sẽ có người tại trong đội ngũ về nước kể từ đó thông môn hiệu suất làm việc sẽ thay đổi thấp rất nhiều trọng yếu nhất là theo đội ngũ từ từ mở rộng các nhu cầu muốn vật liệu sẽ càng ngày càng nhiều lúc này tài nguyên bắt đầu lộ ra trọng yếu lên mong muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn nhất định phải thu hoạch được càng nhiều địa bàn như thế đem đội ngũ một phân thành hai rất trọng yếu cái này cường đại nhất tông môn cho dù là một phân thành hai bọn hắn cũng là có thực lực cường đại nhất tăng thêm hai cái tông môn quan hệ trong đó rất là mật thiết liền xem như một phân thành hai cũng không có bất kỳ cái gì tông môn dám trọng trừ cái đó ra tông môn một phân thành hai vẫn là có chỗ tốt nữ h a cùng phúc hy hai người ở bề ngoài thực lực sàn sàn như nhau tại ă n người cùng là tông môn người sáng lợi. Lời của hai người quyển trên cơ bản không nhau. g gì thêm hai hai hề khác của lợi, lời cơ là l x u ấ thời i kiến ệ n nhau có có khác ý h t điểm, điểm gia liên tới nói, cũng có chỗ tốt. Tại thời môn, thường thường rất Thách tông tốt. hổ. chỗ sáng này cũng sẽ xấu có lập kỳ này tam giới lục đạo đều biết nữ hoa cùng phục hy quan hệ giữa hai người vô cùng mật thiết nói hai người là cùng một chỗ tu luyện đạo cùng một chỗ tăng g thực lực lên dù chính mình đặc hữu năng lực đi chợ giúp đối phương càng là cùng một chỗ soát bạn cùng một chỗ vượt qua rất nhiều năng quan cũng cũng là bởi vì quan hệ của hai người đặc biệt mật thiết cho nên mới sẽ xuất hiện hai đại thượng cổ đại thần một khối thảo phạt hống chuyện này chỉ là làm hai người không nghĩ tới lần này thảo phạt sẽ để cho hai vận mệnh con người xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ c đất tại c u n g hống đánh một trận xong hai người rơi xuống không cách nào c h ị tận gốc tận tật bất luận là phục hy vẫn là nữ hoa đều có thể rõ ràng cảm giác được sinh mệnh của mình cũng nhanh muốn đi tới cuối cùng đoạn thời gian kia nữ hoa rất là xoắn suýt vì sao xoắn suýt bởi vì nữ hoa có sửa tất cả năng lực nữ hoa linh nữ hoa bản mệnh thần ký tại cung hống đánh một trận xong nữ hoa đã thức tỉnh chính mình bản mệnh thần khí trọng yếu năng lực đặc biệt là một hạng năng lực chuyển sinh chuyển sinh từ bỏ hiện hữu thân thể lần nữa tới qua kỹ năng này là nữ hoa linh đặc hữu tại phát hiện chính mình d i u hết đèn t ắ t thời điểm là một cái kéo dài tính mạng tuyệt hảo thủ đoạn có cái này một hạng năng lực đặc thù thì tương đương với nắm giữ vinh sinh tại mỗi lần sắp chết thời điểm thông qua cái này thủ đoạn đặc thù lần nữa tới qua tại hoàn thành chuyển sinh về sau chuyển sinh người vẫn như cũ nắm giữ sinh tiền ký ức nắm giữ sinh tiền thiên phú đồng thời trăm phần trăm có thể đạt tới sinh tiền độ cao liền nắm giữ sinh tiền ký ức cái này một hạ năng g n lực liền đầy đủ n g ư ờ t i ê n v ạ năm n liền duyệt cũng không phải cố gắng liền có thể có chuyển sinh cái này một hạ năng g n lực như thế biến thái vậy nó có hạn chế gì hay không đâu hạn chế lời nói khẳng định là có bất kỳ kỹ năng không có khả năng hoàn mỹ vô huyết nữ hoa linh chuyển sinh kỹ năng cũng là như thế mỗi lần sử dụng về sau kỹ năng này liền sẽ lâm vào một ngàn năm thời gian cung đồ đồng thời người sử dụng tại sáng tạo ra chuyển tiếp trận pháp về sau muốn hiến tế nhục thân của mình đồng thời không cách nào tái tạo nói cách khác một ngàn năm bên trong chỉ có thể có một cái chuyển tiếp danh lệch cái này cũng liền mang ý nghĩa sắp dầu hết đèn tắt hai vị thượng cổ đại thần cũng chỉ có một người có thể sống sót không đúng chuẩn xác mà nói cũng chỉ có một người có thể hoàn thành truyền sinh viết tiếp huy vi hoàng của mình có người sẽ nói sớm một chút thức tỉnh cái này một hạng năng lực hai người không đều liền có thể còn sống s ó t sao làm sao có thể chứ không có đến một bước này nữ hoa làm sao lại cân nhắc sử dụng truyền sinh năng lực không cùng hống chiến đấu hai người sao có thể thức tỉnh chính mình bản mệnh thần khí năng lực đặc thù đâu tất cả đều là mệnh chung chú định mệnh chung chú định nữ h a nhất định phải làm ra cái này chật vật lựa chọn nữ g nói hoa ả hảo mệnh thành đáng mộ, tình mộ, đáng ưỡng giá yêu c o hơn.、Vì、mình công nhận công người kia, nữ hoa vẫn là bằng lòng Vì kia, hoa là tại ừ bỏ cái này cơ hội chuyển sinh, thậm chí cựu Trước cuối cùng 1269, yêu cuối cùng chính cựu hội sinh, sinh sai, sinh này truyền vĩnh mệnh. thành hận trương thành hận không sai, chính là vĩnh cửu sinh mệnh. Nữ là là yêu yêu thậm hoa t một phen suy tư suy tính về sau cuối cùng làm ra chật vật quyết định nàng định đem cái này lần nữa tới qua một cơ hội duy nhất cho tới phục hy đồng thời đem chính mình bản mệnh thần khí giao cho phục hy nhường hắn từ nay về sau nắm giữ vĩnh sinh năng lực nhường một mình hắn biết tiếp hai người huy hoàng nhường hắn trở thành trên thế giới này nhất độc nhất vô nhị người kia đáng tiếc là hoa rơi lưu ý nước chạy vô tình nữ hoa là một cái nàng hầu như không chuyện nên làm cái kia chính là khảo nghiệm nhân tính phục hy vừa bắt đầu rất tuyệt vọng hắn không nghĩ tới chính mình bản mệnh thần khí danh xưng ơ có thể sửa hiện thực lại không có cách nào sửa thương thế của mình hống thực lực quá mức cường đại cùng nó đ ố i chiến thời điểm chịu tổn thương hoàn toàn không có cách nào chữa trị ngay tại phục hy cảm thấy chính mình cùng nữ hoa liền phải song song vất lạc thế giới này sẽ nên đón hoàn toàn mới thời đại thời điểm hắn từ nữ hoa trong m i ệ n g nghe được nhường hắn phân chấn không thôi lời nói chính là nữ hoa bản mệnh thần khí nữ hoa linh năng lực đặc t h ủ truyền sinh mang theo hiện hữu ký ức hiện hữu thiên phú lần nữa tới qua vậy thì mang ý nghĩa chính mình giữ gốc đều có thể đạt tới sinh tiền thành cựu không riêng như thế còn có thể thoát ly cố này dập nát thân thể liên trước mắt chịu tổn thương dù là hoàn toàn chữa trị thân thể tổn thương cũng là mãi mãi nói không chừng về sau thực lực lại khó có chỗ t i n tiến kết quả như vậy phục hy khẳng định là không muốn có thể chuyển sinh đâu kia hoàn toàn không giống a cơ hội tốt như vậy phục hy làm sao lại không động tâm đâu thú chi nữ ba linh còn có thể giao phó vĩnh cửu sinh mệnh cái này không tại nghe xong nữ ba giảng thuật về sau phục hy liền lên lòng sâu xa t h â n yêu ngươi thật không có gạt ta sao phục hy mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi đương nhiên chỉ cần ta thôi động bản mệnh thần khí về sau một cái đặc thù chuyển sinh trận pháp liền sẽ hiện hiện đến lúc đó tiến vào trong trận pháp liền sẽ thu hoạch được cơ hội chuyển sinh ta dự định hôm nay liền bắt đầu chuyển sinh ngươi đến thay ta hộ pháp được không thật yêu ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất đáng tức là nữ hoa đang nói những lời này thời điểm phục hy liền đã bị trong lòng tự tư cùng xấu xí cho hoàn toàn che đậy hắn làm toàn không có chú ý tới mình bạn l ữ trong hốc mắt đầy v ẻ không muốn nước mắt phục hy mong muốn chính là lần kia cơ hội c h u y ể n sinh hắn muốn phải sống sót mong muốn tái tạo huy hoàng của mình mong muốn v i n h cựu đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h hắn muốn trở thành cái kêu người người tín ngưỡng người người ngưỡng vào người tại một phen đơn giản suy tư về sau phục hy không chút do dự đáp ứng đề nghị này rất nhanh chuyển sinh nghi thức bắt đầu tất cả quả nhiên cùng nữ h a nói như thế tại nàng bản mệnh thần khí bắt đầu phát huy tác dụng thời điểm một cái đặc thù chuyển sinh trận pháp bắt đầu hiện ra khi nhìn đến trận pháp này thời điểm phục hy trong mắt tràn đầy tham lam lúc này nữ hoa ngay tại hết sức chăm chú thôi động trận pháp hoàn toàn không có chú ý tới mình sau lưng người yêu của mình kia điên c u ồ n g á n h mắt đợi đến trận pháp hoàn toàn cấu trúc hoàn tất nữ hoa dự định đem người yêu của mình đẩy vào trận pháp thời điểm nàng cảm giác được sau lưng của mình chuyển đến toàn tâm đau đớn theo đau đớn phương hướng nhìn lại một cái mang máu tay xuyên qua lồng ngực của mình bốc hơi nóng máu tươi ngay tại tích tích đáp, đáp rơi xuống theo máu tươi sa sút cái tay kia dáng vẻ cũng bắt đầu hiện ra kia là chính mình người yêu tay cái tay kia bên trong đang cầm chính mình trái tim đ a n g đập nữ hoa trợn tròn mắt nàng không rõ tất cả thế nào hướng phía chính mình không thể n h ấ t tiếp nhận phương hướng phát triển văng lanh thanh âm tự phía sau mình chuyển đến thân yêu xin lỗi rồi ngươi nói cái này một hạng năng lực đặc thù có một ngàn năm thời gian cung độ nhưng liền hai người chúng ta hiện tại tình trạng cơ thể đến xem bất luận là ngươi vẫn là ta thân thể của chúng ta đều không đủ để lại để cho chúng ta trèo trống một ngàn năm chính ngươi cũng bị thương ngươi rất rõ ràng thống thần lực ngay tại ăn mòn bản mệnh của chúng ta phát t á c chúng ta căn bản không có cách nào thông qua tái tạo lục thân đến kéo dài sinh mạng của chúng ta cũng liền mang ý nghĩa hai chúng ta ở giữa cũng chỉ có thể có một người sống sót thật xin lỗi thân yêu ta thật sự là quá muốn kéo dài hiện tại huy hoàng cái này cơ hội c h u y ể n sinh liền để cho ta tốt nghe nói như vậy nữ hoa cảm nhận được trước nay chưa từng có tuyệt vọng nàng muốn nói chuyện nói không nên lời nàng muốn nói cho người yêu của mình cái này sống sót cơ hội vốn là định cho phục hy chính mình bất quá là không muốn để cho phục hy lâm vào tự trách bên trong không muốn để cho phục hy khổ sở mới làm nữ h ư va trùng t điệp nện h l xuống đất nàng cảm giác chính mình ngay tại dần dần mất đi chính mình quyền khống chế thân thể cảm giác được linh hồn của mình biến càng thêm nặng nề cảm giác được chính mình biến càng ngày càng mọi bệnh tại nữ va ý thức dần dần biến mê ly thời điểm nàng lơ mở thấy được phục hy đi vào chính mình dùng bản mệnh thần khí chế tạo ra chuyển sinh trận pháp về sau sau đó nữ hoa cũng chỉ còn lại có linh hồn trận pháp biến mất về sau cũng chỉ còn lại có nữ hoa cùng mình bản mệnh thần khí lẻ loi trơ trọi tồn tại mới đầu nữ hoa càng nhiều hơn chính là trái tim băng giá nàng không nghĩ tới chính mình toàn tâm toàn ý vì phục hy cuối cùng đổi lấy dạng ngày hạ tràng lại về sau nữ hoa có oán hận nàng nhường linh hồn của mình tiến vào chính mình bản mệnh thần khí bên trong sử dụng trận pháp về sau nữ h a không cách nào tái tạo n ụ c thân của mình như thế nàng cũng chỉ có thể bước vào luân hồi mở ra toàn nhân sinh mới có thể nữ hoa không muốn làm như vậy phục hy đâm lưng chính mình phản bội tình cảm của hai người nàng sao có thể cho phép dạng này t ặ n bạn nam thật tốt sống sót chuyển sinh về sau phục hy tất nhiên có thể bằng vào hắn sinh tiền thực lực cường đại một lần nữa trở thành giữa thiên địa chúa tể lại lần nữa đứng ở tam giới chúa tể vị trí bên trên nữ hoa sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy kết quả là linh hồn của nàng lựa chọn tại chính mình b ả n mệnh trong thần khí ẩn nhẫn một mực ẩn nhẫn cho đến nàng tìm tới cái tiết có thể cho là mình báo thù người mà lâm dật chính là nàng lựa chọn tốt nhất tại vừa bị tiên vương thu hoạch thời điểm nữ hoa hoàn toàn tuyệt vọng nàng không nghĩ tới tiên vương tên i kia vậy mà dẫn đầu tìm tới chính mình b ả n mệnh thần khí đồng thời y đổ nạp cho mình sử dụng nữ hoa tuyệt vọng là hiện tại chính mình còn sót lại linh hồn chi lực thậm chí không đủ để cùng tiên vương đi tranh đoạt bản mệnh thần khí quyền sử dụng một khi linh hồn của mình chi lực hoàn toàn c ố kiện kia nữ hoa linh liền có thể trở thành bậc vô chủ đến lúc đó nữ h a linh liền có thể thay tiên vương kéo dài hắn huy hoàng nàng không cho phép xảy ra chuyện như vậy cái này không tại tiên vương xuất r a nữ hoa linh cùng lâm giật thời điểm chiến đấu nữ hoa không chút do dự liền đem hy vọng ký thác vào lâm giật trên thân chương một n trăm bảy m ư trường giang sóng sâu đẻ sóng trước chương 1270, t r ư ờ n g giang sóng sâu đẻ sóng trước cho dù có bản m ệ n h thần khí xem như linh hồn và chứa theo thời gian chuyển r ờ i l i n h hồn cuối cùng rồi sẽ dần dần biến suy yếu cuối cùng hoàn toàn tiêu tán trên thế giới này lưu cho nữ hoa cơ hội không nhiều thú chi trước hết nhất được đến chính mình bản m ệ n h thần khí lại sẽ là tiên vương người cái này không nữ h a mới có thể lựa chọn tại vừa tiếp xúc đến lâm giật thời điểm liền đem chính mình hy vọng toàn bộ ký thác vào lâm giật c h i n thân t u ổ i con nhỏ liền nắm giữ nhường tiên vương xuất thủ tư cách dạng này người trẻ tuổi là có cực lớn khả năng có thể báo thù cho chính mình r ử a hận lúc này mới đem chính mình bản mệnh thần khí trao quyền cho lâm giật lúc trước trên chiến trường vừa biết được những bí mật này thời điểm lâm giật nội tâm chấn động không gì sánh nổi vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra cái này tam giới lục đạo lại sẽ có như thế khoa trương bí mật càng không có nghĩ tới kia trong truyền thuyết quan hệ cực độ mật thiết hai vị thượng cổ đại thần ở giữa lại có vượt qua vạn năm lại không cách nào bị điều hòa ân đoán tất cả tất cả đều vượt ra khỏi lâm giật nhật biết đồng thời lâm giật cũng minh bạch vì sao chính mình thật vất vả được đến bên ngoài phụ thần khí phục hy phủ cuối cùng sẽ rơi vào t i ê n vương trong tay phải biết phục hy phủ tại phản bội mình thời điểm thế nhưng là không có chút do dự nào thậm chí liền nhiều một phân một hào mặt mũi đều không cho tới lâm giật phục hy phủ có thể có một ngàn cái mười ngàn cái lý do phản bội lâm giật lý do cần phải nhường lâm giật tiếp nhận cũng chỉ có thể như thế lâm giật g i ả n thuật rất là rung động lòng người ngay cả hống gia hỏa này cũng không khỏi hiếu k ỷ tại thân thể của mình cùng linh hồn bị tách ra phong ấn về sau vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không nghĩ đến hai vị kia ngày xưa đồng khí liên tri thượng cổ đại thần lại lại bởi vì cùng mình một trận chiến đấu về sau trở mặt thành thủ biến thành vượt qua vạn năm tử địch thật sự là tạo hóa trêu ngươi ai cho nên ta nói cho ngươi ngươi còn có một cái cơ hội trả thù ta nói cho ngươi những n à y cũng không phải là đùa nghịch ngươi ta là để ngươi thật tốt suy tính một chút h è n hạn h ư vậy gia hỏa thu được hoàn toàn mới sinh mệnh thậm chí thu được viễn siêu lúc trước niên đại đó địa vị cùng danh vọng ngươi liền định nhường hắn như thế thuận thuận lợi lợi sống xót sao lâm giật lời nói nhường hống rơi vào trầm ặ c đúng vậy à phục hy tên kia như thế hẹn h ạ nhường hắn như thế sống tiếp lời nói chính mình chết chẳng phải là rất thẳng hề lấy lúc trước thực lực của ngươi hai người bọn họ trong đó bất cứ người nào tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi ngươi hoàn toàn có thể trở thành tồn tại cường đại nhất bất quá ngươi sách thân thực lực phương thức là thật có chút không thể nào nói nổi ngay cả tam giới lục đạo ý chí đều không thể khoan dung ngươi ngươi tồn tại là cái sai lầm lâm giật phân tích không có vấn đề hống lúc trước không có suy nghĩ qua những này kia là nó cảm thấy có thực lực chính là có thể muốn làm gì thì làm nhưng tại cảm thụ qua bị lâm giật đơn phương ngược đãi về sau nó cải biến ý nghĩ của mình thế giới này có vẻ như không thể tiếp tục tiếp tục sử dụng mạnh được y ế u thua cái này phát tắc nói như vậy chắc chắn sẽ có người đứng ở cái thế giới này đ ỉ n h phong đi t r ả đạp những cái kia bị dẫm tại dưới lòng bàn chân kẻ yếu nếu như không có hắc vụ gia trì thống sớm tại vạn năm trước liền bị người giày xéo không biết bao nhiêu lần cảm nhận được qua lâm g i ậ t áp lực về sau thống cũng không dám lại nói bằng thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào thống phát ra nghi vấn nó không quá có thể nghĩ rõ ràng lâm g i ậ t cùng chính mình nói những này là vì cái gì nếu như muốn thu hoạch được vũ khí của mình lời nói đem chính mình đánh giết về sau liền có thể thu hoạch được vũ khí mình quyền sử dụng cùng mình nói những này chẳng lẽ lại chính là vì để cho mình cái chết rõ ràng sao như thật là như vậy kia hống thật đúng là phải thật tốt cảm tạ một phen lâm giật tại hống thần thức c h i hại bên trong lâm giật có thể c h ầ m chậm cho hống giảng thuật chính mình đặc biệt tìm hắn nói chuyện nguyên nhân s ắ c thực không nói gặp ngươi ta có chuyện cần ngươi giúp đỡ theo ta hiểu rõ có thể tồn tại ở trên thế giới này bên ngoài phụ thần khí số lượng là có hạn cho nên ta muốn sinh ngươi giúp ta hủy h ạ c vụ bên ngoài phụ thần khí tồn tại có hạn chế số lượng cái này thiết lập hống còn thật không biết nghe xong lâm giật giảng thuật sau thống lại tăng trưởng thêm không ít kiến thức n g ư ơ i bản mệnh thần khí hát vụ ta thừa nhận là trên thế giới này cường đại nhất bên ngoài phụ thần khí l i c t kê ta thậm chí có thể sử dụng cái này bên ngoài phụ thần khí đi khiêu chiến tiên vương q vân uy cũng chính là trước đó phục h y có thể ta rất lo lắng kiện trang bị này cũng không phải là ta bản mệnh thần khí ta không có cách nào đem kiện trang bị này tiềm lực khai phát đến cực hạn cùng tên kia chiến đấu sẽ có cỡ nào gian khổ ngươi hẳn là có thể tưởng tượng đối với việc này ta không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm cho nên ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta giút ta hủi nó đến lúc đó ta sẽ báo thù cho ngươi cái này nghe tựa hồ là một cái rất không tệ lựa chọn ngược lại tại chính mình sau khi chết chính mình cũng không có cơ hội tái sử dụng chính mình bản mệnh thần khí đối lống tới nói có thể trước khi chết đem mối thù của mình báo kia là tốt bao nhiêu một sự kiện có thể ố n g có tình cảm a nó có thể trên thế giới này hèn mọn m u ố n b ị đi ức hiếp những cái k i a so với mình nhỏ yếu đối tượng có thể nó có thể đối hắt vụ không có tình cảm sao cái này bên ngoài phụ thần khí sinh ra khá đặc thù không có ở hống thực lực đạt đến đỉnh phong thời điểm liền đã xuất hiện chính mình cái này cùng nhau đi tới nếu như không có cái này bên ngoài phụ thần khí bảo hộ kết quả của mình sẽ có bao nhiêu thảm nếu là muốn hống đem chính mình bản m ệ n h thần khí giao phó cho lâm giật lời nói hống chắc chắn sẽ không có bất kỳ do dự nhưng là hiện tại hống thật lâm vào xoắn suýt hiện tại hấp vụ không có ở hống bên người nếu nó ở đây biết chủ nhân xoắn suýt biết chủ nhân có cái có thể cơ hội báo thù nó nhất định sẽ lựa chọn thành toàn chủ nhân của mình lấy chính mình trừ khử đổi lấy lâm giật bản m ệ n h thần khí sinh ra hống thần thức c h i hải đ ỗ n g nhiên an tĩnh hống lâm vào xoắn suýt bên trong từ trước đến nay làm việc tụy tâm sử dụng nó lần đầu bắt đầu lộ vẻ do dự nó không biết mình là nên bắt lấy cái tia cơ hội báo thù vẫn là để chính mình bạn nối khố sống sót nó thậm chí nghĩ tới cùng lâm giật nói nhường lâm giật mang theo hát vụ báo thù cho nó nhưng nghĩ nghĩ c ư ờ n giả g ở giữa chiến đấu đúng là không thể có nửa điểm qua loa sai một ly đi nghìn dặm câu nói này tại hai cao thủ quyết đấu thời điểm có thể thể hiện phát huy vô cùng t i n h t ế nó không có khả năng yêu cầu lâm giật đi làm như vậy có nên hay không thỏa hiệp đâu yên tĩnh kéo dài thời gian rất dài hớng một mực không nói chuyện lâm giật cũng không có thúc hắn trải qua thời gian dài nghĩ sâu tính kỹ về sau hớng đáp ứng lâm giật đề nghị mỗi người đều sẽ có kết thúc mỗi một thời đại trôi qua về sau cuối cùng rồi sẽ nên đón một cái thời đại hoàn toàn mới thượng cổ đại thần bản m ệ n h thần khí s á t thực rất lợi hại nhưng ai có thể nói đời tân sinh siêu cấp đại thần chỗ thức tỉnh bản m ệ n h thần khí liền sẽ so với thượng cổ đại thần tới trên đỉnh đâu lâm giật chính là cái ví dụ sống sơ sờ, sờ hắn lấy ít nhất thời gian đặt thành cao nhất độ cao nhìn trung tam giới lục đạo sinh ra ngày thế giới từ trong hỗn độn thoát ly thời điểm đến bây giờ liền chưa nghe nói qua có thiên phú so lâm giật tới tốt lắm ngày sau lâm g ậ t sẽ đạt tới như thế nào độ cao thật cũng không dám nghĩ hào tiệp tử n g ư ơ i cuối cùng vẫn là thuyết phục ta vậy thì dựa theo ý của n g ư ơ i đi làm a ta sẽ cho n g ư ơ i ta trao quyền đến lúc đó n g ư ơ i rất nhẹ nhàng liền có thể hủy hoại ta bản m ệ n h thần khí tại hát vụ sau khi nga xuống liền có thể cho n g ư ơ i đưa ra thức tỉnh bên ngoài phụ thần khí cơ hội hớng nói đem thân thể của mình hóa thành hình người kia là một cái khuôn mặt t h u kệ người h n mặc áo giáp màu đen trung niên nam nhân làm cho người không nghĩ tới là giờ phút này trên khuôn mặt của hắn vẻ mặt cùng ngoại hình của hắn t u y ệ t không đáp Trước 1271, c h ấ n kinh chư thần kinh khủng đến cực hạ n chuyển v ậ n năng lực chương một nghìn hai trăm bảy mươi mốt chân kinh chư thần kinh khủng đến cực hạ n chuyển v ậ n năng lực trải qua lần này đại chiến hống điểm này kiệt ngạo cùng không vấn cơ bản biến mất lần đầu cảm nhận được bất lực cùng tuyệt vọng nó trong mắt rốt cuộc đốt không dậy nổi lúc trước kia cuồng ngạo không bị trói buộc hỏa diễm tới đi tiểu tử đem tay của người cho ta hống nói luôn tay trái của mình vừa nghĩ tới trước mặt tiểu tử này còn có nữ hoa trao quyền trong lòng liền cảm khái và phần ai có thể nghĩ tới lúc trước không chết không thôi đối thủ vậy mà lại đem bảo đều đặt ở trên người một người nhường lâm giật thay bọn hắn hoàn thành bọn hắn không có cách nào làm được chuyện lâm giật mỉm cười đi tới hông trước mặt vươn tay của mình làm hai tay sở đụng nhau trong nháy mắt đó hống ký ức điên c u n g tràn vào lâm giật đầu giống nhau còn có liên quan tới hắc vụ ký ức hắc vụ trao quyền hai người đồng thời đem tay của mình cho thu hồi lại lâm giật theo bản năng cúi đầu nhìn về phía tay trái mình lòng bàn tay quả nhiên bàn tay trái của mình trong lòng nhiều một cái màu đen xương ngũ chữ chỉ cần hơi hơi đi phía trái tay rót vào một chút thần lực của mình cái chữ này liền sẽ hiện hiện ra từ nay về sau hắc vụ cái này bản m ệ n h thần khí sẽ là của ngươi một hồi ngươi liền có thể động thủ đem ta hoàn toàn giải quyết nếu như có thể mà nói ta còn là muốn xin ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhắc mang theo ta bản m ệ n h thần khí báo thủ cho ta dứt lời hống nhắm mắt lại thần thức chi hải bên trong trò chuyện đến đây liền kết thúc nói chuyện với nhau nhiều như vậy tại phục hy phủ xem ra cũng bất quá là sự t ì n h trong nháy mắt nó thậm chí đều không có phát giác lâm giật cùng hống có nhiều như vậy giao lưu làm suy nghĩ trở lại hiện t h ự thời điểm lâm g ậ t không chút do dự lập tức phát động chính mình lồng tơ phân thân kỹ năng lập tức mười hai cái cùng lâm giật bản thể phát ra khí tức giống nhau như lúc phân thân xuất hiện ở hống quân thân vị này thượng cổ đại thần tại bắn lúc sau đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng vừa nhìn thấy nhiều như vậy cùng lâm giật bản thể thực lực không có trên lệ phân thân xuất hiện thời điểm trôn giấu ở đáy lòng bên trong không cam lòng cùng khuất nhục giờ phút này hoàn toàn tiêu tan nguyên lai、like、người trẻ tuổi trước mặt này không chỉ có chiến thắng chính mình tại chiến thắng chính mình thời điểm thậm chí còn bảo lưu lại rất nhiều thực lực vị này thượng cổ đại thần vô cùng biết rõ nếu là không có hát vụ bảo hộ chính mình thậm chí tại lâm giật trước mặt sống không qua một phút lâm giật một tên phân thân phát động tấn lôi nhất t h i ể m kỹ năng nắm đấm trùng điệp rơi vào hống trên bụng một quyền này lực đạo vốn cũng không nhỏ tăng thêm lôi hệ kỹ năng chân thực tổn thương hiệu quả lực đạo mạnh mẽ quán xuyên hống phòng ngự đánh vào nội tạng của hắn phía trên dù là song phương hình thể có tương đối kinh khủng c h ê n lệnh một quyền này rơi xuống cũng khiến cho hống không thể không mở ra chính mình mở rộng lâm giật một tên khác phân thân không có nhàn rỗi xem như phân thân cũng cùng bản thể có được như lúc năng lực giống nhau thuấn phát một chiêu hỏa hệ cầm chú dây xoa một đoá mười mấy loại nhan sắc phật nộ hòa liên tự nhiên không thành vấn đề hỏa hệ cầm chú xuất hiện tại lâm giật phân thân trên bàn tay. k h ô n một tên từ i quá từ s ắ t lôi điện cấu trúc gia to lớn thần minh chống rông xuất hiện tại trên chiến trường trên thân thể chỗ lưu chuyển từ sắc điện mang đem toàn bộ chiến trường chiều sáng nó trong tay nắm cầm lôi điện hai lơi bữa hướng phía hống vị trí đột nhiên bổ xuống vị này thượng cốc đại thần lượng máu xác thực vô cùng dày coi như như thế cũng không chịu nổi lâm giật quần bạo chuyển vận không chỉ trong chốc lát hp chỉ thấy gáy thế giới thông cáo thế giới bột tứ đại thi vương hợp thể hình thái thượng cổ đại thần hống ngay tại gặp công kích thế giới bột lượng máu ngay tại cực tốc hạ xuống trước mắt thông cáo thanh â m vang vọng toàn bộ tam giới lục đạo bất luận là thượng vị thần vẫn là hạ vị diện phạm nhân đều ngừng giờ phút này trong tay mình chuyện đặc biệt là những cái kêu bình thường phạm nhân bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua sẽ có người đi khiêu chiến cái kia gần như vô địch thế giới bột càng không nghĩ đi qua bốn cái kinh khủng thế giới bột lại còn có thể thông qua hợp thể giải tỏa hoàn toàn mới hình thái càng không có nghĩ qua bọn hắn hợp thể về sau sẽ trở thành thượng cổ đại thần mẹ nó lại có người thật đi khiêu chiến tứ thi vương n g ư ờ i đang suy nghĩ gì tự nhiên là không thể nào một người đi khiêu c h i ế n a bốn tên kia kinh khủng cỡ nào các ngươi lại không phải là không có từng trải qua sức phòng ngự của bọn họ gần như vô địch rất khó có người có thể làm bị thương bọn hắn đúng gia hỏa này nói quá có đạo lý làm sao lại là một người đi khiêu c h i ế n a vậy khẳng định là chúng chư thần đoán kết lại cùng nhau đi thảo phạt ngươi đừng nói chúng chư thần thật đúng là trên thế giới này lớn nhất quyền nói chuyện người mọi việc như thế thảo luận tại hạ vị diện cùng chung vị mặt các nơi chuyển ra duy chỉ có ở vào thượng vị diện thần minh nhóm tin tưởng chuyện gì xảy ra trước lúc này còn có rất nhiều người cho rằng coi như lâm giật thật cầm lấy khắt chế tứ thi vương bên ngoài phụ thần khí phục hy phụ đi đối phó tứ thi vương cũng khó có thể từ hợp thể tứ thi vương trên tay chiếm được tiện nghi thế nhưng là lại có thể nghĩ đến coi như hoàn thành c u n g thể giải tỏa hoàn toàn mới hình thái lấy chân chính thượng cổ đại thần g á n g vẻ cùng lâm giật đối chiến tứ thi vương cuối cùng vẫn là thua có người vui vẻ có người b u ồ n cảm thấy vui vẻ những người kia đã sớm hy vọng thế giới này xuất hiện hoàn toàn mới cách cùng không có cách nào thực lực của mình qua yếu đất chỉ có thể theo đại lưu đi làm việc loại này người rất rõ ràng lâm giật một khi lấy được lần này thắng lợi hắn đem đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới một cái đủ để cùng tiên vương sánh ngang độ cao thời điểm đó hắn sẽ có tư cách dẫn theo muốn lật đổ tiên vương chi phối người đi hướng quỹ đạo l i ê n giống với nói hiện tại ô l i m h ủ một phái lúc trước ô đi một phái đối ô l i m h ủ chúng thần cùng lâm giật thần giao việc này cảm thấy tương đối k i n h thường bọn hắn cho rằng dạng này một người trẻ tuổi căn bản không có thực lực đi cùng tiên vương kiêu chiến người trẻ tuổi này căn bản là không giải quyết được cái vấn đề lớn gì càng không khả năng là cái kia đánh vỡ cách của người nhưng ở thế giới thông cáo vang lên một phút này bọn hắn hối hận đặc biệt là ổ định hắn không nghĩ ra tầm mắt của mình là lúc nào biến như thế nhỏ hẹp không phải là chính mình mủ một con mắt nguyên nhân sao n g u ồ n những người kia cũng là bởi vì điểm này dạng n à y một người mới có khởi liền mang ý nghĩa về sau bọn hắn cần một lần nữa chọn đội là nên lựa chọn tiên vương vẫn là lâm giật có lúc cỏ mọc đầu tường không phải dễ làm như thế mong muốn làm kẻ hai mặt đem sự sự công bằng càng là không dễ dàng thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống năm mươi trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống bốn mươi trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống ba mươi trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống hai mươi trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống mười trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống năm trở xuống thế giới b ộ t lượng máu đã rơi xuống không thế giới b ộ t đã bị đánh giết thế giới phó bản tứ thi vương khiêu chiến kết thúc không, không phải cái này tình huống như thế nào đây là gặp Trung bị a t r u n g v ị mặt cùng hạ vị diện người không rõ ràng chuyện gì xảy ra có thể lên vị diện thần biết a bọn hắn rất rõ ràng từ đầu đến cuối đi khiêu chiến tứ thi vương liền lâm g ậ t một người lâm g ậ t một người tại không đủ một phút bên trong trực tiếp đem thượng cổ đại thần h ố n g lượng máu t h a n h k h ô n g đây là một cái đáng sợ cỡ nào chuyện tiểu tử này có thể từ h ố n g trong công kích chống đỡ xuống tới dùng phục hy phủ đem hấp vụ cho gỡ ra đã tương đối không dễ dàng trong thời gian ngắn có thể bột phát ra dạng này chuyển vận không phải nói b ù a cái gì đâu tiểu tử k i a dùng máy sửa chữa vẫn là trực tiếp b ậ t h ắ p chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai làm cho người mong đợi phong phú ban thưởng chương một nghìn hai trăm bảy mươi hai làm cho người mong đợi phong phú ban thưởng bốn vị thế giới bột lượng máu cùng lực phòng ngự thế nào chúng chư thần đều có đại khái hiểu rõ ngược lại liền một chút muốn chính bọn hắn lên như đánh chuyển vận chỉ có một người nói không khoa t r ư ơ n g tứ thi vương trong đó bất kỳ một cái nào đứng đ ấ y bất động để bọn hắn đánh bọn hắn đều không có cách nào đem tứ thi vương lượng máu hao hết chư thiên thần minh bên trong có mấy cái không phải nguyên lực thái sơ cùng thần lực không đủ dùng thần sứ hai ách tại gặp nhau mới bắt đầu sở dĩ không thể một chiêu giải quyết lâm giật không cũng là bởi vì nó muốn tiết kiệm lực lượng của mình lấy hợp lý nhất thần lực chuyển vận thủ đoạn đổi lấy tốt nhất công kích hiệu quả cái này cũng liền không kỳ quái vì sao chư thiên thần minh nhóm đều cảm thấy khoa chương như vậy toàn bộ tam giới lục đạo trừ bỏ lâm g ậ t bên ngoài còn có người có thể làm được điểm này sao vậy hiển nhiên là không có nội tâm rung động càng là tột đỉnh nói tiểu từ này một người có thể chống đỡ qua thiên quân và mã kia đều không chút nào quá mức c a thế giới bọn tứ đại thi vương h ạ n bạn doanh câu hậu khanh tướng thần đã bị đánh rết công bố các hạng trị số xếp hạng chuyển vận thứ nhất lâm dật chuyển vận chiếm tỷ lệ thứ nhất lâm dật chuyển vận chiếm tỷ lệ là trăm phần trăm đánh rết số tối cao lâm dật đánh rết số bốn đánh rết chiếm tỷ lệ tối cao lâm dật trận chiến đấu này chính là lâm g ậ t một người chiến đấu chuyển đường t u nhiên lâm giật chỗ chuyển bận các hạng trị số đều là cao nhất kia không có cách nào tất cả chuyển bận đều là lâm giật một người đánh chúc mừng tham dự phó bản g các vị thu hoạch được thành tiệu giải tỏa cùng ban t h ư ở n g tại tam giới lục đạo thông báo âm thanh bên trong hống thân thể bắt đầu chầm chậm na xuống hp ạ g hoàn toàn bị thanh không hống thân thể khổng lồ cũng không có trực tiếp rơi xuống phía dưới mà là phiêu tại t r o n g giữa không trung thân thể nó biến trong suốt lên bởi vậy không khó coi ra hống thân thể biến không có chất lượng hư ả o là mắt trần có thể thấy trên người nó hạt ngay tại một chút xíu sụp đổ ngay tại một chút xíu tăng g ã nó sinh cơ càng là không còn tồn tại bình tĩnh r i á n g vẻ thấy phục hy phủ hơi kinh ngạc nó không nghĩ ra n g à y bình thường tính tình như vậy táo bạo hống hôm nay làm sao lại an tĩnh như vậy dựa theo hống tính cách bị lâm giật như vậy liền chiến thắng nó cao thấp không được gầm loạn gọi bậy một trận thông qua phương thức như vậy đến phát tiết chính mình bất mãn trong lòng sao thế nào gia hỏa này hiện tại càng như thế bình tĩnh không phải là linh hồn của nó đã bị lâm giật tại vừa rồi trong công kích cho vỡ b ụ t dẫn đến tên kia liền miệng pháo tư cách cũng không có sao không nên a chính mình cũng không nhìn thấy lâm giật dùng đặc thù thân lực đ ố i hống linh hồn ra tay hát ụ c ngữ nói tốt giang sơn dễ đổi bản tính có rời hống loại kia nôn nôn nóng nóng tính cách tuyệt đối sẽ sẽ không để cho chính mình cứ như vậy lạng yên không tiếng động rời đi phục hy p h ù thậm chí theo bản năng muốn hỏi thăm lâm giật có thể nghĩ muốn chính mình lúc này hỏi thăm để tài nhạy cảm này tựa hồ là có chút quá mức giới nó cũng không giống như biểu hiện ra chính mình đi theo lâm giật là vì giám thị lâm giật mục đích này đến kết quả là cũng liền đành phải nhìn xem hống thân thể dần dần tan g ã đem chính mình đáy lòng nghi hoặc kìm nén làm vừa dứt lúc lâm giật trong đầu vang lên thuộc về riêng mình hắn một người tam giới lục đạo ý chí thanh em nhắc nhở chúc mừng ngài tham dự đánh giết thế giới bột ư ớ n g thần thu hoạch được địa ngục liệt diễm sách kỹ năng một thu hoạch được lựa thân cận nguyên tố thạch、1000. một nghìn một k í c h cuối cùng khen thưởng thêm thái sơ đốn ngộ đàn một trăm thu hoạch được tản quyền một chúc mừng ngài tham dự đánh giết thế giới b ộ doanh c ầ u thu hoạch được địa ngục ăn mòn sách kỹ năng một thu hoạch được vang thân cận nguyên tố thạch、1000. một nghìn một k í c h cuối cùng khen thưởng thêm thái sơ đốn ngộ đàn một trăm thu hoạch được tản quyền một chúc mừng ngài tham dự đánh giết thế giới b ộ hậu khanh chúc u h o mừng ngài tham dự đánh rết một một liền có thể thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú khá lắm trách không được nhiều người như vậy muốn tham dự việc này đâu dù là không có cống hiến quá nhiều tác dụng chỉ cần trong chiến đấu hơi hơi ra tay lập tức liền có thể thu hoạch được tương đối phần thưởng giá trị những phần thưởng này lâm dật phần lớn chưa từng nghe qua cũng chưa kịp ngay đầu t i ê n xem xét rốt cuộc có gì hiệu quả lâm dật vẫn có thể rõ ràng biết được những phần thưởng này tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi vật liệu tham dự đánh g i ế t khác biệt thi vương đạt được sách kỹ năng ban thưởng là không giống như lâm dật không có đ o á n sai những này kỹ năng tỷ lệ lớn đối ứng tham gia đánh g i ế t thi vương bản m ệ n h kỹ năng đối t ấ t cả p h ó bản n g ư ờ i tham dự ban thưởng kỹ năng này sách cũng là không phải chuyện kỳ quái gì tất cả kỹ năng mong muốn tu luyện nhất định phải tốn hao thời gian dài hoặc là giống lam tinh chức nghiệp giả đồng dạng tốn hao lượng lớn tài nguyên khả năng nắng n muốn đem kỹ năng tăng lên đến cấm chú cấp bậc khả năng cảm nhận được kỹ năng này trong đó hào diệu cũng thì như nói hư không hệ kỹ năng tại đem nó tăng lên đến cấm chú cấp bậc trước đó cái hệ này khác kỹ năng thậm chí một chút tác dụng đều không có đối với không có kỹ năng thêm điểm cái nút cường giả tới nói mong muốn nắm giữ một môn hoàn toàn mới kỹ năng lại đem kỹ năng nắm giữ độ nâng lên rất cao là một cái rất khó khăn chuyện cứ như vậy đến xem lời nói đem sách kỹ năng phân phát cho mỗi một cái tham dự đánh g i ế t thế giới b ộ t thành viên cũng là không phải một cái rất chuyện quá đáng đến mức thân cận nguyên tố thạch thứ này nghe danh tự liền biết rất không k ệ như thế không khác biệt cấp cho chỉ có thể nói đánh giết thế giới b ộ t ban thưởng vẫn là quá mức phong phú đến mức đằng sau nâng lên một kích cuối cùng đặc thù ban thưởng lâm giật nghe danh tự cũng có thể đoán được phần thưởng này đại khái là cái hiệu quả như thế nào thái sơ đốn ngộ đan tỷ lệ lớn đâu chính là tăng lên thái sơ chi lực đặc thù đan g l ư ợ n g thứ này khan hiểm tính từ ban thưởng số lượng liền có thể nhìn ra cái đại khái lâm giật thu được tổng cộng bốn trăm mai thái sơ đốn n ộ đan ban thưởng đừng nhìn cái này bốn trăm mai nghe không nhiều nhưng trên thực tế đây đã là toàn bộ tam giới lục đạo đo Cái đặc này thứ hi b này giới t t thiệu quá mức thiếu đi đồng thời thứ này trình độ hiếm hoi càng thêm phát trường liền trước mắt lâm giật biết tam giới lục đạo nên chỉ có một cái nghe danh từ đâu lâm giật đại khái có thể tưởng tượng ra tới này đổ vật đến cùng là làm gì dùng vậy khẳng định là nào đó dạng đồ bật ghê gớm một bộ phận đánh giết trong đó một vị thi vương loại cấp bậc này vinh hạnh đặc biệt vậy mà chỉ có thể thu hoạch trong đó một cái t à n g quyền thông qua cái này khoa trương thu hoạch độ khó không có tưởng tượng t à n g quyền này bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi quan trọng cỡ nào nội dung nếu là có thể tập hợp đủ tất cả t à n g quyền đồng thời đem t à n g quyền bên trong bao hàm ban thưởng cho lấy ra sẽ đối thế lực lớn bao nhiêu tăng lên nghĩ đến cái này lâm giật liền vô cùng c r ờ mong hận không thể gọi ngay bây giờ mở tảng quyền thật tốt nghiên cứu nghiên cứu nhìn xem cấp trên đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào cùng cơ duyên phục hy p h ủ cái này cho săn một một tại t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba hoàn toàn mới nghịch thiên xương h ả o chúa cứu thế t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi ba hoàn toàn mới nghịch thiên xương h ả o chúa cứu thế xem như phục hy bản mệnh tật h khí không đúng phải nói là xem như tiên vương bản mệnh tật h khí không hề nghi ngờ phục hy p h ủ khẳng định sẽ đem mình nhìn thấy n g h e được không x ó t một chữ toàn bộ hồi báo cho tiên vương được đến phong phú ban thưởng nói không chừng ẩn chứa ngày sau đánh bại tiên vương cơ duyên loại này mấu chốt ban thưởng cũng không thể nhường tiên vương tên kia biết x u y n qua trong đầu hệ thống thanh âm cũng không dừng lại tam giới lục đạo ý chí thông báo âm thanh còn tại không ngừng văng lên chúc mừng ngày tham dự đánh rết thế giới buồn thu hoạch được ban thưởng s ư n g hảo thế giới thủ hộ giả chúc mừng ngày thành công đánh rết thi vương một t r o n g thu hoạch được ban thưởng s ư n g hảo thi vương tợ săn chúc mừng n g ư ơ i thành công đánh rết hai cái thi vương thu hoạch được ban thưởng s ư n g hảo thi vương chinh phục giả chúc mừng ngày thành công đánh rết ba cái thi vương thu hoạch được ban thưởng s ư n g hảo tam giới chi trụ chúc mừng ngày thành công đánh rết bốn cái thi vương thu hoạch được ban thưởng xưng hảo chúa cứu thế lâm giặc xưng hảo trong sổ một hơi liền nhiều mấy cái xưng hảo đối với xưng hảo đâu lâm g ậ t không lo lắng bị phục hy phủ nhìn thấy phần thưởng này đâu hoàn thành thế giới phó bản về sau khẳng định là sẽ lấy được tham dự đánh giết liền có thể được đến một cái xương hảo là thật không sai lâm dật cũng là muốn nhìn cái danh xương này có thể có bao nhiêu h à n g kim lượng có thể mang đến bao nhiêu tăng lên mở ra xương hảo cột lâm dật lần lượt xem xét lên những n à y danh hiệu thuộc tính thế giới thủ hộ giả xương hảo cấp bậc thần thoại cấp xương hảo hiệu quả tăng phúc sau chợ tăng phúc xem như thế giới thủ hộ giả có thể đạt được mười phần trăm các hạng thuộc tính tăng thêm sau chợ này s ư n g hào không cần đ e o liền có thể có hiệu lực b ố n có nhiều cái sau chợ thuộc tính s ư n g hào lúc sẽ ưu tiên lựa chọn thuộc tính tốt nhất s ư n g hào phát động hiệu quả ta đi lưu như, như vậy sao lâm giật nhịn không được tại nội tâm cảm t hắn lên hắn là bạn bạn không nghĩ tới tham gia thảo phạt thế giới bột hoạt động có thể thu hoạch được như thế phần thưởng phong phú dựa theo s ư n g hào phát ra thả thời điểm miêu tả đến xem mong muốn thu hoạch được cái này b a n thưởng cần thiết điều kiện rất đơn giản chỉ cần tham gia thế giới b ộ thảo phạt liền có thể thu hoạch được mong muốn đạt thành điều kiện này thật sự là quá đơn giản chủ yếu nhất là cái danh s ư ơ n g này thuộc tính thực sự quá mức người tiên mười phần trăm toàn thuộc tính tăng phúc đối với thượng vị thần nhóm tới nói cũng không phải cái có thể tùy tiện coi nhẹ n h ỏ thuộc tính thông qua bình thường phương thức tu luyện tiến hành tu luyện cần bao nhiêu thời gian mới có thể đem chính mình các phương diện thuộc tính đều tăng lên mười phần trăm đem cái danh s ư ơ n g này mang tới thuộc tính tăng lên nói làm là người tiên chủ yếu là lấy được cánh cửa thật sự là quá thấp danh hiệu tính thực dụng thật sự là quá cao chúng chư thần thực lực vốn là có thể cất cao một đoạn đáng tiếc lần này phó bản bọn hắn không có tham dự bỏ qua cái này tăng thực lực lên cơ hội cũng may lâm giật sẽ không nói cho chư thần chúng chư thần cũng không có cái k h á c con đường biết được điểm này bằng không mà nói bọn hắn không được hối hận chết mở ra xương hào mỏng nhìn về phía cái thứ hai xương hào t h i vương thợ săn xương hào cấp bậc thần thoại cấp xương hào hiệu quả tăng phúc sau chợ tăng phúc xem như thế giới thủ hộ giả có thể đạt được hai mươi phần trăm các hạng thuộc tính tăng thêm sau chợ này xương hào không cần đ e o liền có thể có hiệu lực vốn có nhiều cái sau chợ thuộc tính xương hào lúc sẽ ưu tiên lựa chọn thuộc tính tốt nhất xương hào phát động hiệu quả đơn giản thô bạo đây là lâm g ậ t đối cái này một hệ liệt danh hiệu tổng kết đơn giản thô bạo đồng thời còn cực độ thực dụng lần này cho ban thưởng lâm g i ậ n chỉ có thể nói ngưu bức tại lúc mới bắt đầu nhất cũng đã để cấp qua sức chiến đấu tạo thành bộ phận có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu kỹ năng thực dụng cùng tính đa dạng cùng kỹ năng thuần thục trình độ đều rất trọng yếu chiến đấu giả bản thân thuộc tính càng là quan trọng nhất có thể bằng vào một cái xương hào liền đem tự thân các hạng thuộc tính tất cả đều tăng lên hai mươi cái này tăng lên không khỏi cũng quá mức kinh khủng t h i vương chinh phục giả xương hào cấp bậc thần thoại cấp xương hào hiệu quả tác phúc sau trợ tác phúc xem như thế giới thủ mộ giả có thể đạt được ba mươi phần trăm các hạng thuộc tính tăng thêm sau chợ này xương hào không cần beo liền có thể có hiệu lực vốn có nhiều cái sau chợ thuộc tính xương hào lúc sẽ ưu tiên lựa chọn thuộc tính tốt nhất xương hào phát động hiệu quả vẫn là giống nhau xáo lộ xương hào tiếp tục nhìn xuống số g ư ớ i hiệu quả trên cơ bản đều là không sai b i t lắm khác biệt duy nhất chính là danh tự cùng tăng lên thuộc tính tỷ lệ phần trăm ba mươi phần trăm lớn nhất thuộc tính tăng lên a nhiều con số kinh khủng a nếu có người trùng hợp được đến cái danh xương này chút nào nói không qua trường liền mang ý nghĩa hắn tại ngang cấp cường giả bên trong cơ hồ tìm không thấy t h ủ giống lâm g ậ t dạng này bên thái Toàn bộ tam bộ giới l ụ có đạo cũng liền mấy cái liền như n mấy vậy, i cùng cấp bậc vô đ ị thể c nghĩ ô n muốn cầm tới cái này xưng ơ hào đối cái khác người mà nói xác thực cũng là rất không có khả năng chính là chuyện chúa cứu thế xương hào cấp bậc thần thoại cấp xương hào hiệu quả tăng phúc sau t r ợ tăng phúc xem như thế giới thủ hộ giả có thể đạt được 50% các hạng thuộc tính tăng thêm sau t r ợ này xương hào không cần beo liền có thể có hiệu lực b ố n có nhiều cái sau t r ợ thuộc tính xương hào lúc sẽ ưu tiên lựa chọn thuộc tính tốt nhất xương hào phát động hiệu quả cái này một loạt xương hào hiệu quả đều rất cường đại đặc biệt là chúa cứu thế cái danh xương này 50% các hạng thuộc tính tăng thêm càng là khoa trường tới cực điểm số liệu đáng tiếc là những này danh hiệu thuộc tính không thể đ ư ra nếu có thể đ ư ra lâm giật lần này phó bản xuống tới trực tiếp liền thu được chống lại tiên vương lực lượng tam giới lục đạo ý chí thanh âm cũng không có dừng lại ban thưởng vẫn lại tiếp tục cấp cho chúc mừng ngươi ở thế giới bột tiêu diệt mấy hàng đi trong bảng tiêu diệt thế giới b ộ t số lượng đứng hàng thứ nhất lại không có những người khác tham dự xếp hạng chúc mừng ngươi thu hoạch được trước ba ban thưởng thế giới bột tiêu diệt số thứ nhất ban thưởng thần thoại trang bị tự do cái dương mười hai năm mươi cường hóa khoản sáu không không phải cái này ban thưởng nhường lâm giật ít nhiều có chút bó tay rồi thần thoại trang bị tự do cái dương đối lâm giật tôi nói không thể nói là vô dụng vậy đơn giản là một chút giá trị đều không có đến mức kia năm mươi cường h ó a khoán đối với cái khác thượng vị thần tới nói kia thật sự là cựu cựu thành vật thi hãn tại cái này cường h ó a sư hoàn toàn mai danh nhận tích thời đại năm mươi cường h ó a khoán vẫn là duy nhất một lần cho sáu c h ư ờ n g phần thưởng này thật sự là tất cả mọi người nhìn đều muốn trông m à t h è m chỉ tiếc đối lâm giật tới nói không có một chút tác dụng nào năm mươi trang bị đừng nói là lâm giật tự mình đ ậ u thủ tôn đại xuyên đều có thể dễ dàng trong thời gian ngắn giải quyết trọn vẹn không đúng thậm chí đều không cần tôn đại xuyên ra tay thần đoán cục cường hoa sư nhóm liền có thể dễ dàng làm được điểm này đến mức thần thoại trang bị tự do đối lâm dật tới nói ít nhiều có chút giá trị tự do trang bị hộp có thể cho l a m tinh những cường giả khác sử dụng đối lam tinh tới nói vật có giá trị không tính toán phế v ậ t thế giới bột tiêu diệt số thứ hai ban thưởng thần thoại trang bị tự do cái dương sáu năm mươi cường hóa khoán ba thế giới bột tiêu diệt số thứ ba ban thưởng thần thoại trang bị tự do cái dương ba năm mươi cường hóa khoán một tên thứ hai cùng tên thứ ba ban thưởng không thể nói nhiều nhưng cũng có chút ít còn hơn không năm mươi cường hóa khoán lâm dật là không có gì dùng nhưng có thể dùng để đền đáp Trước 1274, ngoài định mức thức tỉnh danh lạch chương một nghìn hai trăm bảy mươi bốn trung cực ban thưởng ngoài định mức thức tỉnh danh lạch công tâu h lao đầu là gia nhập tiên vương trận doanh không sai nhưng mà thượng vị thần nhóm cũng không biết công tâu h lao đầu đến thay tiên vương làm việc là vì cái gì tạm thời cho là chiêu an một cái ngày xưa ám hưng tổ chức cao tầng cái này năm mươi cường hóa khoán đối sau quật khởi thượng vị thần nhóm tới nói kia là tương đối có giá trị theo bọn hắn nghĩ trên thế giới này đã không có cường hóa sư liền nói như vậy lâm giật dùng cái này mấy chương cường hóa bay tới làm mấy cái huynh đệ sinh tử đi ra không có chút nào khoa trương ban thưởng vẫn tại cấp cho lâm giật trong đầu tam giới lục đạo thanh âm nhắc nhở còn không có dừng lại phục hy phủ cứ như vậy nhìn xem lâm giật sửng sốt hồi lâu nó rất rõ ràng lâm giật đây là lĩnh ban tường đi bởi vậy phục hy phủ cũng không sốt ruột về sau ban thưởng đều là lâm giật không quá cần cho đến cuối cùng chúc mừng ngươi kích hoạt đặc thù thế giới b ộ n thượng cổ đại thần h ống cũng đem nó thành công đánh giết giống như mình nghĩ đem vị này thượng cổ đại thần đánh giết về sau nhất định có thể thu hoạch được đặc thù ban thưởng chỉ là cái này đặc thù ban thưởng hoàn toàn ngoài lâm giật dữ liệu hắn không nghĩ tới hống nguyện vọng vậy mà thành sự thật một mình đánh giết thế giới bột u thượng cổ đại thần hống ban thưởng chuyên môn thức tỉnh bên ngoài phụ thần khí danh lệch một cái phần thưởng lần này vô cùng đơn giản miêu tả càng là ngắn gọn muốn chết nhưng lần này ban thưởng lại là trước mắt tất cả nhìn thấy ban thưởng bên trong nhường lâm giật là hưng phấn nhất một cái hắn sở dĩ muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đánh giết thế giới này bột u vì cái gì không phải những cái kia đơn giản chân mũi ban thưởng mà là tìm cơ hội đem hống bản bệnh thần khí làm hỏng từ đó nhường hống để chống một cái bên ngoài phụ thần khí danh lệch làm chuyện này lâm giật vẫn là rất đau lòng dù sao hống đều đem chính mình bản bệnh thần khí quyền sử dụng dao cho trong tay mình. cũng liền mang ý nghĩa từ nay về sau hát vụ cũng chỉ nghe mệnh lệnh của mình ở một mức độ nào đó nói hát vụ trở thành lâm giật bản mệnh thần khí thật sự không chút nào quá mức lâm giật phòng ngự thủ đoạn không ít cần phải đem phòng ngự của hắn thủ đoạn cùng hát vụ phòng ngự thủ đoạn so sánh với lời nói vậy thật đúng là không đáng chú ý nhường hắn đem phòng ngự xuất chúng như thế bên ngoài phụ thần khí làm hỏng lâm giật ít nhiều có chút không n ữ a lâm giật tin tưởng vững chắc chính mình một khi đã thức tỉnh bên ngoài phụ thần khí tuyệt đối sẽ so hống bên ngoài phụ thần khí tốt hơn hiện tại không cần làm cái này lựa chọn hai cái chính mình đều có thể có lâm giật có thể không cao hơn sao tiếp xuống chỉ cần một cái thành thục thời cơ lâm giật liền có thể đem chính mình bên ngoài phụ thần khí thức tỉnh đi ra giờ phút này lâm giật thuộc tính đã có to lớn tăng lên chỉ có điều đâu phục h y phủ cảm giác không ra lâm giật tăng lên nó chỉ là đối thần lực đẳng cấp cùng thái sơ chi lực đẳng cấp mẫn cảm chút nhìn lâm giật lấy lại tinh thần phục h y phủ chuẩn bị mở miệng hỏi thăm một phen lâm giật thu được chút ban t h ư ở n g gì không chờ phục h y phủ mở miệng lâm giật liền chủ động n h ả dính lên cũng chưa hề gặp qua như thế móc ban thường ngươi n g á ngó hắn cho ta cái gì làm lâm giật xuất ra duy nhất một lần năm mươi cường hóa khoán thời điểm phục hy phủ kém chút liền không nhịn nổi cười thứ này ngươi không thể nói không có giá trị đối với toàn bộ tam giới lục đạo thượng vị thần nhóm tới nói thậm chí là có thể không thể cầu chất b ả o có thể đối lâm giật tới nói đi cái kia chính là gân gà bên trong gân gà năm mươi cường hoa khoán đối lâm giật thật sự không có tác dụng gì thái sơ đ ố n ngộ đan loại vật này đến lấy ra nhìn xem lâm giật rất biết rõ phục hy phủ gia hỏa này chính là đến giám thị chính mình nếu là tại gia hỏa này trước mặt có chỗ giấu giếm lời nói tất nhiên gây nên tiên vương lòng nghi ngờ thứ này ngươi hẳn là không gặp qua lâm g ậ t lấy ra một cái phụ ma lỗ rãnh k i là một cái thái sắc nhìn qua tương đối cao cấp đồ chơi nhỏ cái này đồ chơi nhỏ bên trên cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng chấn động một cái nhìn qua chính là một cái thỏa thỏa tinh xảo đồ chơi nhỏ phục hy p h ù thậm chí có chút nghĩ không thông lâm giật tại sao lại lấy ra như vậy kém cỏi đồ vật thứ này có làm được cái gì sao từ đó ta cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng chấn động thứ này nên không phải chỉ là một cái đơn giản trang trí à. phục hy phù hóa thành hình người lâm giật có thể từ trong mắt của hắn nhìn thấy rõ ràng nghi hoặc cùng khinh thường thật tình không biết hắn trướng mắt cái này cái đồ chơi nhỏ liền xem như tại chuyên công cường hóa kỹ thuật ý lam tinh cũng chưa từng nắm giữ thứ này cần lam tinh cái này hạ vị diện chuyên môn năng lực cùng vật liệu khả năng chế tạo ra đến tao ơ thạch thứ này cực kỳ hy hữu nói không qua t r ư ơ n g ngoại trừ lam tinh phó bản bên ngoài lâm giật không có tại còn lại bất kỳ một cái nào tinh cầu cùng bất kỳ một cái nào vị diện thường chiếm được cái này đặc thù vật liệu cho tới nay lâm giật đều không có làm sao hào hảo nghiên cứu qua trang bị phụ ma hiện tại tốt ban thưởng một hơi cho rất nhiều đồ tốt lâm giật có thể lấy ra giao nộp hướng phía phục hy phù mất ngón tay lâm giật ra hiệu phục hy phủ tới trước mặt mình đến phục hy phủ mặc dù không hiểu rõ lâm giật tại làm cái gì yêu tiêu h thân nhưng cũng dựa theo lâm giật chỉ thị đi đến trước mặt của nó hiện ra ngươi bản thể dáng mẹ đến một hồi mặc kệ ta làm cái gì cũng không cần có bất kỳ ý niệm phản kháng đem ngươi quyền chi phối toàn bộ giao cho ta yên tâm kết quả cuối cùng ngươi nhất định phi thường hài lòng phục hy phủ mặc dù không rõ ràng lâm giật dự định làm cái gì nhưng nó một cái vũ khí lại có gì phải sợ l i ê n ngoắn dựa theo lâm giật chỉ thị đi làm nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình kim sắc phụ chú lâm g ậ t trong lòng không khỏi hơi xúc động như cái này phục hy phủ cũng là chính mình tốt biết bao nhiêu à vậy thế giới này bên trên tốt bản m ệ n h thần khí liền đều rơi xuống trong tay mình như thế liền xem như đ ố i đầu tiên vương loại cường giả cấp bậc này lâm giật phần thắng cũng có thể nhiều không ít đáng tiếc cái này bên ngoài phụ thần khí sẽ không tự mình hướng về dựa theo lâm giật chỉ thị phục hy phủ b u ô n g xuống tất cả để phòng chỉ thấy lâm giật cầm lấy kia tinh xảo đồ chơi nhỏ tiến tới trước mặt mình làm lâm giật đem phụ ma l ô danh hướng phục hy phủ bản thể bên trên nhẹ nhàng vô thời điểm đau đớn một hồi trợt trợt lóe lên cái này có thể so sánh cường hóa thời điểm muốn đau nhức rất nhiều lần này cho phục hy phù khiến cho có chút ộ n g đang định hỏi thăm lâm giật đây là muốn làm gì thời điểm lâm giật chủ động mở miệng đừng kích động ta sẽ không hại ngươi về sau chiến đấu bên trong còn có không ít cần ngươi hỗ trợ địa phương hiện tại là tại cho ngươi tăng thực lực lên bị nói ra trong lòng mình suy nghĩ phục hy phù lúc ấy cũng liền trầm mặc chỉ nhìn thấy chính mình bản thể bên trên bị b ở i một cái không tính sâu lỗ hổng cái miệng này từ c h u n g quanh còn k h á m nạm lấy tương đối tinh xảo thái sắc bên cạnh là một cái hình tròn đây cũng không phải là cường hóa mở miệng tạo hình a phục hy phụ rất nghi hoặc nghi hoặc lâm giật có phải hay không muốn hướng trong thân thể của mình n h é t chút vật gì đặc biệt theo ta hiểu rõ các ngươi cũng không biết trang bị phụ ma chuyện này à tại ta nhận biết tất cả chư thiên thần minh bên trong trang bị của bọn họ bất luận là vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đều không có n g o à i định mức phụ ma hiệu quả cái này không thể được lần này phó bản lúc kết thúc ta hết thể thu được hai viên cấp cao nhất phụ ma bảo châu cùng hai cái phụ ma lỗ rãnh ta đây không có khả năng không vì mình cân nhắc cũng không thể không vì tiên vương đại nhân cân nhắc cái này không tự tiện làm chủ ở trên thân thể ngươi đem thứ này cho sử dụng à? lần này phó bản hết thể liền phần thưởng hai cái cái đồ chơi này phục hy phủ nội tâm có chút ít hưng phấn nói như thế nào đây hắn rất biết do tiên vương cái này cùng nhau đi tới khẳng định sử dụng khác thần khí ở chỗ chính mình trùng phùng trước đó không có khả năng không sử dụng vũ khí mà bây giờ lâm giật đem hai cái ban thưởng bên trong một cái dùng tại trên người mình chương một n r ă m bảy m ư phụ ma chân thực tổn thương phục hy phủ sướng ngất trời chương một n r ă m bảy m ư phụ ma chân thực tổn thương phục hy phủ sướng ngất trời trận này náo động toàn bộ thế giới chiến đấu hết thể liền thu được hai cái tương quan ban thưởng lâm giật đem bên trong một cái dùng tại trên người mình đây chính là ý nghĩa phi p h ạ m a chuyện này giải thích rõ chính mình tại lâm giật trong lòng địa vị là không thể bắt bẻ năng lực của mình là không thể bắt bẻ cũng nói lâm giật cho rằng tại tiên vương đông đảo vũ khí ở trong liền phục hy phủ đáng giá nhất đầu tư đương nhiên đây là phục hy phủ cho rằng lâm giật không biết mình cùng tiên vương quan hệ nghĩ đến lâm giật quanh thân không gian chấn động như vậy một chút hãn từ chính mình không gian tùy thân bên trong lấy ra lần này đánh giết thế giới một về sau lấy được ban thưởng một trong kia là một cái hơi mở lại tản ra đỏ tươi nhan sắc hạt trâu cái quả hạt trâu này bên trên không có đặc thù năng lượng ba động bất quá có thể thông qua hạt trâu này hơi mở thuộc tính nhìn thấy trong đó khắc d ấ u lấy đặc thù chất phát phục hy phủ rất y ế u kỳ lâm g i ậ t cầm trong tay đến tội cùng là cái quái gì trên thế giới này tồn tại nhiều năm như vậy hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này đặc thù vật liệu đây chính là trong miệng ngươi nói tới đồ tốt sao ta tại sao không có biện pháp từ giữa đầu cảm giác được bất kỳ năng lượng ba đ ộ n đâu ngươi sẽ không phải là định đem đồ vật này thảm nạm tại trên người của ta à bằng ta hiện tại cảm giác đến xem thứ này dường như không có tư cách xuất hiện tại trên người của ta a phen này đánh giá a lâm giật đã sớm dự liệu được nếu như cái đồ chơi này chư thiên thần minh nhóm biết làm sao dùng lại biết cái đồ chơi này có thể có to lớn như thế tác dụng chư thiên thần minh nhóm không được điên cuồng a đừng có gấp a lâm giật mỉm cười t u y ệ t không sốt ruột hắn rất biết rõ tại một hồi ngoài định mức phụ ma thuộc tính xuất hiện tại phục hy phủ tin tức cột bên trong phục hy phủ khẳng định sẽ bị rung động đến lâm giật cầm lấy viên kia hạt trâu màu đỏ nhẹ nhàng đặt ở phục hy phủ vừa mới bị mở ra lô danh bên trên một cố đặc thù trước cái gọi là cảm giác trong nháy mắt quét sạch phục hy phủ toàn bộ thân đây là phục hy phụ nội tâm đột nhiên giật mình nó không nghĩ tới ở miếng kia nho nhỏ hạt châu màu đỏ nhập thể một nháy mắt hắn liền có một loại lực lượng được tăng cường cảm giác đặc biệt tẩn chứa tại vũ khí bên trong thần lực lưu chuyển qua viên kia hạt châu một cái trước mắt tốt hiện tại ngươi có thể cẩn thận nhìn xem mặt của ngươi tâm số liệu có thay đổi gì theo lâm g i ậ t vừa dứt tiếng phục hy phụ lập tức xem xét lên mặt của mình tâm số liệu cùng lúc trước so sánh phục hy phụ bảng số liệu cùng mình trước đó hiệu quả miêu tả xác thực không có cái gì biến hóa quá lớn ngay cả các hạng vũ khí đối cơ bản thuộc tính đều là giống nhau như lúc nhưng đại vũ khí giới thiệu cuối cùng một bộ phận nhiều hàng chữ một nhóm rất không đáng chú ý chữ phú ma trang bị vũ khí này về sau vũ khí người sở hữu tại phát động tất cả công kích thời điểm đều sẽ vác mang hai mươi h á c h hóa chân thực tổn thương không phải còn có thể làm như vậy sao thiên hạ này chi đại chân là không thiếu cái là ạ không nghĩ tới ngoại trừ trang bị cường hóa cái này một con đường có thể tăng lên trên diện rộng vũ khí hiệu quả bên ngoài còn có thể thông qua đơn giản như vậy thao tác trực tiếp cho vũ khí gia tăng bên trên như thế nghịch thiên hiệu quả chân thực tổn thương là không nhìn hộ giáp cùng ma kháng tạo thành trực tiếp tổn thương nếu như coi nhẹ hộ thuẫn cùng giảm tổn thương hai cái này đặc thù cơ chế chân thực tổn thương cái này một đặc thù tổn thương có thể trực tiếp tác dụng tại đối thủ thanh máu phía trên bổ sung hai mươi ngoài định mức chân thực tổn thương nghe vào xác thực không phải nhiều có thể thay vào lúc chiến đấu tình huống cẩn thận phân tích nói không chừng tại khấu trừ hộ giáp cùng ma kháng về sau người công kích bản thân có thể tạo thành tổn thương còn không bằng cái này hai mươi bổ sung ngoài định mức chân thực tổn thương tới nhiều Tuốt trương đỏ hạt Tuốt trương châu khoa khoa phụ A. ma đỏ lô cái này muốn nói trang bị bên trên hiệu quả đặc biệt mong muốn tăng lên trang bị thực lực không chỉ có thể thông qua cường hóa còn có thể thông qua phụ ma đến để thăng lần này phó với bản vừa bàn phần thưởng hai ta mai chân thực tổn thương phụ ma bảo châu nghĩ đến ngươi tại tiên vương cái này địa vị cao nhất liền trực tiếp cho ngươi dùng lâm dật đâu cũng không hẹn h ỏ i kiên nhẫn cho phục hy phủ nói rất nhiều ở trong đó tự nhiên cũng bao quát nhất định phải có phụ ma lô danh mới có thể sử dụng phụ ma bảo châu chuyện cái này hai mai bảo châu thuộc tính giống nhau như lúc đồng thời mỗi một trang bị chỉ có thể phân phối trang bị một k h ả phụ ma bảo châu bởi vậy chúng ta lưu lại một k h ả thế nào cao h ứ n g không lời này nghe bảo giống như tại r ỗ ỗ tiểu hài đầu dạng phục hy phủ có thể nghe được mùi vị kia hán giờ phút này xác thực không có bất kỳ cái gì không cao hứng chính mình tăng lên kia là thực sự cái này tăng lên đ ố i chủ nhân của mình tới nói càng là cực kỳ trọng yếu vốn cho rằng tại ban thưởng phương diện tiểu tử này sẽ có dầu d i ế m hoặc là đem tất cả ban thưởng chiếm làm của riêng không nghĩ tới lâm giật thậm chí ngay cả tốt như vậy ban thưởng đều cho lấy ra còn trực tiếp dùng tại trên người mình sau khi trở về thiên vương đại nhân khẳng định sẽ rất cao hứng liền cái này một cử động đơn giản nhường phục hy phủ bỏ đi rất nhiều đối lâm giật lo nghĩ cái này một lần thành công đánh g i ế t thế giới b u ô n không riêng thu được phần thưởng phong phú ta còn thu được chinh phục hắc vụ cơ hội hiện tại chiến đấu đã kết thúc ngươi có thể đem hắc vụ thả lại tới phục hy phủ nhẹ gật đầu thúc giục thân lực của mình đem hắc vụ từ chính mình chế tạo không gian đặc thù bên trong phóng thích ra ngoài làm hắc vụ lại lần nữa xuất hiện trên chiến trường thời điểm nó ngậu nó là bên ngoài phụ thần khí có được ý thức tự chủ có được độc lập năng lực suy tư dù theo một cái trí thông minh hầu như không cao chủ nhân trị n ộ nhất định hạn chế hắc vụ trí thông minh nhưng cũng không ảnh hưởng hắc vụ có thể cùng người bình thường như thế suy nghĩ nó rất rõ ràng tại đối đầu phục hy phù về sau chỉ cần thời gian bị kéo dài lâu chính mình trốn không thoát bị b ó c ra hạ chẳng nhưng mà hắc vụ đối chủ nhân của mình rất có lòng tin thống gia hòa này lực phòng ngự cực kỳ cưng hãn tăng thêm bản thân lượng máu vô cùng dày cái này nhường hắc vụ chắc chắn cho dù không có bảo vệ cho mình chủ nhân của mình cũng có thể tại công kích của đối thủ hạ treo chống thời gian rất dài hắc vụ rất biết rõ đem chính mình vây khôn cái này không gian đặc thù c u n không được chính mình thời gian quá dài chỉ cần thời gian vừa đến chính mình liền có thể một lần nữa cảm ứng được chủ nhân vị trí liền có thể một lần nữa trở lại chủ nhân bên người một lần nữa giao phó chủ nhân vô địch lực phòng ngự khi đó chiến đấu kết quả là có thể sửa trên thực tế vây khốn mình cái này không gian đặc thù tan giã tốc độ so hấp vụ tưởng tượng nhanh rất nhiều có thể hấp vụ vừa khôi phục tự do toàn bộ bên ngoài phụ thần khí đều trong váng chính mình thế nào không cảm ứng được chính mình chủ nhân khí tức đâu không có khả năng chính mình là h ố n g bên ngoài phụ thần chỉ cần không có không gian đặc thù hạn chế lời nói bất luận ở nơi nào chính mình cũng có thể khóa chặt tới chủ nhân khí tức phục hy phủ vì sao không có cách nào trở lại tiên vương bên người cũng là bởi vì bị vây ở trong bí cảnh tiên vương không cảm giác được nó tồn tại nó cũng không cảm giác được tiên vương khí t ứ c chỉ thế thôi phục hy phủ chế tạo ra dùng cho vây k h ố n hát vụ không gian đặc thù có đôi chút cùng loại với tạm thời bí cảnh có thể hoàn toàn ngăn cách chủ nhân cùng bản m ệ n h thần khí ở giữa cảm ứng tại cảm giác không đến chủ nhân khí tức về sau hát vụ có chút n g không thể nào lúc này mới trải qua bao lâu thời gian à, tới khiêu chiến chủ nhân tên kia không phải l ẻ loi một mình sao coi như mang theo chuyên môn khắc chế chính mình bản bệnh thần khí phục hy p h cũng không có khả năng dùng phục hy phụ trong thời gian ngắn đem chủ nhân chuyển vận đến chết ta đúng không có khả năng hắc vụ rất là chắc chắn chính mình ý nghĩ này chẳng lẽ lại tên k i ế chế tạo ra cái bí cảnh cho chủ nhân của mình g i a m ở trong đó mới đưa đến chính mình cảm giác không đến sao đúng có khả năng này t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi sáu sau cùng cáo biệt t r ư ơ n g một nghìn hai trăm bảy mươi sáu sau cùng cáo biệt không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc hắc vụ còn ôm lấy tương đối nguyễn tưởng chỉ là cái này mỹ hảo nguyễn tưởng cũng không có duy trì liên tục thời gian quá dài rất nhanh liền bị đánh phá hắc vụ hoàn toàn hiểu rõ trước đó giao chiến chiến trường tọa độ cụ thể dù là chủ nhân của mình bị vây ở m ậ t cảnh bên trong chính mình chỉ cần đến lúc trước chiến trường chờ đợi liền tốt tại chính mình chủ nhân đi ra trước tiên cùng chủ nhân tụ hợp liền có thể thay chủ nhân phân lưu hắc vụ xem như đỉnh cấp bên ngoài phụ thần khí bản thân thuộc tính là khá xuất chúng hắn đi đường tốc độ rất nhanh đại khái chỉ cần năm phút liền có thể một lần nữa trở lại lúc trước chiến trường chỉ là sắp tiếp cận chiến trường thời điểm hắc vụ cảm giác được lâm giật khí t ứ c cảm giác được phục hy p ụ khí t ứ c ở đằng kêu một cái t r ớ c mắt nó nghênh ẩ n nó không nghĩ ra chính mình làm sao lại nhận biết đối thủ khí t ứ c theo lý thuyết đối thủ đem chủ nhân của mình kéo vào đặc thù trong bí cảnh chính mình hẳn là cảm giác không đến chính mình chủ nhân khí tức đồng thời cũng cảm giác không đến đối thủ khí tức dạng này mới hợp lẽ t h ư ờ n g nhưng bây giờ chính mình ai khí tức đều cảm giác không tới chuyện này đối với sao cái này không khoa học chẳng lẽ lại chính mình nghĩ sai chẳng lẽ lại chủ nhân của mình đã hoàn toàn vất lạc cái này đáng sợ ý nghĩ tại hát vụ trong đầu hiện hiện không không có khả năng hát vụ lúc này tại trong óc của mình g ầ m hét coi như không có bảo vệ cho mình chính mình chủ nhân sức chiến đấu cũng là tương đối cưng hãn liền lực phòng ngự phương diện này tới nói tuyệt đối không có vấn đề gì làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền bị đánh g i ế t đâu cái này căn bản liền không có khả năng h ắ t vụ với lúc bỏ qua tam giới lục đạo ý chí thông báo tại mật cảnh bên trong nó không thể nào tiếp thu được tới tin tức của ngoại giới không tin điểm này là thật bình thường tốc độ cao nhất chạy tới chiến trường nó không tốn quá lâu thời gian liền đã tới mục đích tại tới mục đích thời điểm nó thấy được đời này không muốn nhất chứng kiến cảnh tượng lâm giật cùng phục hy phủ không bị thương chút nào xuất hiện tại nguyên l i ệ dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên không khó coi ra hai người đây là đang đợi chính mình đến ta cứ nói đi người căn bản cũng không cần đặc biệt đi đem nó cho làm tới nó tự sẽ t ớ i n à y thời gian còn không dài lâm g i ậ t sắc mặt bình tĩnh nói lâm g i ậ t đại nhân quả nhiên có dự kiến trước hai người tự mình trò chuyện yêu nhẹ n h ó m vui vẻ biểu lộ là một chút cũng không có đem h ắ c vụ để ở trong mắt bộ dáng cái này có thể để h ắ c vụ vô cùng tức giận nó phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ chiến trường bên trên không có vật gì trừ bỏ lơ lửng ở giữa không c h u n g hai người bên ngoài gặp lại không đến vật gì khác không dùng được ánh mắt thấy thế nào bất kể thế nào cảm giác đều tìm kiếm không đến hống nửa điểm tung tích bất đắc gì nó chỉ có thể vén hóa ra người náo đen bộ dáng hung tợn nhìn chằm chằm hai người hai người các ngươi nói cho ta chủ nhân của ta đi nơi nào hắc vụ câu nói này ít nhiều có chút biết rõ cố vân ý tứ chính mình chủ nhân đến tột cùng rơi xuống cái như thế nào hạ tràng trong lòng của nó đã có cái đại khái chẳng qua là không nguyện ý tiếp nhận không muốn đi tin tưởng mà thôi nó phải từ hai đôi tay trong miệng tự mình nghe được kia lời nói lâm giật chân đạp hư không không nhanh không chậm hướng phía hắc vụ đi đến không biết tại sao có lẽ là ảo giác của mình tại người trẻ tuổi hướng chính mình đi tới thời điểm hát vụ rất rõ ràng cảm giác được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cảm giác c áp bách chính ngươi không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì sao ngươi cảm giác không đến ngươi chủ nhân khí t ứ c nhìn thấy hai chúng ta hoàn hảo không chút tổn hại chờ ở tại đây ngươi ngươi chẳng lẽ không tưởng tượng ra được xảy ra á sự tình gì sao cũng không phải là tất cả lời nói đều muốn nói rõ ràng lâm giật lúc nói lời này giọng nói vô cùng độ bình tĩnh liền tốt là vừa rồi đại chiến bất quá là một thường đơn giản chơi bội đồng dạng đúng vậy a hát vụ làm sao lại không tưởng tượng ra được chuyện gì xảy ra nó chẳng qua là không nguyện ý tiếp nhận không muốn đi tin tưởng mà thôi ta muốn ngươi chính miệm nói ra cùng lâm giật bình tĩnh so sánh hắc vụ trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút cắn răng nghiến lợi hương vị a lâm giật nhũ mày không nhanh không chầm mở miệng kết quả rất rõ ràng chủ nhân của ngươi trong trận chiến đấu này thất bại ngươi bây giờ là một cái vật vô chủ ta dự định để ngươi thần phục với ta lâm giật vừa dứt tiếng thân hình đột nhiên bạo tiến hắc vụ là cái cực hạn bên ngoài phụ thần khí nó cực hạn năng lực chỉ thể hiện tại lực phòng ngự bên trên tại chiến đấu phương diện này đúng là có chút không quá đi cái này không còn không có kịp phản ứng lâm giật tay liền đã đặt tại hóa thành hình người hắc vụ trên đầu tại hắc vụ chưa kịp làm ra cái gì ứng đối thời điểm lâm giật ý thức liền đã xâm nhập hắc vụ thần thức chi hải thế nào bằng lòng từ nay về sau thần phục với ta làm vũ khí của ta sao thần thức chi hải bên trong lâm giật đứng chắc tay từ trên người hắn hắc vụ cảm giác không thấy bất kỳ sắc khí h i ệ n nhiên là không có muốn cùng chính mình ý tứ độc t h ủ nhìn xem lâm giật cái này dáng vẻ hắc vụ có chút không rõ ràng cho lắm mong muốn đơn giản như vậy liền đem chính mình hợp nhất cái này sao có thể chính mình nguyên bản chủ nhân vừa bị đánh giết không lâu giờ phút này hắc vụ còn không có muốn khắc chọn ý nghĩ của chủ nhân cũng chi người trẻ tuổi trước mắt này vẫn là đánh giết chính mình nguyên chủ nhân người kia giữa hai người thậm chí có thủ đáng chết tiểu t ử ngươi thật to gan tại đánh chết ta chủ nhân về sau còn dám ngay đầu tiên đến thu phục ta ngươi ở đâu ra cái này tự tin ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta đối ta tạo thành một tơ một hào bí hiếp rất xin lỗi bằng năng lực của ngươi căn bản không làm được đến mức này chỉ bằng ngươi mong muốn để cho ta ngoan ngoan vì ngươi làm việc không có khả năng hoặc là ngươi liền đang chờ cái một thời gian vạn năm có lẽ một vạn năm về sau ta thả xuống trong lòng khúc mắt bằng lòng cho ngươi cơ hội đâu liền hiện tại tới nói ta càng nhiều là muốn thay chủ nhân của ta báo thủ tại chủ nhân bị đánh giết về sau còn có thể làm được trung thành tuyệt đối không thẹn bản bệnh thần khí nói xong càng là vung lên nằm đấm hướng phía lâm giật công đi qua nhìn lâm giật không có m u ố n chống cự ý tứ hát vụ lựa giận trong lòng càng lớn đây là hoàn toàn không có đ ể cao bản thân đã như vậy lời nói liền đi chết đi là hát vụ không am hiểu chiến đấu nhưng tại thần thức của mình chi hải bên trong thuộc tính của mình là chính mình định nghĩa ngay tại hát vụ nắm đấm sắp rơi vào lâm g ậ t mặt phía trên lúc một đạo khí tức quen thuộc đống nhiên hiện, hiện. sau một khắc một đạo hắc ảnh ngăn khuất lâm giật trước mặt cũng giơ tay lên thay lâm giật đỡ được công kích hắc vụ đừng có lại náo loạn người nói chuyện thanh â m rất là bình tĩnh nhưng chính là bình tĩnh như vậy n g ư khí nhường hắc vụ lập tức cỡ hốc mắt làm sao lại ngài không phải vẫn là sao hắc vụ trong mắt chứa n h ị t lệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình người không sai là h ố n g hoa thân giờ phút này hống dùng chính mình lưu lại lực lượng linh hồn ngưng tụ ra hình người thay lâm giật đỡ được công kích đúng vậy à ngươi bị rời loại trừ về sau ta liền bị ra hỏa này cho hòa ngược tiểu tử này thuộc tính không khỏi quá mức hoa trường đặc biệt là tại chuyển vận năng lực phương diện này khoa trương đến cực điểm nói hắn một người có thể chống đỡ thiên quân v ạ n mã đều không chút gì quá mức ngươi bị bóc ra sau không có bao lâu thời gian ta liền bị triệt để đánh chết nhưng mà ngươi cũng đừng hận tiểu tử này tài nghệ không bằng người ta thua tâm phục khẩu phục từ nay về sau ngươi liền ngoan ngoan đi theo hắn à, liền xem như hắn muốn đem ngươi hủy diệt ngươi cũng đừng làm ra cái gì phản kháng tiểu tử này trên thân còn có ta chờ đợi đâu hắc vụ cpu có chút quá tải trước mặt chủ linh hồn của con người hình ảnh xác thực bản nhân không sai nhưng tại bị đánh g i ế t về sau còn có thể nói lời như vậy là thật ngừng hắc vụ cảm thấy có chút không nghĩ ra người thời gian kế tiếp còn rất dài bất quá chúng ta thời gian trung đụng không có nhiều nên giao phó n g ư ơ i ta đều bàn giao ngươi tiếp xuống lâm g i ậ t sẽ thay ta giải đáp ngươi nghi ngờ chương 1277, t h ế giới b u ộ c kết thúc lại được bên ngoài phụ thần khí chương 1277, t h ế giới b u ộ c kết thúc lại được bên ngoài phụ thần khí đơn giản bàn giao về sau hống biến thành bóng người liền dần dần tiêu tán tại hắc vụ thần thức c h i h ả i bên trong cái này kết thúc hắc vụ trên mặt tràn đầy không thể tin nó có thể rõ ràng cảm giác được vừa mới bàn giao việc của mình chính là chủ nhân của mình không sai có thể nó không nghĩ ra vì sao chủ nhân của mình sẽ vội vã như thế thì rời đi cứ như vậy hắc vụ vẫn là không muốn tin tưởng đây hết thể là thật dù sao đối với mình chủ nhân xuất thủ chính là trước mặt tiểu tử này tiểu tử này cho mình chủ nhân làm thịt từ ra chủ người có lý do gì đối tiểu tử này còn như thế tốt đâu cái này căn bản liền không hợp đạo lý nghĩ đến cái này hắc vụ liền phải đối tiến vào chính mình thần thức c h i hại lâm giật phát động công kích dù là biết mình công kích đối lâm giật không tạo được quá lớn uy hiếp cũng muốn buồn nôn một phen lâm giật sương mù màu đen quấn quanh ở hấp vụ trên nắm tay một quyền này lực đạo không lớn trên đó sương mù màu đen lại là vô cùng kiên cố lâm giật là có thể rất nhẹ nhàng đem nó cho đ ó lấy lại khó mà đối phát động công kích hấp vụ tạo thành tính thực chất ảnh hưởng nếu là không có hống trao quyền lâm giật thật đúng là cầm r a hỏa này không có cách nào có thể hống tại trước khi đi cho lâm giật trao quyền cái này không làm lâm giật nhẹ nhàng giơ lên tay trái của mình lại đem lực lượng của mình hơi hơi r ó t vào trong đó thời điểm một cái màu đen sương mù chữ tại lâm giật trong lòng bàn tay hiện ra l à màu đen ánh sáng nhạt hơi sáng lên thời điểm kia cố độc thuộc tại hống linh hồn đặc thù khí thức cũng trong nháy mắt tán phát ra hát vụ ánh mắt lập tức liền bị cái này chữ màu đen hấp dẫn toàn bộ lực chú ý kia là kia là chủ nhân là cấn là chủ nhân trao quyền hát vụ liếp mắt một cái liền nhận ra lâm giật trên tay cái k i a màu đen xương m ù chữ là cái gì trước đó hắn có lý do hoài nghi lâm giật là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù để cho mình chủ nhân linh hồn không bị khống chế cùng mình bàn giao một chút đặc biệt chuyện không hợp t h ó i thưởng nhưng bây giờ đi nó tin cái này là ấ n phàm là hống có một tơ một hào không nguyện ý cái này tam giới lục đạo bất luận là ai đều không có cách nào nhường hống g i a o ra cái này là ấn chỉ có hống chính mình bằng lòng khả năng giao phó người khác giờ phút này hắc vụ cho dù là không nghĩ ra cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này tiên nâng lên nằm đấm cứ như vậy đặt ở lâm giật trước mặt rõ ràng chỉ kém như vậy mấy centimè khoảng cách liền có thể nện vào lâm giật lại là không cách nào bông xuống không cách nào rơi xuống lâm giật trên mặt nói cho ngươi đừng kích động tại hắc vụ trong ánh mắt đờ đẫn lâm giật dùng tay của mình nhẹ nhàng đặt lên hắc vụ biến thành chi đầu người bên trên lúc đầu đâu, ta là dự định vì ngươi dù sao trên thế giới này bên ngoài phụ thần khí tồn tại số lượng có hạn vì lật đổ tiên vương tên kia chi phối ta không được không làm như vậy cho dù là thuộc tính bên ngoài phụ thần khí là nhất nhóm đứng đầu nhưng là đâu đem chủ nhân của ngươi cho đánh g i ế t về sau vậy mà cho cái chuyên môn thức tỉnh bên ngoài phụ thần khí cơ hội vậy ngươi liền có thể lưu lại rồi lật đổ tiên vương chi phối t hủy chính mình những nội dung này hát vụ thế nào nghe đều cảm giác có chút mơ hồ một chút cũng nghe không hiểu đâu lâm giật không phải tiên vương người sao bên ngoài phụ thần khí số lượng có hạn thuyết pháp này hát vụ thế nhưng là từ chưa nghe nói qua đâu tại thân thức chi hải bên trong chậm trễ thời gian bất luận bao lâu đều không ảnh hưởng lâm giật đ ầ u không sợ người khác làm phiền cho hát vụ nói mình cùng hống thế nào đặt thành hiệp nghị c h u y ệ n cũng đã nói tiên vương chính là phục hy chuyển thế nổ tung tin tức hống có thể nghĩ đến không bại bởi ta là tài nghệ không bằng người thua cũng liền thua đến mức bại bởi phục hy cũng ngay tại lúc này tiên vương hắn rất khó chịu đặc biệt là bị phong ấn ở k i a đen nhánh trong dòng nước ngầm nhiều năm như vậy càng làm cho hống cảm thấy vô cùng biệt khuất ngươi đây về sau liền theo ta khác ta không dám hứa chắc ta có thể bảo đảm là trong tay ta ngươi sẽ sống rất g ặ t s á c ta cũng biết dựa theo ước định cho chủ nhân của n g ư ơ i báo thủ phải chăng dựa theo ước định báo thủ hắc vụ ngược lại là không có s o đo nhiều như vậy thống đã đưa nó giao cho lâm giật cũng liền mang ý nghĩa lâm giật l à nó về sau nhất định phải đối tượng thần p h ụ tại cho hắc vụ giảng thuật song sau được đến hắc vụ tán thành về sau lâm giật suy nghĩ về tới trong hiện thực hắc vụ bị hắn một thanh liền nắm trong tay theo lâm giật dùng sức hắc vụ bị một thanh bốc nát sau đó quấn quanh ở lâm giật trên thân nhìn thấy một màn này thời điểm phục hy phụ liền hiểu tiểu tử này là thành công thu được hắc vụ tán thành không thể không thừa nhận lâm giật ra h ỏ a này xác thực có thiên phú nếu không phải nhận bản m ệ n h cái này một cái yếu tố mấu chốt ảnh hưởng nói không chừng phục hi phủ sẽ ở lâm giật cùng tiên vương ở giữa lựa chọn đứng tại lâm giật bên này l i ê n bây giờ nhìn bất kể thế nào nhìn lâm giật tựa hồ cũng so tiên vương có tiền đồ hơn đi theo lâm giật tỷ lệ lớn có thể thu được cao hơn thành cựu chi tiết ý nghĩ mới vừa vặn sông lên đầu phục hi phủ liền không nhịn được cho mình một cái vàng miệng tử sao có thể có ý nghĩ như vậy ý nghĩ này là thật quá nguy hiểm xem như tiên vương bản bệnh thật k h có ý nghĩ như vậy thế nào xứng đáng tiên vương đâu lâm giật đại nhân tất cả thuận lợi a phục hy phù bay tới lâm giật bên người có lễ phép dò hỏi có chút gật đầu lâm giật đem khí tức của mình hoàn toàn thu v à o thuận lợi thu phục nó hao tốn không ít tâm tư cho nó vẽ lên không ít b á n h nướng nó mới bằng lòng đi theo ta may h ắ t vụ cái này bản mệnh thần khí không có quá mạnh tính công kích bằng không mà nói chỉ bằng ta đưa nó chủ nhân cho đánh giết điểm này nó là tuyệt đối không thể nào buông tha ta lâm giật luôn yêu thích đem một chút ghê vỡng chuyện nói mây trôi nước chảy đương nhiên đây không phải lâm g ậ t ưa thích trang chỉ là h ắ n không quá ưa thích trương nghe được lời nói này phục hy phủ hướng phía lâm giật chắc tay tiên vương đại nhân nên là đoán được cái này tin vui nó nhất định sẽ rất cao hứng lâm giật nhẹ gật đầu chiến đấu đến đây liền kết thúc kia h ọ a loạn tam giới lục đạo thế giới bờ hống từ nay về sau cũng sẽ không lại xuất hiện từ nay về sau các phái chư thần không còn dám có chút xem nhẹ lâm giật cái này thần quan lâm giật đem phục hy phủ thu nhập chính mình không gian tùy thân bắt đầu trở về không biết rõ công thâu lão đầu tên kia hai ngày này qua thế nào nghĩ đến hắn nhất định rất mừng thay cho chính mình a lâm g ậ t thành công lam tinh đại hạ đệ kinh dê trong vùng Nghe đương ợ c t h nhiên ở trong đó cũng bao quát hy nguyện tại cùng lâm giật sông sáo tam giới lục đạo thời điểm đụng tới chuyện mới đầu đang nghe thế giới này có ba cái đại giới mỗi cái đại giới có khác biệt lục đạo thời điểm lâm quốc đóng hai vợ chồng cảm thấy tương đối thần kỳ bọn hắn càng là không nghĩ tới lan tinh tại cái này tam giới lục đạo bên trong đúng là vị diện đê đẳng nhất tinh cầu khi biết nhà mình nhi tử thực lực siêu q u ầ n rõ ràng là từ một cái đê đẳng nhất vị diện yếu nhất hệ liệt tinh cầu đi ra lại có thể bằng vào tự thân thực lực cường đại tại tàn khốc tam giới lục đạo bên trong bằng thực lực cường đại đặt chân kia thật là phát ra từ nội tâm cao hứng cùng tự hào đặc biệt là lam tinh đội hộ vệ kia là lâm giật từ đó vị diện đánh xuống nhờ một đám vị diện so lam tinh cao hơn nhiều các cường giả cam tâm tình nguyện cho lam tinh làm bạc yêu đây là cỡ nào làm cho người tự hào hành động vĩ đại a xôi trào lam tinh lâm giật mờ vờ từ n g u y ệ t đối lâm giật đánh giá đây chính là tương đối cao điểm này lâm quốc đ ố n g vợ chồng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đặc biệt là tại lâm quốc đ ố n g vợ chồng lo lắng lâm giật sông sáo bên ngoài sẽ có thời điểm nguy hiểm từ n g u y ệ t đối lâm giật thực lực làm ra độ cao đánh giá nhường lâm quốc đ ố n g vợ chồng s á t thực cảm nhận được lâm giật cường đại hôm nay làm tam giới lục đạo ý c h i thông báo vang lên thời điểm khi n g u y ệ t cả người trực tiếp lâm vào mê man g trạng thái tam giới trên nhất giới không h ầ u giới thiên nhân đạo chính là tam giới lục đạo bên trong cường giả là tập trung nhất địa phương đặc biệt là tại ám hưng tổ chức hủy diệt sau toàn bộ tam giới lục đạo không có bất kỳ cái gì một nơi thực lực có thể cùng không mầu giới thiên nhân đạo chốt so sánh mà lần này phát ra thông cáo là tam giới lục đạo ý chí không sai là bao quát thế giới này tất cả bị diện tất cả tinh cầu ý chí làm tam giới lục đạo ý chí làm ra thông báo kết hợp chỗ thông báo tin tức tiến hành phân tích về sau khi nguyệt cho ra một cái đáng sợ kết luận lâm giật tại một người đơn đấu tứ thi vương lại ngẫu nhiên phát động tứ thi vương đặc thù hình thái tứ thi vương thực lực cường đại dường nào h i nguyệt trong lòng vẫn là hiểu rõ tình cờ g i a thủ khi n g u y ệ t biết được bốn vị này thi vương cường đại cường đại đến không để cho nàng xuất toàn lực căn bản là không có cách chống lại trình độ đến mức tam giới ý c h i đối thế giới này b u ộ c coi trọng trình độ liền càng thêm chứng minh tứ thi vương độ mạnh từ kia thông báo bên trong lâm giật chuyển vận chiếm tỷ lệ cùng xếp hạng không khó phân tích ra lâm giật là một người tại làm việc này việc này nhiều nguy hiểm a sao có thể một người đi làm đâu khi n g u y ệ t vô cùng lo lắng nàng giờ phút này hận không thể lập tức xuất hiện tại lâm giật bên người xem xét một phen lâm g ậ t hiện tại là cái dạng gì trạng thái cái này nữ chiến thần chuẩn nàng dâu thất thố hai người già đã thời gian rất lâu chưa từng thấy lại lần nữa nhìn thấy trong lòng lập tức liền dâng lên một loại dự cảm xấu tam giới lục đạo ý chí thông báo hai người già không quá có thể nghe hiểu được cũng không biết cái này thông báo là muốn biểu đạt chút tin tức gì nhưng bọn hắn có thể xem hiểu hy nguyệt biểu lộ h i nguyệt cái này nữ chiến thần tại vừa gia nhập đại hạ trận doanh thời điểm thực lực liền đã không t ầ m thường đang cùng tự hôn kia tử tiến hành một phen lịch luyện về sau hoàn toàn xứng đáng trở thành toàn bộ lam tinh mạnh nhất chiến thần những năm này người vị này nữ chiến thần hoàn toàn thu hồi phong man của mình ngoan, ngoan ở nhà làm tốt nặng dâu bội bạn hai người già hai người già không nói có thể thông qua cái này ngoan nàng dâu biểu lộ thấy do ý nghĩ của nàng nhưng đột nhiên như vậy biểu tình biến hóa hai người già vẫn có thể làm rõ ràng là có ý gì hy n g u y ệ t là xảy ra cái gì ghê gớm chuyện sao vẫn là nói tiểu giật đứa bé kia đã xảy ra chuyện gì lời này vẫn là lâm quốc đống hỏi lên t r ư ơ n g tục h phân nhìn thấy hy n g u y ệ t biểu tình biến hóa một phút này tâm đều nhanh nhạy cổ họng nàng thậm chí không dám hỏi thăm chuyện gì xảy ra nghe được lâm quốc đống lời nói hy n g u y ệ t lúc này mới hồi phục thậm chí cái kia cha mẹ hiện tại còn không thể xác định chuyện gì xảy ra bất quá lâm giật hắn thật sự là quá mạo hiểm hắn sao có thể một người đi khiêu chiến khó khăn như vậy phó bản nếu như ta tại chỗ ta nhất định sẽ ngăn đòn hắn khi nguyệt lời này lâm quốc đống dường như vẫn là nghe không biết rõ phó bản khó khăn có khó khăn gì trước đó cùng bạn trọng sơn cái k i a láo miêu trò chuyện thời điểm lâm quốc đống vợ chồng không ít nghe bạn trọng sơn nói liên quan tới hải tử nhà m ì n h chuyện nói cái gì lâm giật đứa bé này tại lúc đi học không quá chịu quốc gia khác n ê n thậm chí là quốc gia của mình vì sao đâu cũng là bởi vì lâm giật đứa nhỏ này đang cày bạn thời điểm luôn luôn đ ưa thích nổ phó bản sơ ý một chút liền đem người ta phó bản làm cho hỏng lúc ấy bạn trọng sơn là nói như vậy khác chức nghiệp tay đi tới phó bản thời điểm cần cân nhắc an toàn của mình vấn đề nhưng lâm giật ra hỏa này không giống hắn đi tới phó bản thời điểm cần cân nhắc chính là phó bản vấn đề an toàn nghe được h i nguyệt nói như vậy lâm quốc đ ố n g hơi nghi hoặc một chút ta không phải nghe bạn hiệu trưởng nói đứa bé kia cậy phó bản còn thật lợi hại sao hắn hẳn là sẽ không đang cậy phó bản thời điểm gặp phải nguy hiểm a chưng thục phân cũng đi theo phụ hỏa một câu đúng vậy à hai tử ta cũng nghe bạn hiệu trưởng nói như vậy nói chúng ta tiểu g i ậ t cày phó bản rất lợi hại lời này nói cũng không sai nếu như liền đơn thuần soát l à m tinh phó bản lời nói kia thu được tinh cầu ý chí lâm giật không hề nghi ngờ là không có bất cứ vấn đề gì tiện tay muốn hủy đi một cái phó bản cái kia chính là động động ngón tay không đúng thậm chí là động động ý niệm chuyện nhưng lâm giật khiêu chiến đây chính là toàn bộ tam giới lục đạo thế giới b u ộ n đây chính là đối toàn bộ tam giới lục đạo cường giả đều mở ra phó bản a cái kia cha mẹ hai cái này phó bản không phải một cái khái niệm hiệu trưởng nói tới những cái kia phó bản đều là chúng ta làm tinh chính mình phó bản chính chúng ta phó bản độ khó thật không phải là rất cao đặc biệt là đối lâm dẫn tới nói quả thực liền là trò trẻ con nhưng lâm g i ậ n hôm nay khiêu chiến là toàn bộ tam giới lục đạo cộng đồng phó bản là toàn bộ tam giới lục đạo thế giới b u ô n là không có bất kỳ cái gì tham dự điều kiện không có bất kỳ cái gì hạn chế bất luận kẻ nào đều có thể tham dự phó bản chủ yếu nhất là một mình hắn liền đi soát khi n g u y ệ t lời nói t r ư ơ n g thục phân vẫn là không có nghe quá hiểu nàng không biết rõ khi n g u y ệ t nhấn mạnh như t h này đến tột cùng đại biểu cho cái gì vẫn là lâm quốc đống có thể tưởng tượng có thể nghe rõ cũng liền mang ý nghĩa hắn lần này xoát phó b ả n là toàn bộ thế giới chúng ta vị trí thế giới này toàn bộ đại thế giới cộng đồng phó b ả n sao lâm quốc đống sắc mặt rốt cục bắt đầu ngưng trọng lên toàn bộ tam giới lục đạo bốt kia phải là cỡ nào tồn tại cương đại nhà mình nhi tử một người đến liền làm quả thực chính là hồi náo vậy hắn hiện tại thế nào lâm quốc đống có chút ngưng trọng hỏi hiện tại thế nào còn không rõ ràng lắm bất quá có thể khẳng định là hắn đã đem phó b ả n đã cho từ một điểm này đại khái liền có thể nhìn ra lấy thực lực của hắn bây giờ tam giới lục đạo sợ là tìm không ra mấy cái có thể đối địch với hắn đối thủ ta có thể dự cảm tới chúng ta không cần lại phân mở thời gian quá dài chuyện này rất đáng giá cao hứng nhưng ta hiện tại thật rất lo lắng hắn ta không biết do hắn đến tột cùng là nỗ lực điều gì dạng đánh đổi mới làm được điểm này khi nguyệt lời nói nhường lâm quốc đóng lòng có chút còn đau nhà mình nhi t ử đây là tại làm gì a làm việc sao có thể như thế mạo hiểm la tăng thực lực lên sớm một chút thực hiện mục tiêu của mình cùng người nhà đoàn tụ là không sai có thể hắn sao có thể một người đi làm toàn bộ tam giới lục đạo nên một khối làm chuyện đâu sau khi nói xong thi n g u y ệ t tâm càng là thất vọng năng hẳn là thật tốt kiên trì một chút kiên trì đi theo lâm giật cùng nhau đi lưu tại l a m tinh là an toàn nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh trở lại một bên khác l a m tinh chức nghiệp giả liên minh toàn bộ trực tiếp sôi trào tiếng hoan hô đinh hai nhức góc bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ đến trong lòng bọn họ bên trong cái kia anh hùng đã cường đại đến trình độ như vậy đặc biệt là hứa thịnh cái này t i ê n cường lương meo rất nhiều nam nhân tại lúc này lại lã c h ã rơi lệ cho tới nay hắn đều cho là mình lương meo rất nhiều nhưng cùng lâm giật so sánh lên quả thực có ít đây chính là toàn bộ tam giới lục đạo thế giới một a đơn xót a khái niệm gì a cái này mang ý nghĩa lâm g i ậ t thực lực bây giờ đã đăng phong tạo cực không đúng nói đăng phong tạo cực có lẽ còn q u á sớm có thể hắn cách cái tia độ cao đã không xa tin tưởng c h ỉ cần lại cho lâm g i ậ t một đoạn thời gian lâm g i ậ t liền có thể n h ư ờ n g cái này tam giới lục đạo dựa theo ý nguyện của mình đi phát triển không nghĩ tới à mới trôi qua ngắn ngủi thời gian mười mấy năm tiểu tử kia liền có lớn như thế cải biến phiêu lượng quốc hủy ở trong tay của hắn kia thật là không có chút nào đoan được à chiến thần sợ t ạ c nhịn không được cảm t h ắ n nói 1279, chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín chiến thần sợ tặc tiếp nối chương một nghìn hai trăm bảy mươi chín chiến thần sợ t ắ c tiết đ ố i lúc trước bằng lòng duy trì lâm dật cùng quốc gia của mình mỗi người đi một ngã cũng không phải là bị lâm dật thực lực chết phục mà là không muốn cùng phản bội nhân loại văn minh người làm bạn chưa từng nghĩ hôm nay quay đầu lại đến xem tự mình làm quyết định lại lại như vậy sản xuất l i ê n lâm dật thực lực hôm nay toàn bộ lam tinh chức nghiệp giả thêm tại một khối cũng khó khăn thành hắn địch có thể thấy được chính mình quyết định ban đầu cỡ nào sản xuất những năm này tới lam tinh chức nghiệp giả người trong liên minh cũng không có nguyên nhân là xuất thân của hắn mà đối với hắn có bất kỳ thành kiến thật sự ấn chứng câu nói kia lam tinh các quốc gia là một nhà từ lúc phiêu lượng quốc nhân loại bọn phản đồ bị quét sạch về sau sở tặc dẫn theo còn lại người cùng với các quốc gia tới chức nghiệp giả ở trên vùng đất này thành lập nên hoàn toàn mới quốc gia hắn hôm nay tại lam tinh chức nghiệp giả trong liên minh được hưởng không thấp địa vị thời gian qua rất là dễ chịu chúng ta là không phải nên động lam tinh trải qua nhiều năm như vậy phát triển xuất hiện không ít nắm giữ thái sơ chi lực lại đem thái sơ chi lực tu luyện tới hợp đạo cấp bậc cao thủ thậm chí có nắm giữ thần lực nhiều năm như vậy tới sở tặc đều không có ở phòng họp nói qua cái gì ý nghĩ của mình hôm nay hắn cảm thấy nên mở miệm lâm dật đều tại bên ngoài lấy được to lớn như thế thành i ự u lam tinh là thật không nên nhàn rỗi những năm gần đây lam tinh tiến bộ vẫn là thật lớn lam tinh các chức nghiệp giả thực lực có tiến bộ rất lớn chỉ là phần này tiến bộ tại lâm dật trước mặt có chút quá không đáng giá nhắc tới biết rất rõ ràng mình cùng lâm dật so sánh không đáng giá nhắc tới sợ tặc vẫn là có ý định cho lâm dật chia sẻ chút áp lực nếu không liền để ta dẫn đội đi r ụ c giới tu la đạo đi tìm một chút ý chế tạo pháo nguyên lực đặc thù vật liệu a pháo nguyên lực đây là một cái đặc biệt thích hợp lam tinh vũ khí lam tinh khác không nhiều chính là chức nghiệp giả nhiều đặc biệt là không c ó n ắ m giữ thần lực cùng thái sơ chức nghiệp giả chiếm cứ t u y ệ t đại đa số tỷ lệ đối lam tinh tới nói trừ bỏ lâm giật chờ thực lực cao thủ cường hãn bên ngoài quá mức quyết thiếu đối kháng lên v ị diện cường giả lực lượng cái này cũng là chuyện tốt mong muốn đem lam tinh có thể sử dụng lực lượng tất cả đều đều i đ ộ n g lên nhất định phải chế tạo ra một chút có thể đem nguyên lực chuyển hóa làm thái sơ trang bị như thế cũng không đến nỗi nhường những cái kia không có nắm giữ thái sơ chi lực chức nghiệp giả tại vây quanh ra viên quá trình bên trong chỉ có thể g ư ơ n g mắt nhìn trên lời này tàn khốc nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi làm ngươi chỗ quý trọng sự v ậ t đ ụ n g tới nguy hiểm thời điểm ngươi không cách nào dùng lực lượng của mình đi bảo hộ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị người xấu chỗ hủy diệt cảm giác này là cỡ nào tra tấn người l i ê n tựa như lúc trước thai ách vừa tới lam tinh bên trên như thế mới đầu lam tinh thực lực tổng hợp yếu kém ngay cả chiến thần cũng là tương đối h i h ữ u tồn tại vào lúc đó nắm giữ thái sơ chi lực thai ách giáng lâm địa cầu hoàn toàn chính là giảm chiều không gian đà kích ngay cả mạnh nhất lâm giật cùng hiên biên kinh h ư ơ n g đối với nó cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp nếu không phải đại thánh võ hồn tiêu hao linh hồn của mình chi lực đem viễn siêu lúc ấy lâm giật đẳng cấp lực lượng cho mượn lâm giật l a m tinh nói không chừng liền phải hủy hoại chỉ trong chốc lát nhìn xem hai á c h làm mưa làm gió l a m tinh đông đảo cứng giả cho dù là chiến thần cứng giả đều chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem đây hết thể xảy ra bọn hắn không phải sợ chết là không muốn đi làm không có ý nghĩa hy sinh không có thái sơ chi lực l a m tinh chúng chiến thần tại hai á c h trước mặt thẳng tắp sống lưng đều làm không được chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác vào lâm g ậ t c h i n h â n không có người sẽ nghĩ đem sinh tử của mình giao cho trên tay của người khác dù là người này rất đáng tin cậy cũng giống như thế xem như đỉnh tiêm chiến thần s ở t ạ c tại lúc ấy cũng ôm lấy ý tưởng giống nhau cũng chính là ở đằng kia trận tuyệt vọng quan chiến bên trong cái này to gan ý nghĩ tại s ở t ạ c trong đầu theo thời thế m à sinh lang tinh là nắm giữ cường hóa kỹ thuật cũng nắm giữ kỹ thuật gen đúc còn có vô cùng tần tiến khoa học kỹ thuật nên làm như thế nào đúng là nghĩ thông suốt đáng tiếc là lang tinh c h i thức dự trữ không đủ hoặc là nói lang tinh đối với kia viễn siêu trí cao pháp tắc phía trên lực lượng còn không có biện pháp bị lý giải bởi vậy ý nghĩ này cũng chỉ có thể là một cái ý nghĩ ngẫm lại liền tốt cái c h ủ loại kia ý nghĩ là chừng nào thì bắt đầu ý nghĩ này có thể hướng phía hiện thực đi chuyển biến đâu chính là công thâu đã xuất hiện thời điểm công thâu lao đ ầ u cũng không phải đỉnh cấp thượng vị thần đơn giản như vậy có thể tại cường giả như mây ám hưng tổ chức bên trong trở thành bảy hào kiệt một t r o n g cũng tại ám hưng tổ chức nắm giữ cao như vậy huy vọng bằng vào không chỉ có là thực lực đơn giản như vậy sơ tác từ công thâu lao đầu trong miệng nghe nói ngay từ đầu tứ thi vương tập kích ám hưng tổ chức đại bản doanh chuyện kia là tứ thi vương rất rõ ràng là chạy theo ám hưng tổ chức tin tức hệ thống đi vì chính là tìm tới lâm giật vị trí nhưng mà Muốn vì bảo hộ tin tức hệ thống công thâu lao đầu đặc biệt làm thần lực che đậy trang bị thậm chí có thể cùng hát vụ đồng dạng hóa giải mất phần lớn vật lý lực trung kích từ hắn thiết kế cái này bảo hộ công trình liền có thể nhìn ra lao đầu này liên quan tới thần lực và thái sơ nghiên cứu kia là tương đối có tạo nghệ nghe được điểm này về sau sơ tác lập tức liền phản ứng lại tại nhiều năm trước đó hắn muốn đi ra có thể bảo hộ làm tinh thủ đoạn đặc thù dường như có thể khai phát có như thế vĩ đại kỹ sư lại không đi làm điểm này chẳng phải là lãng phí sao đồng dạng có suy nghĩ lý thú tinh thần hai người cùng tiến tới cuối cùng sẽ có chuyện nói không hết sợ tắc cùng công tâu h lao đầu vẫn rất nói chuyện hợp nhau đang tán gẫu thời điểm sợ tặc nói ra ý nghĩ của mình ý tưởng này đâu lập tức liền được công tâu lao đầu tán thành muốn làm tới điểm này đối với ta mà nói không phải việc có gì chỉ cần cho ta đủ nhiều vật liệu ta liền có thể thiết kế đồng thời chế tác được thứ các ngươi cần có công tâu lao đầu không có c lát hắn căn cứ l a m tinh các chức nghiệp giả đặc điểm thiết kế ra pháo nguyên lực pháo nguyên lực nói t r ắ n g ra là chính là một loại đặc thù trang bị l a m tinh các chức nghiệp giả có nguyên lực đồng thời nguyên lực không kém đáng tiếc là nguyên lực đang đối kháng với thái sơ chi lực thời điểm hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều nói cách khác cần tốn hao mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng khả năng miễn cưỡng cùng thái sơ chi lực chống lại đồng thời khác biệt nguyên lực người sử dụng đ i ệ t ra tới một khối lực lượng không có đủ hiệu quả như vậy pháo nguyên lực hiệu quả chính là đem nguyên lực chuyển hóa làm thái sơ đồng thời cái này chuyển hóa hiệu suất vẫn rất cao dựa theo công tâu lao đầu tính toán pháo nguyên lực đối nguyên lực chuyển hóa hiệu suất cao đến sáu mươi phần trăm đồng thời có thể đem người khác nhau nguyên lực tiến hành chuyển hóa chuyển hóa làm cùng một loại thái sơ chi lực lại đem áp suất về sau bắn ra đi đáng tiếc là cho đến hôm nay pháo nguyên lực vẫn là không có có thể tạo ra đến chế trang bị này nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là công tâu lao đầu thiết kế có vấn đề càng không phải là làm tinh động thủ năng lực có vấn đề hạng mục này không cách nào khởi động mấu chốt ở chỗ rất nhiều hạch tâm vật liệu lam tinh không có cách nào thu hoạch được vị diện cao không riêng gì có càng thêm nồng đậm nguyên lực cùng thái sơ chi lực có thể hấp thu tu luyện tài liệu phong phú trình độ cùng giàu có trình độ cũng là một cái tương đối mấu chốt điểm dựa theo thượng vị diện tài liệu phong phú trình độ rất nhẹ nhàng liền có thể đem pháo nguyên lực cho chế tạo ra đến chỉ tiếc lam tinh cùng xung quanh tài nguyên thực sự quá mức thiếu thốn c h ư một nghìn hai trăm tám mươi vì lam tinh c h ư một nghìn hai trăm tám mươi vì lam tinh đến mức đi qua thời gian lâu như vậy công tâu lao đầu đều rời đi lam tinh cái này pháo nguyên lực vẫn không thể nào nghiên cứu ra đến điểm này cho tới nay đều là sở tặc trong lòng đau n h ấ t nghẹ lâu như vậy đợi lâu như vậy không có đối với thực lực của mình làm ra một cái rõ ràng tăng lên sở t ạ c rốt cục nhịn không nổi rốt cục tại lần này hội nghị bên trong đưa ra ý nghĩ của mình hắn cái này không mở miệng thì lại lấy mới mở miệng liền để đại gia hỏa giật này mình trong bình thường chưa có phát biểu sở t ạ c tại cái hội nghị này bên trong tồn tại cảm cũng không phải là đặc biệt mạnh cũng chính là hôm nay đại gia hỏa mới phát hiện mỗi lần hội nghị bên trong lại còn có một cái trọng yếu như vậy người sở t ạ c tiên sinh ngươi làm sao biết đ ố n g nhiên toát ra ý nghĩ này đâu chúng ta thực lực trước mắt mong muốn đi những tinh cầu khác cướp đoạt tài nguyên không phải một cái đặc biệt chuyện dễ dàng ta rất rõ ràng cái t ê u phá nguyên lực đối với chúng ta làm tinh tới nói rất trọng yếu có thể an toàn của người đối lam tinh tới nói cũng giống như thế Hứa thịnh đối s ở t ạ c cho tới nay đều rất kính trọng gia hỏa này sự t ì n h là cùng t r ì n h tiêu như thế nắm giữ chân lý pháp tác người bình thường cũng biết làm ra rất nhiều hữu dụng thiết kế cho lam tinh các cư dân sáng tạo mỹ hảo tăng thêm bản thân hắn sức chiến đấu cũng không yếu đối với toàn bộ tinh cầu tới nói s ở t ạ c là nhân tài hiếm có coi như thực lực của hắn cùng lâm giật so sánh không đáng giá nhắc tới có triển vọng lam tinh tốt tâm hứa thịnh liền đã rất cao hứng hắn không có ý định yêu cầu quá nhiều càng không có ý định đường lam tinh những cường giả này đi mạo hiểm cái này không hứa thịnh dự định huyện c h u y ể n cự tuyệt sở tạc đề nghị hứa thịnh tiên sinh ta ý nghĩ này cũng không phải đột nhiên xuất hiện ta muốn đem đồ vật này chế tạo ra đến đã suy nghĩ thời gian mấy năm chính xác thời điểm hẳn là thời gian mười mấy năm từ khi kia cái gọi là chó mã thần sứ xâm lấn chúng ta lam tinh về sau ta liền có ý nghĩ này chỉ t i ế p năng lực của ta có hạn nhưng đáng tiếc chúng ta chỗ tinh cầu tài nguyên có hạn để cho ta từ đầu đến cuối không có cách nào đem cái này đại sát khí cho tạo ra đến hiện tại tốt lâm g i ậ t đại nhân đã có to lớn như thế thành t i ệ u chúng ta lại vẫn giống như trước kia không có thay đổi quá lớn tiếp tục như vậy ngươi cảm thấy ta sẽ cam tâm sao tại mấy chục năm trước đó ta hy vọng tại phiêu lượm quốc là cao như vậy thậm chí toàn bộ l à m tinh chưa có người không biết ta nhưng bây giờ ta đây cùng lúc trước so sánh ta thật sự là lạc hậu nhiều lắm ta không có cách nào làm được đem toàn bộ tinh cầu tương lai đều giao cho một người trẻ tuổi trong ý tứ của ta nhóm vô cùng rõ ràng tuyệt đối không phải không tín nhiệm lâm dận đại nhân chỉ là ta không muốn tại l à m tinh cần ta xuất thủ thời điểm ta không có năng lực sơ t ạ c lời nói này nói rất là bình tĩnh cùng đinh t hai n h ứ q góc tuyệt không dính dáng nhưng chính là bình tĩnh như vậy lời nói lại để cho toàn bộ hộ trưởng đều yên tĩnh trở lại sơ tác lời nói đ â m chúng đang ngồi tất cả chiến thần cường giả tâm chớ nhìn bọn họ hiện tại đang chỉ mặc cũng không nói gì có thể nội tâm của bọn hắn sớm đã có ý nghĩ như vậy đem toàn bộ tinh cầu tương lai đều giao cho lâm giật tay của một người bên trên cái này không tốt không tốt nguyên nhân cũng không phải là lâm giật thực lực cùng quyết tâm không thể tin mà là bọn hắn không muốn không có thành tựu tất cả mọi người là trên cái tinh cầu này một phân tử cũng không thể bởi vì một câu năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn đem tất cả vấn đề đều vứt c h o người trẻ tuổi kia à, người trẻ tuổi kia có người nhà có bằng hữu có lao sư càng có chính mình chỗ yêu người dòng dã thời gian mười năm hắn liền về nhà cơ hội đều không có vì sao không có không phải liền là sợ làm tinh bị người để mắt tới sao nếu như trên biên tinh cầu này tất cả đều là cùng hắn không sai biệt lắm như thế cơn giả lâm giận còn cần làm được trình độ như vậy sao hắn cũng có thể hưởng thụ người bình thường có thể hưởng thụ được tất cả thực lực cường đại bọn hắn nắm giữ lấy thái sơ chi lực kia danh s ư n g có thể sửa thế giới lực lượng nhưng bọn hắn lại chỉ có thể nút ở làm tinh bên trong nút ở tiểu mập mặt phùng tam hữu dùng sinh mệnh chế tạo ra trong kết giới lấy hèn bọn phát dục danh nghĩa còn sống hội nghị mỗi cách một đoạn thời gian liền phải tổ chức trong hội nghị nội dung tuyệt đại đa số đều là quyết định t ì n h cầu tương lai đi hướng có thể tới tới lui lui thương nghị thương nghị ra cái gì sao bọn hắn là lâm giật chia sẻ cái gì sao cũng là không có làm quyết định gì tính chuyện chỉ có thể thay lâm giật nhiều chiếu cố một chút cha mẹ của hắn n g h e xong s ở t ạ c lời nói về sau không riêng gì cái khác chiến thần ngay cả hứa thịnh đều là trờ mặc s ở t ạ c có áp lực hắn không phải là không xem như đại hạ người lãnh đạo hắn hẳn là tiếp nhận nhiều nhất người kia không n g tới trên người mình đánh đều bị lâm giật cho vấp đi thậm chí chính mình có thể kiện kiện khang khang sống đến bây giờ cũng là lâm giật trợ g ú t lan g tinh chức nghiệp giả liên minh giao cho trong tay của mình lâm giật mang theo trở về lấy t ử nguyện cầm đầu làm tinh đội hộ vệ quyền chỉ huy cũng giao cho hứa thịnh nhưng qua nhiều năm như vậy chính mình có có thể đem ra được thành tích sao mỗi lúc trời tối trời tối người liên thời điểm hứa thịnh đều sẽ lăn qua lộn lại suy tư vấn đề này muốn biết mình muốn làm thế nào khả năng xứng đáng lâm giật giao phó sinh mệnh của mình áp lực của hắn làm sao lại so với sở tạc đỏ đâu sở dĩ không nói sở dĩ nhường đại gia v ữ n bước tiến lên không phải là vì tại lâm giật trở về thời điểm lam tinh còn có thể hào hào sao chuyện này ta còn là không quá bằng lòng thông qua bằng vào chúng ta thực lực trước mắt tới nói mong muốn đến cướp đoạt những tinh cầu khác vẫn là quá mức nguy hiểm chủ yếu nhất vấn đề là hiện tại cầm quyền là chư thiên thần mình nói hiện tại tam giới lục đạo đã sớm không phải cái kia hỗn loạn tam giới lục đạo một khi bị để mắt tới chúng ta coi như nguy hiểm chúng ta bại lộ không có việc gì lam tinh bên trên bình dân lâm giật chỗ quý trọng tất cả làm sao bây giờ người phải suy nghĩ kỹ hứa thịnh vẫn là lựa chọn bảo thủ diễn xuất đương nhiên h ã n câu trả lời này sơ t ạ c sớm đã dự liệu được k h í thở sâu một hơi về sau sơ t ạ c chậm rãi đứng người lên hướng phía đang ngồi các cao t ầ n thật sâu b á i các vị qua nhiều năm như vậy rất cảm tạ tín nhiệm của các n g ư ờ i cũng rất cảm giác cảm ơn các n g ư ờ i năm nữa ta vốn hẳn nên cùng quốc gia của ta cùng một chỗ x ỉ nhục mất đi là các ngươi cho ta cơ hội này ta mới có thể sống sót vô cùng cảm tạ đứng dậy về sau sơ t ạ c tới một phen nặng nề phát biểu qua nhiều năm như vậy ta một mực không có làm ra cái gì tính thực chất cống hiến cho nên những năm gần đây ta một mực trôi qua áp lực rất lớn từ lúc ta k i m tỉ g ạ s ậ t h à n h không ý nghĩ nhìn thấy thực hiện đường đi về sau tâm tình của ta biến đã khá nhiều cũng chính là từ đó về sau cuộc sống của ta biến có hy vọng nóng nhìn có thể tự tay đem pháo nguyên lực cho tạo ra đến có thể chúng ta tài nguyên thiếu thốn chúng ta thậm chí liền chế tạo cái k i a đại pháo vật liệu đều không bỏ ra nổi đến lại được tới tương quan tài liệu tình báo về sau chúng ta thậm chí liền đến cướp đoạt tài liệu kế hoạch đều chưa từng mô phỏng ra đặc biệt là tại tôn đại xuyên tiên sinh tướng tướng quan tọa độ cho phát tới về sau ta không giờ khác nào không tại muốn vấn đề này sơ tắc nói, nói hốc mắt đỏ lên đối lam tinh có hay không tình cảm đối lam tinh chức nghiệp giả liên minh có hay không tình cảm vậy khẳng định là có phiêu lượng quốc nguyên bản thổ địa có thể từ lúc trước chiến hậu cảnh hoang tàn khắp nơi lại lần nữa khôi phục phân hoa hắn không thể bỏ qua công lao nói không qua trường đều là hắn sợ tạc tâm h i ế t nhìn xem kiệt tắc của mình ai có thể không vui đâu chỉ là như thế vẫn chưa đủ ta cùng ta may mắn còn sống sót những đồng bào bạn sớm nên theo đám kia phản bội lam tinh tiểu nhân h è n hạ nhóm cùng nhau đi là các ngươi cho chúng ta cơ hội sống đến nay cho nên chúng ta hẳn là làm chút chuyện để bảo đáp các ngươi ta cùng dưới tay ta các cường giả dự định xuất động đến tước đoạt tôn đại xuyên trở lại tọa độ tinh cầu vật liệu người yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm rất xinh đẹp coi như chúng ta muốn chết tại tinh cầu kia cũng nhất định sẽ đem vật liệu an toàn giao cho tiếp ứng đội ngũ trong tay lại không lưu lại bất kỳ vết tích hứa thịnh tiên sinh đã nhiều năm như vậy ta cũng chưa hề phát qua nói cũng không cầu qua ngài cái gì lần này ta khẩn cầu ngài có thể cho chúng ta cơ hội này chương 1281, g i a o phó sinh mệnh giác ngộ chương 1281, g i a o phó sinh mệnh giác ngộ hứa thịnh sắc mặt từ lúc đầu h ò ái biến nghiêm túc hắn là thật không nghĩ tới hôm nay hội nghị lại sẽ xuất hiện như thế nặng nề chủ đề ngoại giới thế nào hắn so với ai khác đều tin tưởng tại t ử n g u y ệ t thành công đến lam tinh về sau hứa thịnh cũng không có thiếu cùng t ử n g u y ệ t trò chuyện liền song phương quyền lợi cùng địa vị đến xem t ử n g u y ệ t đúng là cần nghe theo hứa thịnh lời nói dựa theo hứa thịnh mệnh lệnh đi làm việc nhưng liền kiến thức cùng thực lực phương diện này tới nói t ử n g u y ệ t không biết rõ so hứa thịnh mạnh nhiều ít xem như lam tinh chức nghiệp giả liên minh minh chủ xem như lam tinh người lãnh đạo tối cao hứa thịnh biết chính mình chỉ có quyền lợi là không được hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên chính mình t ấ m mắt khả năng tại lam tinh cần làm ra mấu chốt quyết sách thời điểm làm ra đối lam tinh tất cả mọi người phụ trách quyết sách cái này không hứa thịnh cùng tử nguyệt thỉnh giáo rất nhiều có quan hệ tại những tinh cầu khác vấn đề trong đó tự nhiên là bao quát lam tinh đến cướp đoạt những tinh cầu khác vật tư chuyện này khả thi tử nguyệt không có đả kích lam tinh đám người ý tứ lời n à n g nói rất là đúng trọng tâm lấy trước mắt lam tinh thực lực mong muốn từ những tinh cầu khác trong tay cướp đoạt vật tư cơ h ộ là chuyện không thể nào g ụ c giới nhân gian đạo trở lên tinh cầu liền không có đèn đã cả g i u trong đó nắm giữ thần lực có khối người ngươi hẳn đ phải biết làm như vậy sẽ mang đến hậu quả gì nói chắn ra là ngươi đến liền cùng chịu chết không có gì khác biệt ngươi mang theo người của ngươi đến tước đoạt kia mấu chốt tài nguyên nói không khoa trương ngươi thậm chí điểm đem vật liệu chuyển rời đến phụ trách tiếp ứng người trong tay đều làm không được người đi tỷ lệ lớn chính là chịu chết mang theo ngươi tất cả tay đi xuống chịu chết ta tự nhiên là thật cao hứng có người đi đem những cái kia mấu chốt vật liệu cho cờ bề nhưng ngươi cần nghĩ kỹ vậy cũng chỉ có như vậy một đầu hứa thịnh lời nói nói rất bình tĩnh thậm chí mang theo có chút b ă n g lãnh hắn ý tứ cũng rất rõ ràng hắn chính là không hy vọng sợ tạc đi mạo hiểm có thể sợ tạc như thế nào lại không hiểu hắn ý tứ đâu con người khi còn sống a hoặc nặng như thái sơn hoặc tại lông hồng xem như chiến thần hắn sao có thể nhường sinh mệnh của mình cứ như vậy bình thản đi qua đâu hắn nhất định phải sống ra giá trị của mình sơ t a hướng phía hứa thịnh vươn tay của mình giữ tại hứa thịnh trên tay vô cùng cảm tạ những năm gần đây ngươi đối chiếu c ô cho chúng ta tại mấy chục năm trước ta đối đại hạ không có cái gì quá tốt ấn tượng khi đó chúng ta ở vào đối lập trạng thái đối đại hạ ấn tượng không tốt chuyện đương nhiên theo ta gia nhập các ngươi trận doanh thời gian càng ngày càng dài ta phát hiện các ngươi thật là đặc biệt tốt người có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu là vinh hạnh của ta ta có thể dự cảm tới chúng ta lập tức liền phải tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới tiến vào cái này thời đại hoàn toàn mới về sau chúng ta viên tinh cầu này cần lực lượng càng thêm cường đại khả năng tại cái này thời đại hoàn toàn mới đứng ngưỡng góc chân ta nhất định phải phóng ra một bước này hy vọng ta có thể thành công a toàn bộ phòng họp đều vô cùng yên tĩnh lần này phát biểu nhường tất cả mọi người ở đây đều bị đó động dung l i ê n thực lực tới nói sơ tạc cũng không phải là l à m tinh mạnh nhất liệt kê nhưng hắn dám có ý nghĩ như vậy sao mà khó được hắn nói tới lời nói này đồng d ạ n g nói đến ở đây không ít tâm khảm của người ta bên trong đang ngồi ai không phải trên cái tinh cầu này nhân vật có mặt mũi ai không phải người trong nhà kiêu ngạo không phải quốc gia kiêu n ạ o đâu qua nhiều năm như vậy bọn hắn quen thuộc tầm thường n ô vi quen thuộc cùng một chỗ đi theo lâm giật ý tứ đi thậm chí quên chính mình là một tên chiến thần ta sẽ dẫn đi hai mươi tên chiến thần đồng thời đều là nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần kể từ đó đội ngũ của ta sức chiến đấu liền sẽ không quá kém chúng ta sẽ dựa vào nhân số ưu thế phát động một trận tập kích bất ngờ lại đem cần vật liệu chứa vào đặc thù dung nạp trong giới chỉ dạng này các ngươi chỉ cần mang theo chiếc nhẫn rời đi là được địch nhân cũng sẽ không biết được đồ vật bị chúng ta mang tới nơi nào sơ tặc thậm chí làm xong hành động kế hoạch xác thực đem đồ vật đặc ở đặc thù dung nạp trong giới chỉ có thể che đậy khí tức cũng thuận tiện cất giữ đồ vật chỉ cần cho cái cụ thể t o à đ ộ đến tiếp sau phái người lấy thêm trở về liền có thể nhường hành động sát xuất thành công tăng lên rất nhiều nhìn sợ tạc kia bộ dáng nghiêm túc n g h e hắn đã sớm làm tốt hành động ăn bài hứa thì biết chính mình không nghị luận cái gì đều không cải biến được tên kia tâm ý chủng kiến quốc gia hai mươi tên nắm giữ trí cao pháp tắc chiến thần xem như sợ tạc dưới tay toàn bộ tinh nguyện là qua nhiều năm như vậy hắn chút xuống chính mình toàn bộ tâm huyết khó khăn mới tập hợp một c h i đội ngũ n h ư n g sợ tạc cứ như vậy mang đi ra ngoại tạo hắn có thể không đau lòng sao hắn làm sao có thể không đau lòng hắn chỉ là tin tưởng cùng tình cầu tương lai so sánh cái này hai mươi người tính mệnh tính không được cái gì không chờ hứa thịnh tiếp tục mở miệng một tên sợi dâu hoa dâm lao đầu từ trên chỗ ngồi đứng lên hh sợ tặc tiên sinh không nghĩ tới ngươi sách ra như vậy một đầu có tính kiến thiết ý kiến nhiều năm như vậy tại trong hội nghị ngươi trên cơ bản không nói ý nghĩ của mình ta còn tưởng rằng ngươi là nhẫn n ụ c chịu đựng ra hỏa không nghĩ tới mở miệng lao đầu không phải người khác chính là bây giờ đại hạ chức nghiệp giả liên minh minh chủ chu hạ vũ đại hạ đại danh đỉnh đỉnh thái đầu chiến thần chu hạ vũ không riêng gì tại quốc gia của mình tại toàn bộ tinh cầu đều rất có nội danh trong tay hắn hạ không biết rõ bồi dưỡng được tới nhiều ít nhân tài đơn t h u ầ n sức chiến đấu tại toàn bộ đại hạ hắn đều không phải là đặc biệt xuất chúng tiêm một hàng cần phải bàn luận nhân mạch tại đại hạ trừ bỏ lâm giật bên ngoài cơ bản không ai có thể so sánh qua được hắn hắn đối đại hạ người mới đào móc cùng bồi dưỡng thậm chí vượt qua quan phương cơ cấu hắn cả đời này tâm huyết đều c h ú t xuống tại là đại hạ bồi dưỡng nhân tài trong chuyện này khi thấy chu hạ vũ đứng lên một phút này hứa thịnh đầu có loại đứng máy cảm giác hắn biết công lao này hiển hách lao nhân hiện tại đánh dạng gì chủ ý chỉ là hắn không dám nói ra chú lão ngài cũng đừng đi theo đến nhúng vào ngài nếu là cảm thấy cái phương án này có thể được lời nói ngươi gật đầu là được rồi lấp vào xin lỗi chu hạ vũ cười cười vỗ vua hứa thịnh bà bay hứa thịnh à, ta cũng không phải dự định gật đầu liền xong việc chuyện trọng yếu như vậy ta sao có thể không tham dự đâu những năm gần đây ta bộ xương giả này một mực không có làm ra cái gì đặc biệt trói mắt thành tích ngươi để cho ta bộ xương giả này sao có thể yên tâm thoải mái thật tốt đ ợ i đâu cái này không sợ tặc tiên sinh đưa ra một cái vô cùng có tính kiến thiết ý kiến ta khẳng định là muốn duy trì ủng hộ chu hạ vũ lời nói nhường hứa thịnh lúc ấy liền có chút nóng nảy đội v a n g ra tay muốn đem chu lao đẻ xuống ngồi xuống chu hạ vũ đây chính là đại hạ nhất có bài diện chiến thần một trong hắn sao có thể nhường chu hạ vũ đi mạo hiểm tham gia lần này hoạt động đâu c h ỉ t i ế c hứa thịnh không phải chiến thần tại phương diện lực lượng vậy khẳng định không phải chu hạ vũ đối thủ muốn đem tuần c h ú c vũ đẻ xuống ngồi xuống tự l à không thể nào chu lão ngài đừng làm rội ngài thế nhưng là đại hạ công thần vì nước hy sinh là tình cầu hy sinh thân mình loại chuyện này sao có thể đến phiên ngài tới làm đâu ngài nói là đem chiến lược tập kết t r ư ớ c 1282, chiến lược tập kết cái gì loại sự tình này không tới phiên ta làm có ý tứ gì chu hạ vũ sắp mặt lúc ấy liền biến khó coi t h ứ thịnh ngươi cái tên này là có ý gì ngươi nói lời này chẳng lẽ là cảm thấy ta bộ xương giả này không còn tác dụng gì nữa sao ta trở thành chiến thần đã đã nhiều năm như vậy không nói chính mình kinh nghiệm tác chiến là phong phú nhất vậy ít nhất cũng là thần kinh bách chiến a bằng vào ta lịch duyệt đi chấp hành một cái nhiệm vụ như vậy ngươi cảm thấy không được sao là ngươi cảm thấy lấy ta bộ xương giả này làm không tốt nhiệm vụ này vẫn cảm thấy lão đầu tư thực lực của ta hiện tại liền làm nhiệm vụ tư cách cũng không có tới nói đi ra ta nghe một chút hứa thịnh làm sao có thể là nghĩ như vậy một cái vì quốc gia lập xuống chiến công h i ệ n h á c người quốc gia sao có thể nhường hắn không thể kết thúc yên lành đâu đến mức chú hạ vũ thực lực thật không kém đừng nhìn lão đầu này tuổi đã cao nhưng phạm là hắn nghiêm túc có thể bạo phát đi ra thực lực cũng là không cho muốn dò xét chú lão ngươi nhìn ngươi lời nói này ta làm sao lại cảm thấy như vậy đi ta bất quá nghĩ đến chú lão ngài công hơn lớn lao ngài hẳn là ăn hưởng tuổi già nhiệm vụ lần này độ khó thật sự là có chút quá cao tham dự nhiệm vụ lần này tỷ lệ lớn sẽ không có cách nào có thể còn sống trở về chú lão ta không muốn ngài đi mạo hiểm chu hạ vũ đâu tự nhiên là nói bữa hắn xưa nay chưa từng hoài nghi hứa thịnh nhân phẩm hứa thịnh càng sẽ không không lọt mắt hắn chu hạ vũ thực lực đã như vậy lời nói liền đem ta phân chia tới nhiệm vụ lần này hành động tổ bên trong a dù là để cho ta ngoan ngoan nghe theo chỉ huy để cho ta đi làm nhiệm vụ cũng là có thể lão già ta tuổi già cũng muốn trôi qua rầm rậu rộ, rộ thế nào ngươi sẽ không liền cơ hội này cũng không nguyện ý cho ta đi chu hạ vũ mới mở miệm toàn bộ không khí của phòng h ọ n biến xa s u t mấy phần mọi người đều biết vị lão nhân này tại toàn bộ trong liên minh đầu cũ có dạng gì địa vị liên vị lão nhân này đều dự định đứng ra đi chấp hành cái này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh trái tim tất cả mọi người bên trong cũng không khỏi có chút hổ thẹn bọn hắn s á c thực cũng cân nhắc qua là tinh cầu của mình làm những gì cống hiến bất quá cũng vẻn vẹn dừng lại đang suy nghĩ cấp độ này sợ tặc những năm gần đây qua cũng không dễ dàng hắn mang theo còn sót lại người trong nước thật vất vả phát triển tới trình độ này mắt thấy quốc gia mình huy hoàng cũng có thể trong tương lai tái hiện không nghĩ tới hắn lại chủ động đưa ra nhiệm vụ này nếu như bởi vì thân phận đặc thù của hắn cảm thấy hắn đi chấp hành nhiệm vụ này không có gì không ổn lời nói kia bị lao tiên sinh này lại nên nói như thế nào đâu cuối cùng vẫn là bọn hắn những người này quá mức tham sống sợ chết sao chú lão ngài không thể đi hứa thịnh vẫn là không đồng ý hắn không đồng ý chu hạ vũ đi làm chuyện này có thể chu hạ vũ cho tới nay đều là một cái đặc biệt cưỡng lao đầu hắn nhận định chuyện sẽ không như vậy mà đơn giản cả i biến lại nói hắn cũng là vì mình cân nhắc n ử a đời t r ư ớ c của mình trôi qua đặc sắc như vậy lựa đời sau dựa vào cái gì như vậy bình thường ngay tại đại gia hỏa vì ai đi ai lưu lại nhao nhao túi bùi thời điểm một đạo dễ nghe thanh nhâm cắt ngang đám người suy nghĩ để cho ta đi thôi ta cũng đi lời nói đại gia hỏa có thể còn sống s ó t s á t x u ấ t liền có thể tăng lên rất nhiều người nói chuyện chính là hy nguyện hy nguyện chiến thần lam tinh đặc thù chiến thần thực lực của nàng rất là cứng hãn trừ bỏ thần lực cùng thái sơ bên ngoài nắm giữ đặc thù võ hồn càng có thể trong chiến đấu phát huy ra cực mạnh ý lực lại thêm lâm giật nữ nhân cái này một thân phận đặc thù nhường nàng tại lam tinh rất có vi vọng thậm chí siêu việt hứa thịnh chỉ là từ lúc lâm g ậ t rời đi về sau cả người nàng liền biến tương đối thất lạc từ đó về sau nàng một lòng một ý đang ngồi bạn lâm giật phụ mẫu cũng không quá nhiều lẫn vào làm tinh chuyện tất cả mọi người biết h i n g u y ệ t làm như vậy là vì cái gì kết quả là không có người sẽ nói hy n g u y ệ t bất kỳ một câu không phải đại gia hỏa càng là không nghĩ tới vị này nữ chiến thần có thể ở lần này hội nghị bên trong g i a sân h i n g u y ệ t ngươi lại lần nữa nhìn thấy hy nguyện hứa thịnh có chút kích động ngày bình thường cũng là không hiếm thấy có thể kia là tại lâm giật trong nhà lần này là tại lam tinh chức nghiệp giả liên minh trong phòng họp hứa thịnh có thể không cao hơn sao vị này nữ chiến thần có thể một lần nữa chấn độ lên đ ố i toàn bộ tinh cầu tới nói là một cái vô cùng ghê v ớ m chuyện tốt ta nói nhiệm vụ của lần này ta sẽ cùng theo tham dự có ta tham dự lời nói lam tinh chiến thần tử trận sát xuất cũng sẽ không cao như vậy có ta tham dự lời nói đem cần có vật liệu mang về sát xuất cũng có thể thật to gia tăng cho nên nói lần này ta đi theo các ngươi cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ khi nguyện chiến thần dự định một lần nữa tỉnh lại toàn bộ phòng họp trong nháy mắt sôi trào lên hớ thịnh càng là đỏ cả về mắt hắn biết h i nguyện quyết định này đối lam tinh tới nói là một cái cỡ nào đáng giá cao hứng chuyện chỉ là, khi nguyệt không chủ động mở miệng, hứa thịnh cũng không tiện đi phiền v ớ i nàng. nắm chặt thời gian a, nắm chặt thời gian chế định đi ra một cái kỹ càng kế hoạch tác chiến, đem đến tiếp sau tài liệu vận chuyển cũng cùng nhau chế định ở trong đó. sợ tắc đỏ mắt, hắn b ả n làm xong hy sinh nhiệm vụ, tính cả chính mình kia hai mươi cái văn bối. khi nguyệt này vừa xuất hiện, nhường hắn thấy được nhiệm vụ hy vọng thành công, nhận, khi nguyệt chiến thần cho ta hai giờ, ta nhất định có thể làm ra kỹ càng kế hoạch tác chiến. ngay tại sợ tắc kích động muốn quay người rời đi thời điểm, một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở làm tinh chức nghiệp giả liên minh hội nghị cấp cao thất bên trong, cô nương này dáng dấp phá lệ tuổi trẻ nói là cái tiểu nữ hải đều không quá phận có thể nàng xuất hiện ở đây thời điểm không có một người dám đối nàng có chút bất kính h i nguyện tỉ tỉ như thế nhiệm vụ trọng yếu sao có thể không mang theo ta đâu người tới chính là tiểu ngao su xem như lâm giật chiến s ủ n g tiểu ngao su mười năm này đều không có làm bạn tại lâm giật bên người không có cách nào nàng có quá nhiều đồ vật cần học tập thực lực của nàng cần t ĩ n h tu đến tiến hành tăng lên đi theo lâm giật lời nói cũng là có thể ở chiến s ủ n g không gian bên trong tiến hành tu luyện nhưng là lâm g ậ t rất rõ ràng mang theo tiểu ngao su lời nói khẳng định mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm cô nàng này đều sẽ chạy ra gia nhập chiến đấu chuyện này đối với cần tính tu tiểu ngao su tới nói không phải chuyện gì tốt hiện tại tốt tiểu ngao su tu luyện hoàn thành nhìn thấy cái này một đáng yêu cô nàng xuất hiện h i nguyệt trên mặt vẻ vui thích cũng không khỏi hiện lên đi ra nàng mở ra chân dài hai ba bước chạy tới tiểu ngao su trước mặt một tay lấy ôm lấy đã nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc hoàn thành tu luyện t a thật nhớ ngươi tại rất nhiều năm trước lâm giật bên người những nữ nhân này sẽ vì lâm giật tranh giành tình nhân nhưng theo thời gian lắng động các nàng đều phát hiện lẫn nhau đều là người rất trọng yếu đặc biệt là lâm U nàng vẫn lạc những năm này khi nguyệt rất là nhớ nàng cứ việc nàng ở thời điểm hai người sẽ có rất nhiều cái lộn cãi nhau nhưng khi lâm U thật từ sinh hoạt rời đi về sau khi nguyệt cũng sẽ thường xuyên thất lạc khi nguyệt tỉ tỉ ta cũng nhớ ngươi tiểu ngao su nhẹ nhàng đáp lại h i nguyệt nhiệt tình trải qua tuế nguyệt lắng động cái này tiểu nhi t ử tư tưởng biến thành thuộc không ít làm việc ổn định rất nhiều thực lực của nàng càng là lắng động tới lô hỏa thuần thanh nàng thật đánh trong đấy lòng cảm tạ lâm g ậ t nếu không phải lâm g ậ t là mình làm nhiều như vậy coi như mình nắm giữ long thần huyết mạch cũng không thể thu hoạch được thành tựu ngày hôm nay dù là vài vạn năm cũng không được người cái này tiểu ni tử thực lực của người ta thế nào có chút nhìn không tấu đâu chương 1283, b ị người đánh giá thấp thiên phú chương 1283, b ị người đánh giá thấp thiên phú tại mới vừa cùng tiểu ngao su vừa mới c á c h ra lúc hy nguyệt là có thể nhìn tấu tiểu ngao su thực lực nhưng lần này gặp mặt lại để cho hy nguyệt cảm thấy vô cùng lạ lẫm chỉ từ tiểu ngao su trên thân tán phát khí tức hy nguyệt đã không cách nào cảm giác được tiểu ngao su s á t t h ự c thực lực giờ phút này tiểu ngao su không nói có thể đem trên người mình thần lực cùng thái sơ chi lực hoàn toàn thu liễm nhưng cũng có thể đem tự thân thần lực cùng thái sơ khí tức gáp chế rất thấp chật một cảm giác tựa như là t u ấ t cấp thần lực đẳng cấp đồng d ạ n g nhưng cái này lại làm sao có thể đối đầu tiểu ngao su thực lực sớm tại mười năm trước kia liền siêu việt đẳng cấp này nàng hiện tại lại làm sao lại không tăng mà lại giảm đi đâu giải thích duy nhất chính là tiểu ngao su hiện tại thần lực đẳng cấp đã thật to siêu việt hy nguyệt thần lực đẳng cấp nhường hy nguyện hoàn toàn không có cách nào cảm giác hh nhỏ, nhỏ tiến bộ điểm tiến bộ không phải đặc biệt nhiều khá lắm như thế vở sẹo là sao cho tới nay tiểu ngao su thần lực đẳng cấp đều k h ô nói g c bị lâm g ậ t như vậy xác thực không có một chút mắc bệnh lâm giật thực tế sức chiến đấu chính là mạnh như vậy có thể ngươi muốn bằng mượn cái này mấy điểm liền kết luận tiểu ngao xu thiên phú không bằng lâm giật vậy thì mười phần sai lâm giật đi đến hôm nay chỗ nỗ lực cố gắng cũng không ít giai đoạn trước tại lam tinh thời điểm lâm giật s á t thực rất nằm n g ự a bằng vào chư thiên chi ban cho bị động điên cuồng cho mình thêm kỹ năng đem tất cả c h u y ể n trước thời điểm nắm giữ kỹ năng đều tăng lên đến cấm chú cấp bậc bằng vào cái này một năng lực đặc thù lâm giật rất nhanh tại làm tinh trổ hết tài năng trở thành đại hạ đời tân sinh hoàn toàn xứng đáng thiên tài từ sau lúc đó lam tinh liền bắt đầu không yên ổn vì thủ hộ tinh cầu của mình lâm giật không thể không mạo hiểm tăng thực lực lên ự c l nói lâm giật là tại trên mũi lao liêm máu đều không chút nào qua đặc biệt là nải bở lần chèn lần kia phó bản lâm g ậ t càng lạc u ấ n vào chính mình căn bản bất lực đối kháng cường địch đần đoán bên trong thậm chí kém chút không thể còn sống rời đi mọi việc như thế phó bản chỗ nào cũng có lâm dật là nắm giữ c h ư thiên tri ban thưởng cái này thần cấp bị động đã giảm b ấ t đi tốn hao thời gian cùng tinh lực góp nhặt điểm kỹ năng phiền thoái nhưng nàng đánh bác đồ vật xa xa so thiên phú của hắn chỗ giao phó hắn năng lực lớn rất nhiều tiểu ngao su liền hoàn toàn khác nhau cô nàng này t ự sinh ra thời điểm lên liền thuận buồm xôi gió nàng nắm giữ bản không thuộc về mình huyết mạch chi lực cùng phát triển tiền cảnh đối với thu tộc tới nói huyết mạch chi lực là tương đối quan trọng thuần túy huyết mạch chi địa thường thường tượng trưng cho lực lượng cường đại cũng càng thêm khoa trương hạn mức cao nhất chính là phần này huyết mạch chi lực nhường tiểu ngao su đạt đến chính mình trước mắt căn bản không có khả năng đạt tới độ cao cái này cùng nhau đi tới tiểu ni tử cơ hồ không có đụng phải khó khăn gì chuyện h ã n tăng thực lực lên phương thức cũng vô cùng đơn giản chỉ cần theo bước liền bàn tu luyện tốc độ tu luyện thậm chí so với nhân loại bên trong thiên tài nhanh hơn nhiều đây chính là cấp cao nhất huyết mạch mang tới chỗ tốt người khác cuối cùng suốt đời tâm huyết khả năng đạt tới độ cao lĩnh cấp huyết mạch người sở hữu chỉ cần bình thường tu luyện liền có thể được đến muốn nói tiểu ngao su không có thiên phú hoặc là thiên phú so lâm giật tranh l ệ n h là không đúng như lâm giật không tuyển chọn mạo hiểm tăng thực lực lên không đi chỗ đó giống như liều mạng hắn hiện tại thần lực đẳng cấp tuyệt đối là không bằng tiểu ngao su tại thần lực đẳng cấp bị kéo ra tranh l ệ n h thật lớn dưới tình huống nắm giữ lại nhiều kỹ năng dường như cũng chỉ là phí công tiểu ngao su vợ xeo l ẹ t phát biểu nhường hy nguyện ít nhiều có chút hâm mộ thì càng không muốn sách cái khác làm tình các chiến thần như tiểu ngao su biến hóa vẹn vẹn được sương t ụ nho nhỏ thực lực tăng trưởng vậy bọn hắn những chiến thần này những năm gần đây biến hóa tính là gì xem như nằm n ử a tính là cái gì cũng không làm gì thật tốt có sự gia nhập của ngươi chúng ta lần hành động này sát xuất thành công liền phải lớn hơn khi nguyệt hài lòng cười cười năng lực lâm giật phân yêu là nàng nhất vui lòng đi làm chuyện nàng suy nghĩ cùng lam tinh một đám cường giả dự liệu như thế không bao lâu bọn hắn liền phải thay lâm giật phân một chút lo cái kia có thể đem nguyên lực chuyển hóa làm thái sơ chi lực phá nguyên lực chế tạo kế hoạch của nó b ư ớ c thiết cần thôi động không nói có thể ở chính diện trên chiến trường là lâm giật chia sẻ quá nhiều áp lực ít nhất là có thể bảo chứng lam tinh tại có đồng vị diện cường địch đột kích thời điểm không bị động như vậy vậy chúng ta chuẩn bị cẩn thận một chút lên đường đi lần này đội ngũ tập kết tốc độ thật nhanh có tiểu ngao su gia nhập hứa thịnh tâm liền thả rất nhiều dựa theo hy nguyện nói tới tiểu ngao su hiện tại thần lực đẳng cấp hẳn là mạnh nhất liệt kê coi như không tới hạng a thần lực đẳng cấp nên cũng tới ớt cấp định phong bộ dạng này cái này thần lực đẳng cấp tại r i ụ c giới nhân gian nói vị diện đi ngang kia là không hề có một chút vấn đề có tiểu ngao su che chở cũng liền mang ý nghĩa trong ngắn hạn tham dự hành động tinh nhuệ n an toàn có thể được đến bảo hộ chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định mang theo đồ vật đến tương ứng địa điểm liền có thể hoàn thành rút lui an toàn đến mức sẽ có hay không có người đến chặn đường điểm này liền không cần lo lắng khi nguyệt thực lực thả tại cái vị diện này vẫn là tương đối có thể đánh nàng thân phụ trần thế cự mãng võ hồn tại bật hết hỏa lực thời điểm có thể buộc phát ra viễn siêu thực lực mình cường hãn sức chiến đấu tăng thêm tiểu ngao su cái này cường đại long thần t i ể m bộ đội ngũ rút lui không thành vấn đề có những yếu tố này hứa thịnh đương nhiên phái ra tinh nhuệ nhất đội ngũ đi chấp hành lần này hành động mới đầu hứa thịnh nói cái gì cũng không đáp ứng nhường chu hạ vũ đi cùng chính là không chịu nổi lão nhân này một mực tại năm n ỉ thậm chí kém chút cho hứa thịnh quỳ xuống rơi vào được cùng hứa thịnh cũng chỉ có thể đáp ứng chu hạ vũ thỉnh cầu lao miêu biết được có hành động về sau không có nhàn rỗi khi biết lần hành động này có tiểu ngao su đi theo tiến bể kia là chủ động xin đi những năm gần đây lao miêu thực lực được đến không nhỏ tăng trưởng lâm giật lưu lại rất nhiều tài nguyên nó đều hoàn mỹ đem nó vận dụng lên n g à y bình thường lao miêu vẫn là rất tiết mệnh dù sao toàn bộ trường học tương lai đều ép ở trên người hắn cân nhắc tới những n à y lao miêu không thể không từ bỏ rất nhiều rời đi tinh cầu đi chấp hành nhiệm vụ cơ hội đang nghe cái khắc chiến thần đem những tinh cầu khác hiếm lạ kiến thức mang về thảo luận thời điểm lão miêu đừng đề cập có nhiều hâm mộ đáng tiếc là hắn không thể đi mạo hiểm thần tiêu lớn như thế cái sạc hàng vẫn chờ hắn đến vận doanh đâu nhưng lần này liền không giống nhau có tiểu ngao su hộ giá hộ tống lão miêu cao thấp muốn đi ra ngoài n g ó n g ó thái đầu chiến thần chu hạ vũ sơ tác lão miêu vạn trọng sơn chờ một chút trọn vẹn ba mươi tên cao giai chiến thần tập kết đến cùng một chỗ hướng phía r ụ c giới nhân gian đạo sáu trăm hai mươi hai tình cầu xuất phát l a m tinh sức chiến đấu mặc dù không quá đi có thể l a m tinh khoa học kỹ thuật phát triển coi như rất không tệ lần này xuất phát đám người cưới là thần tiêu phi thuyền lam vân đương nhiên cũng không phải là từ lam tinh xuất phát liền bắt đầu c ư ớ i mong muốn mau chóng đến 622 t ì n h cầu tốt nhất phương pháp vẫn là thông qua vị diện bằng chứng tại mười năm trước thứ này xác thực chỉ là lâm giật trong tay có một cái một phương diện thu t ậ p được chế tác vị diện bằng chứng vật liệu đối lam tinh tới nói là một cái đặc biệt khó khăn chuyện tiếp theo chính là kỹ thuật rèn đúc cùng bán b ẽ những vật này không có lâm giật trợ giúp là rất khó làm được chương 8 4 t ậ p k í c h bất n g ờ p h ả i trăm tám mươi bốn tập kích bất ngờ phải nhanh lâm giật biết lam tinh rời đi chính mình về sau vẫn cần tăng lên thêm một bước thực lực nhưng là đâu lấy lam tinh thành viên thực lực trước mắt bất luận là đi đường tốc độ vẫn là thông qua vị diện si cha đều là tương đối khó khăn chuyện cái này không lâm giật tại hoàn toàn đoạn liền trước đó đem vị diện bằng chứng chế tác bản vẽ cho công thâu lao đầu nhường công thâu lao đầu làm m ư ờ cái đến mức vật liệu đi lâm giật rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết tại tiên vương dưới tay làm việc thời điểm rất nhẹ nhàng là có thể đem đổ vật cho thu thập đủ cái này không nay sẽ vị diện bằng chứng lại phát huy được tác dụng khi lấy được hứa thịnh phê chuẩn về sau vị diện bằng chứng giao cho hy n g u y ệ t trong tay cứ như vậy hy n g u y ệ t mang theo ba mươi tên làm tinh chiến thần xuất phát không cần quá lâu thời gian đám người thì rời đi làm tinh phạm vi đến sáu trăm hai mươi hai tình cầu bên ngoài những n à y thượng vị diện tinh cầu đ ố i tuần lễ ngoại vi cảnh giới nhìn không phải rất nặng chỉ có tiến vào tinh cầu đơn vị mới có thể nhận nghiêm mật giám sát nhưng vì tận khả năng l ẩ n nấp hành t u n g hy n g u y ệ t vẫn là triệu hoán gia l a n g vân nhường đám người chờ ở trong đó lam vân là đại hạ khoa học kỹ thuật kết tinh trừ bỏ đơn giản nhất thị giác lần nấp công năng bên ngoài còn có thể dò xét rất nhiều công nghệ cao chính xác hành động tốc độ vốn là rất nhanh tại công t h â u lao đầu đến lam tinh về sau được đến tiến một bước tăng cường để cho tiện hành động công t h â u lao đầu còn lợi dụng thủ nghệ của mình cùng không gian tùy thân bên trong vật liệu cho lăng vân nhà một cái không bị cảm giác được năng lực đặc t h ủ lăng vân nội bộ khoa học kỹ thuật cảm giác m ư ờ phần hình chiếu ba dê sa bản xuất hiện ở trước mắt mọi người v ừ a mới lăng vân đã quét hình qua cái tinh cầu này toàn bộ diện mạo mặc dù làm không được cẩn thận nhập i nhưng nhiều ít cũng cho thấy cái đại khái căn cứ tôn đại xuyên cho tin tức chúng ta cần có vật liệu liền ở vào vị trí này nói khi nguyệt dùng ngón tay chỉ trên bản đồ một khối khe ránh căn cứ lăng vân quét hình kết quả biểu hiện nơi này cơ hồ không có người nào g i ấ u vết mong muốn ở nơi như thế này cướp đoạt một chút khoáng sản tài nguyên nói thật cũng không phải là việc khó gì giống như cái tinh cầu này người đều không quá để mắt những cái kia dùng để chế pháo nguyên lực chủ yếu vật liệu đương nhiên chuyện này là có thể nghĩ đến không vị diện này cơn giả trên cơ bản đều nắm giữ thái sơ chi lực thậm chí là thần lực bọn hắn nào có cần phải đi làm pháo nguyên lực thứ như vậy đồ chơi kia tạo ra đến hình thể là nhỏ không được ai cũng không thể nói cùng người đánh nhau đơn đấu hoặc là quần đầu đánh tới thái sơ chi lực khô kiệt thời điểm từ không gian tùy thân bên trong rời ra ngoài thứ như vậy dùng để chiến đấu cái này không quá hiện thực không nói trước thứ này tỷ lệ chính xác thế nào liền cầm lấy nó chiến đấu không phải đem chính mình cứng r ắ n k h ô n g cho địch nhân làm n i ệ m ngắm nhưng phạm là có chút thực lực c ư ờ n giả g cũng sẽ không hướng phương diện này cân nhắc sản xuất cái này đặc thù năng lượng chuyển đổi khoáng thạch địa phương tại vị này mặt cái này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu bị hoa n g phế cũng liền không phải chuyện kỳ quái gì hoa phế về hoa phế nơi này đâu cũng không thành việc không ai quản lý khu vực lăng vân bên trên dò xét thiết bị mới đầu là không có cao cấp như vậy theo công thâu lão đầu gia nhập chiếc này trên phi thuyền bị gia nhập hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật ngay cả thượng vị diện dò xét thiết bị đều có thể bị tinh chuẩn phân biệt đi ra tại lăng vân phân biệt hạn g khu q u o á n g sản ba cái giám sát công trình bị phân biệt đi ra chúng ta hiện tại còn có hai chuyện cần giải quyết khi nguyệt chỉ vào toàn bộ tin tức trên bản đồ biểu hiện điểm đỏ nói nghiêm túc lăng vân dò xét thiết bị tương đối tiên tiến nó thậm chí đem cái tinh cầu này bố phòng công trình chờ bảo an thiết bị tất cả đều cho dò xét đi ra đồng thời cho chúng ta một đầu tốt nhất đường tấn công chúng ta cần tạm thời bỏ qua l a n g vân che đậy công năng xông vào từ cái tinh cầu này chỗ yếu nhất tiến vào cái này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu tại s a u khi tiến vào tốc độ toàn bộ triển khai hướng p h í a mục đích của chúng ta mà đi h i n g u y ệ t mặc dù không phải làm tinh chỉ huy tác chiến tại lam tinh tác chiến kinh nghiệm cũng không có cái khác có kinh nghiệm chiến thần như vậy phong phú dù sao trên phi thuyền còn có thân tinh bách chiến quân bộ lao binh nhưng mà h i n g u y ệ t có thể ở ạn b ờ hẻm núi cái kia chỗ không thấy mặt trời mang theo đồng bạn của mình cùng n g hồn bú lùi nhóm căng thẳng thời gian lâu như vậy đủ thấy hy nguyện ở phương diện này thiên phú thời gian dài như vậy đến không có hiện ra năng lực của mình bất quá là hy nguyện tại lâm g i ậ t trước mặt thu hồi chính mình phong mang cùng nhau đem trên người mình điểm nhấp nháy thu vào lần này kế hoạch tác chiến hy nguyện lan bài rất rõ ràng tiến vào thời điểm tốc độ toàn bộ triển khai ở cái tinh cầu này thần minh lũ c h ó săn còn không có kịp phản ứng thời điểm lấy tốc độ nhanh nhất đến q u o ả n mỏ q u o ả n mỏ bên trên giám sát công trình tọa độ bị trinh sát rất rõ ràng tại đến địa phương về sau lập tức đem giám sát công trình làm hỏng sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành khoáng thạch thu thập đang thu thập hoàn tất về sau triệu hồi g a l ă n vân lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành rút lui sau đó đem vật liệu giao cho đồng hành lam tinh đội hộ vệ thành viên lam tinh đội hộ vệ thành viên có thực lực cùng 622 t i n h cầu tương tự tồn tại hắn đi ngang qua 622 t i n h cầu là một cái rất hợp lý chuyện đem vật liệu giao cho hắn có thể bảo chứng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn coi như lăng vân bất hạnh bị phát hiện vị trí bị ép cùng cái tinh cầu này cường giả đưa trước tay cũng có thể bảo đảm vật liệu trở lại lam tinh vì sao tiến vào thời điểm không sử dụng lăng vân tiến vào đâu đó là bởi vì hy n g u y ệ t không xác định lăng vân che đậy trang bị phải chăng có thể tránh thoát sáu t i n h cầu bên trên cảm giác dò xét nếu có thể né tránh cái kia còn tốt nếu là không tránh khỏi một đoàn người khi tiến vào thời điểm liền sẽ bị để mắt tới đến lúc đó địch nhân sẽ đem người liệt vào xâm lấn mục tiêu tại truy tìm thời điểm sẽ đem càng nhiều tinh lực đặt ở truy tìm nhân loại mục tiêu bên trên như thế lăng vân thuận lợi mang theo đám người thần không biết v ị không hay rời đi xác suất liền có thể gia tăng thật lớn kế hoạch tác chiến định ra đám người chuẩn bị bắt đầu hành động tại tinh cầu ngoại vi thời điểm lam tinh tất cả mọi người s ử x u ấ t chính mình phi hành kỹ năng sau đó đem tự thân khí t ư c tăng lên tới cực hạn các vị nhớ kỹ chúng ta hành động lần này tôn chỉ liền một chữ nhanh theo hy nguyện ra lệnh một tiếng ba mươi hai vị làm tinh cường giả như là rời dây cung m ũ i tên đồng d ạ n g xông vào sáu trăm hai mươi hai tình cầu phạm vi bên trong tốt tốt tốt sáu trăm hai mươi hai tinh cầu bên trên canh gác trung tâm cảnh báo v ă n g lên phụ trách canh gác tiểu đội trưởng thông qua sáu trăm hai mươi hai tinh cầu giám sát vòng bảo hộ rõ ràng nhìn thấy có ba mươi hai người v ọ t vào sáu trăm hai mươi hai tinh cầu phạm vi bên trong tờ nờ địch tập a đây là tam giới lục đạo tại chư thần chi phối hạng đã khôi phục trước kia trật tự lân cận tinh cầu ở giữa lại bắt đầu c h é m g i ế t cứ việc tam giới lục đạo các sinh linh đều tin tưởng đây là chúng chư thần vì thu thập nguyên lực hạ giới các sinh linh an bài lẫn nhau xé lại cũng chỉ có thể dựa theo chư thần ý nguyện đi làm bốn cái liền nhau tinh cầu ở giữa không có cách nào làm được bình an vô sự đại g i a một khối ngoan ngoãn ngươi không đánh ta ta không đánh ngươi liền sẽ không xuất hiện những cái kia không có ý nghĩa thương vong nhưng có tinh cầu ý chí trưởng khống giả không cho là như vậy tại bị thần sứ cho chút chỗ tốt tăng lên có chút lực lượng về sau đã cảm thấy h ủ diệt cái khác ba cái tinh cầu về sau liền có thể nhảy ra bị xem như chất dinh dưỡng vòng lập vô hạn cái này không chúng chư thần chỉ cần thoáng phát thêm chút sức trước kia trật tự liền lần nữa lại được đến khôi phục thú hồ mỗi cái tiểu tinh cầu tổ còn có cố định thần sứ tại giám sát một khi cái này tiểu tinh cầu tổ qua quá a n ổn thần sứ liền sẽ nghĩ biện pháp làm chút chuyện nhường những tinh cầu này mâu thuẫn lại lần nữa bị kích thích tinh cầu ý chí người s á t thực biết làm chút ư ế c t h u ố c tìm kiếm hợp lý biện pháp giải quyết có thể cũng không phải là mỗi lần cũng có thể làm tới điểm này chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm cái này không vừa vặn tinh cầu cùng tinh cầu ở giữa mâu thuẫn đang không ngừng ma sát xuống từ đầu đến cuối không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ. cứ việc tinh cầu ý chí trưởng khống giả biết do, đây là thần s ứ nhóm đang len lén gây mâu thuẫn đem trật tự hướng phía đối chư thần có lợi phương hướng tiến hành phát triển bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra không có cách nào tại ám hưng tổ chức hủy diệt về sau bọn hắn không có lựa chọn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể xảy ra tinh cầu ý chí trưởng khống giả một khi làm ra nhường chúng chư thần cảm thấy nịch phản cử động liền sẽ dẫn tới thần xứ thần phạt cái này không tại phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập thời điểm 622 t i n h cầu sinh hoạt các cường giả còn tưởng rằng là lân cận tinh cầu lại phái người đến đánh bất ngờ trọng yếu công trình tất cả đều mở ra vòng phòng hộ phụ trách canh gác đội ngũ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình phụ trách tài nguyên đừng cho địch nhân có thời cơ lợi dụng hôm nay chúng ta muốn để lân tinh đ á m khốn kiếp yêu biết chúng ta tinh cầu đồ v ậ t cũng không phải dễ nắm như thế càng không phải là tốt như vậy phá hư tại có địch tập thời điểm đối trọng yếu vật tư tiến hành nhanh chóng phòng hộ cái này cách làm là không có bất cứ vấn đề gì đối trọng yếu vật tư tiến hành nhanh chóng phòng hộ có thể bảo đảm bản tinh cầu tương lai phát triển chi tiết hôm nay đối tinh cầu tiến hành tập kích cũng không phải là bọn hắn suy nghĩ lân tinh cường giả bởi vì buộc phát tốc độ rất nhanh h i nguyệt một nhóm ba mươi mốt người tại sông vào sáu trăm hai mươi hai tinh cầu khu vực một phút này cũng không có bị để mắt tới tiến vào vị trí rất là xảo trá vị trí này cơ hồ không có gì thủ vệ có thể nói đến mức một lần tình cờ nhìn thấy hy n g u y ệ t bọn người thân ảnh trợt lóe lên các thành viên phần lớn sẽ cho rằng đây là bản tinh cầu nào đó b ị đại lao đang sốt u ruột đi đường tọa độ địa điểm khoảng cách hy n g u y ệ t bọn người vẫn là có đoạn khoảng cách tại người khác địa bàn bên trên trăng trận đi đường như n thế hành động phương thức liền đ cho sáu trăm hai mươi hai tình cầu những cao thủ tạo cái đặc thù giả thượng các xâm lấn giả khi tiến vào tình cầu phạm vi về sau lại đột nhiên đã mất đi tung tích cái này khiến phụ trách trông coi trọng yếu vật liệu người bản địa vô cùng khẩn trương sợ địch tập vị trí chính là mình chỗ phụ trách vật tư khẩn trương như vậy trả thái để bọn hắn đem càng nhiều cảm giác lực dùng đến phòng hộ bên trên đến mức cũng là cho h y n g u y ệ n bọn người sáng tạo ra so sánh cơ hội tốt nói như thế nào đây liền mức b ỏ c ặ mọi loại địa phương kia sáu trăm hai mươi hai tinh cầu người cơ bản sẽ không chú ý nó đến mức vì sao ở đ ằ n g kia thả ba cái giám sát c ô n g t r ì n h t ỷ lệ lớn là đi cái quá trình liền nguyên lực chuyển hóa thạch loại kia bật liệu tại cái này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu thật có thể nói là là không đáng một đồng có thể thả ba cái giám sát c ô n g t r ì n h là thật là cho nơi này mặt mũi h i n g u y ệ n tại tiến lên quá trình bên trong liền không sai lăng vân bắt đầu quá chặt giám sát thiết bị vị trí cụ thể tại đến bọc mỏ trước tiên khi nguyện liền thao túng lăng vân bên, bên trên công kích trang bị thành công đem ba cái giám sát thiết bị cho trừ bỏ đ à o quáng loại sự tình này đối với chiến thần nhóm tới nói là thật một bữa ăn sáng lợi dụng tự thân kỹ năng đem mặt đất p h a b ỡ đem đặc biệt khoán g t hạch h u n g hăng hướng tự thân không gian tùy thân bên trong nhét sáu trăm hai mươi hai tinh cầu các cường giả đánh lấy mười hai phần tinh thần chuẩn bị tùy thời ứng đối đ ị c h tập có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua từng cái trọng yếu vật tư cất giữ điểm đều không có thân ảnh của địch nhân xuất hiện cái này khiến phụ trách sáu trăm hai mươi hai tinh cầu bảo vệ trần quốc rất nghi hoặc la mông đại nhân cái này không đúng rồi dựa theo cảm ứng trang bị biểu hiện địch nhân khi tiến vào chúng ta tinh cầu phạm vi phạm vi về sau về sau lập tức liền đã mất đi tung tích chúng ta cùng lần cận mấy cái tinh cầu cảm giác trang bị trình độ giống nhau bọn hắn người cũng không biện pháp tránh đi cảm giác của chúng ta ẩn nấp thân hình cái này không đúng lam nông là 622 viên tinh cầu này tinh cầu ý chí trường không giả thực lực của hắn là toàn bộ tinh cầu mạnh nhất thần lực đẳng cấp đạt đến đinh cấp đẳng cấp đẳng cấp này cùng thượng vị diện các đại thần so sánh s á t thực tương đối không đáng chú ý nhưng tại g ụ c giới cái này t r u n g v ị mặt nhân ra nói thần lực đẳng cấp có thể đạt tới bính cấp đã coi như là tương đối ưu tú tại lân tinh trong tiểu tổ 622 t i n h cầu có lam mông dẫn đầu thực lực xem như tương đối mạnh cái kia dưới tay người hồi báo nhường lam mông cũng có chút không hiểu mới đầu khi biết có người đột kích thời điểm lam mông cũng cho rằng cái này nên là l â n tinh cường giả tiến hành tự sát thức tập kích bất ngờ có thể chừng hồi lâu toàn bộ tinh cầu đều yên lặng không có động tinh gì cái này không đúng phụ trách cảm giác bộ môn không phải ăn chay điểm này là mông rất rõ ràng cái ngành này trong chiến đấu càng là nhiều lần xây kỳ công thực lực của bọn hắn tuyệt đối là không có vấn đề đã như vậy lời nói ngươi liền tự mình tự mình dẫn người đi xem một chút ta loại này thần không biết ủy không hay hành động ra hỏa thật sự là quá mức đáng sợ nếu là không làm rõ ràng được bọn hắn mục đích chúng ta sẽ tương đối bị động trần quốc lĩnh mệnh về sau lập tức tự mình xuất phát khi xuất phát vẫn không quên nhường dưới tay khoảng cách hy nguyện bọn người tiến vào vị trí gần nhất bộ đội tiến về xem xét xem xét người xâm nhập phải trăng lưu lại manh mối gì kết quả không ngoài sởi căn bản cha không được tin tức gì khi nguyện bọn người hành động quá mức cấp tốc thậm chí thần lực lưu lại đều không thể lưu lại ta cái này tốt ta như vậy cũng tốt không gian bên trong nhanh nhét không được ta cũng khá khi nguyện đại nhân l a m tinh cái này đội hành động đặc biệt tốc độ rất nhanh chỉ dùng mười mấy phút liền hướng chính mình không gian tùy thân bên trong l ớ p đại lượng mục tiêu quán thạch lại sắp chất đ ẩ y nhưng mà sáu trăm hai mươi hai tinh cầu các cường giả cũng không phải ăn chay trường kỳ ở vào trong chiến loạn tinh cầu đôi giám sát công trình nhìn thế nhưng là rất nghiêm khắc phát giác một cái hoang phế q u ặ n g mỏ giám sát công trình bị hủy diệt về sau lập tức liền đem tin tức này cáo chi trần quốc trần quốc không do dự xuất lĩnh chính mình bộ đội tinh nguyện dùng tốc độ nhanh nhất liền đi đến vứt bỏ q u ặ n g mỏ tại lam tinh đám người chuẩn bị rút lui lúc n ằ m ngang ở hy nguyện đám người trước mặt ngăn cản hy nguyện đám người đường đi gương mặt lạ đang đ à o mỏ nhìn thấy một màn này trần quốc có chút mê hoặc hắn không hiểu đám người này đang làm gì nhìn tới tập đối tượng không phải những cái tia hình thù kỳ quái đồ chơi liền có thể suy đoán ra cái này nên không phải lần tinh đột kích đơn giản như vậy cùng là nhân loại hình thái quần áo mặt trên người không quá giống nhau từ một điểm này cũng có thể đại khái suy đoán ra một chuyến này ba mươi người cũng không phải là chính mình tinh cầu người các ngươi là ai tới làm gì cũng may một chuyến này ba mươi người khí tức cũng không tính đặc biệt cường đại trừ bỏ dẫn đầu nữ từ bên ngoài những người còn lại thực lực đối trần quốc tới nói hoàn toàn không lọt mắt cho nên trần quốc rất tự tin dẫn người xuất hiện ở hy n g u y ệ t một đoàn người trước mặt hy n g u y ệ t chú ý lực toàn đặt ở điều khiển lăng vân phía trên bởi vậy không có cảm giác được bên cạnh tới người nhìn thấy trần quốc thời điểm hy nguyện cũng bị giật này mình lúc này lam tin các chức nghiệp giả ngay tại nguyên một đám hướng lăng vân bên trên chui nhìn thấy lam tinh các chức nghiệp giả cái này một thao tác trần quốc cũng minh mạch chính mình tới rất là kịp thời lại hơi hơi kéo vài giây đồng hồ nói không chừng người liền trực tiếp biến mất đại nhân ta cái này kêu gọi tiếp viện đem bọn hắn tất cả đều lưu tại cái này thủ hạ người rất là tự giác lấy ra cho chuyện linh tinh chuẩn bị gọi người đến chắn hy nguyện một nhóm t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi sáu cùng hắn nói lời vô dụng làm gì t r ư ơ n g một nghìn hai trăm tám mươi sáu cùng hắn nói lời vô dụng làm gì không ngờ tới là cái này trần quốc cực độ tự tin vậy mà đưa tay ra đánh gây tay t h u hạ động tác kêu gọi cái gì tiếp viện địch nhân thực lực ngươi cảm giác không đến sao liền không có một cái nào là đối thủ của ta ngoại trừ kia nữ trên cơ bản không có thực lực gì giao cho các ngươi không có vấn đề gì xác thực liền thực lực tổng hợp mà nói thi nguyện bên này vẫn là kém chút nếu không còn lại chiến thần cũng sẽ không đối với địch nhân đến không có phát giác trần quốc thuyết pháp này nói là tự tin tương đối phù hợp chưa nói tới tự đại cái này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu bình thường cơn giả liền bàn luận đẳng cấp tới nói đích thật là so làm tinh chức nghiệp giả lợi hại hơn nhưng thực tế sức chiến đấu đi liền không nói được rồi l a m tinh các chức nghiệp giả thế nhưng là dung hợp lần tinh năng lực các phương diện năng lực cùng cơ sở trị số đều chiếm được cực lớn tăng trưởng thực tế sức chiến đấu so với ngang cấp bình thường cường giả là mạnh hơn rất nhiều coi như đối mặt đẳng cấp cao hơn chính mình đối thủ cũng có được sức đánh một trận trần quốc vừa dứt tiếng về sau đem chính mình mẫu đẳng cấp thần lực phóng thích ra ngoài lấy thần lực hóa thành cơn g p h o n g không ngừng đánh thẳng vào l a m tinh một đoàn người khuôn mặt đừng nói cái này thả ra khí tức nhiều ít là có thể hình thành một chút cảm giác áp bách đặc biệt là hy nguyện bên ngoài những chiến thần khác nói một chút đi các ngươi là từ chỗ nào tới đến chúng ta tinh cầu vì cái gì cái gì đừng nói cho ta các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của chúng ta chính là vì mang đi cái này vứt bỏ quặn mỏ vứt bỏ khó o thạch nghe nói như thế về sau h i nguyệt suy tư một lát chậm rãi tiến lên vị đại ca này thật không tiện khoái rầy tên ta là hy nguyệt ngài đoán được không sai chúng ta đúng là tìm đến tìm cái này quặn mỏ khó o thạch không mời mà tới lén lút đúng là có chút mạng muội đại ca ngài đừng để trong lòng người ta tại mở miệng thời điểm đặc biệt nhấn mạnh cái này quặn mỏ là vứt bỏ cái này cũng liền mang ý nghĩa cái này quặn mỏ đối với người ta tới nói tuyệt không trọng yếu ngay tại lúc này lựa chọn thật dễ nói chuyện khách khách khí khí cho nhân đạo lời xin lỗi nói không chừng người ta có thể không so đo nhiều như vậy chứ chúng ta đây là hạ vị diện tới chúng ta vị diện khá thấp tài nguyên thiếu thốn rất nhiều h i hữu vật liệu đều không có h i n g u y ệ t lúc nói lời này còn tạo ra một cái hạ vị diện hư g i ả toa độ nói cho trần quốc trần quốc không có thời gian đi xác minh cũng lười đi xác minh liên đoàn người này thực lực có thể suy đoán ra h i n g u y ệ t tỷ lệ lớn không có nói sai bọn hắn kia tài nguyên s á c thực thiếu thốn nếu không, không đến mức mạo hiểm đi vào cái này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu đi đ à o một đống cái tinh cầu này người đều xem thường muốn đổ vận tự tiện xông vào người khác tinh cầu là lớn nhất bất kính ngươi có biết hay không các ngươi một chuyến này động cho chúng ta mang đến bao lớn thiệt thái trần quốc lời nói này hy n g u y ệ t có thể hiểu được trong nhà có thân phận không rõ người xâm nhập xác thực sẽ mang đến khủng hoảng đối với cái này hy n g u y ệ t bọn người tiến hành thành khẩn xin lỗi vốn cho rằng chuyện đơn giản như vậy liền có thể được đến giải quyết chưa từng nghĩ phía sau trần quốc một phen đúng là như thế mạng vội cái này vứt bỏ đường hầm quán thạch đối với chúng ta mà nói không có quá nhiều tác dụng các ngươi muốn mang đi liền mang đi à nhưng mà có chuyện ta phải sớm nói một chút trần quốc gia hòa này từ lúc nhìn thấy h i nguyệt một phút này ánh mắt liền không có từ h i nguyệt trên thân dịch chuyển khỏi qua bất luận là dung mạo vẫn là dáng người hay là khí chất h i nguyệt đều là hắn đã thấy nữ tính bên trong cấp cao nhất tại chính mình hành tinh mẹ là m người đứng thứ hai nhiều năm như vậy trần quốc tự nhận là duyệt nữ vô số sẽ không lại bị sắc đẹp mê hoặc kết quả khi nhìn đến h i nguyệt thời điểm tâm vẫn là bị h i nguyệt câu đi trần quốc lời nói nói coi như tương đối vận chuyển nói hy nguyệt chỗ tinh cầu tài nguyên tu luyện có hạn hy nguyệt sau khi trở về Không có cách nào có đ ạ trần tới thiên nhất, Nguyệt tại Nguyệt thể Nguyệt một đoàn người tự tiện vào tình câu chuyện, mình có thể làm chủ, mở một mặt lưới, thả lưới, giao Hi Hi khi Hi người phú phó cho cho cạnh mình, nhân mình. chuyện, mình chủ, nên bên đẳng muốn nữ Nếu đồng đoàn xông bọn cấp cao của vào có có câu làm làm mở lưu là ý, họ ờ i đi. t r quốc lời nói này cũng không có gì tật xấu quá lớn đổi lại người tầm thưởng xác thực chỉ có thể dựa theo trần quốc t u y ế t pháp này đi làm không có lựa chọn quyền lợi nhưng bây giờ trần quốc đối mặt là lâm giật nữ nhân bị người nhớ thương h i n g u y ệ t không có quá nhiều sinh khí dù sao cũng là bọn hắn đã làm sai trước kết quả là liền khách khi đưa ra cái khác biện pháp giải quyết cái kia trần đại nhân thực sự thật không t i ệ n ta đây lòng có sợ thuộc cũng có ra thất ngài yêu cầu này ta thay cái cái khác để ngủ được không ta một lần t ỉ n h cờ được đến cường thân kiện thể tôi thể nhũ có thể giúp người dùng tăng lên tự thân thuộc tính tăng lên trị số còn không nhỏ ta dùng đồ vật này cùng ngài trao đổi ngài thấy thế nào hy n g u y ệ t nói ra phương án giải quyết đâu cái này trần quốc là một chữ không nghe loại、ai. ngược lại là đang nghe hy n g u y ệ t có ra thất về sau nhìn về phía hy n g u y ệ t ánh mắt càng thêm nóng bỏng nay sẽ hắn cũng mặc kệ cái gì ỉ mạnh nhất yếu hướng phía thủ hạ người khoát tay áo trần i ế p cận t ă m tên 622 tinh c u c g giả, tại mệnh lệnh dưới, trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, lăng không dòng Nguyệt ngươi gì đó, ta khách khí như vậy nói chuyện với ngươi, cũng không phải là cảm thấy ngươi có tư cách cùng tại dưới, Khi tiểu hiểu nói với phải nói điều kiện, cảm mắt bắt chặt lọt một thư, ta thấy tư ta ta Trần mệnh đem lầm lệnh chuyện nháy chuyển vân đến nước. như chỉ khách khí cách chỉ là là là. vây vậy đầu đó, có có sợ quốc cái này hơi có vẻ h è n bọn ra hỏa đến tội cùng muốn nói cái gì khi n g u y ệ t không rõ ràng cũng không quá có thể đoán được tại trần quốc tiếng nói còn chưa nói xong thời điểm một bóng người xinh đẹp từ trên trời giang xuống、Phúc. trần quốc thân thể ứng thanh vỡ vụn đồng thời vỡ thành vụ t h ị đây hết thể xảy ra vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt đến mức trần quốc đám thủ hạ cũng còn không có kịp phản ứng lao đại của mình c a liền đã nhận cơm hộp bóng hình xinh đẹp đứng tại một đống bẩn t h i u phía trên cùng nó tịnh lệ bề ngoài so sánh dưới chân trần quốc di hải quá mức s á t phong cánh c h ú t h i n g u y ệ t tỉ tỉ cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp động thủ diệt là được trước mặt đông nhiên xuất hiện nữ hoa tử bất luận là hình dạng vẫn là khí chất đều không thua h i n g u y ệ t có thể thực lực của nàng đúng là cường hãn như thế các ngươi thật to gan ta cái này trần quốc một tên thủ hạ tay mắt lãnh lẹ móc ra thông tin linh tinh định cho cấp trên báo cáo tình hình chiến đấu chỉ tiếp tiểu ngao su khí tức mới thoáng phóng thích p i í u cường đại h u y áp liền ép gái này sáu trăm hai mươi hai tình cầu bên trên các tường giả đứng cũng không vững trực tiếp quỷ trên mặt đất khi nguyện tỉ tỉ bọn hắn đã không có phái người đến chặn đường cũng không biết lăng vân tồn tại các ngươi liền đi trước ta ta đến thay các người đánh nhiệm trợ đồng thời đem chuyện làm đẹp mắt chút lúc này tiểu ngao su không tiếp tục tận lực áp chế khí tức của mình giáp đảng thần lực đẳng cấp thông qua trên người nàng tán phát u y áp nhường hy nguyện rõ ràng cảm giác được h ạ a thần lực đẳng cấp nhà đầu này không khỏi cũng q á n g h ị c thiên a phải biết lang tinh bên trên vật tư tương đối thiếu thốn tăng lên thần lực đẳng cấp phương thức đã ít lại càng ít chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy cùng ý chí trưởng khống giả tao nội chương một nghìn hai trăm tám mươi bảy cùng ý chí trưởng khống giả tao nội đuổi theo trần quốc liền thần lực đẳng cấp điểm này tới nói là cùng hy nguyện tương xứng cứ việc hai người tại chiến đấu lực phương diện có tranh lệ không nhỏ có thể tận mắt nhìn thấy tiểu ngao su đơn giản như vậy liền đem nó miểu sát tiểu ngao su thậm chí đều không vận dụng tự thân nguyên lực cùng thái sơ không có sử dụng bất kỳ kỹ năng cái này khiến hy nguyện vô cùng r u n động lúc đầu, đầu tiểu ngao su chỉ là lâm giật chiến sùng tại vừa sinh ra mới bắt đầu tiểu ngao su thực lực so hy nguyệt t i ê n là không biết rõ kém nhiều ít khi đó thi nguyệt vẫn là lâm giật đắc lực nhất t ư ớ n g tài ai dám tin tưởng không có qua thời gian bao lâu đây hết thể hoàn toàn ngược lại trải qua tôi t h ể nhũ nguyên tố linh tinh chờ thiên tài địa b ả o rèn đúc hạ khi nguyệt thực lực cũng cùng lâm giật đồng dạng vượt qua chính mình vốn có đẳng cấp mặc dù như thế mong muốn đối phó đẳng cấp cùng mình tương tự đối thủ thi nguyệt vẫn cần tốn hao một phen tâm tư mới có thể làm tới tiểu ngao su đâu vẹn vẹn một cái đăng tràng liền đem nó miểu sát dù là hy nguyệt trong lòng sớm đã coi chuẩn bị cô nàng này lần này xuất quan hắn thực lực sẽ tăng lên tới một cái tương đối khoa trường cấp độ lại vẫn không cách nào tưởng tượng cô nàng này có thể cường đại đến đem như thế thần lực đẳng cấp đối thủ miễu s á t trình độ không riêng gì hy nguyệt l a m tinh những chiến thần khác cường giả đều nhìn cái trợn mắt hốc mồm vẹn vẹn phóng thích khí tức đều để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu thượng bị diện cường giả sẽ như thế qua quýt liền chết tại tiểu ngao s u trên tay kia、yeah, chúng ta đi trước đem đồ vật đặt và ước định địa điểm ngươi sau đó theo đuổi chúng ta à thực lực cường đại như vậy hy nguyệt mảy không cần lo lắng liền xem như không có mắt thần sứ đến trợ rút không hề nghi ngờ sẽ là kết quả giống nhau tại lam tinh lần này phái ra tất cả chiến thần cường giả đều tiến vào lang vân khoang hành khách về sau lang vân thân hạm lối vào lập tức phong bế theo năng lượng p h u n g trào lang vân vẻ ngoài nhanh chóng xảy ra biến hóa cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể lại phóng xuất ra đặc t h ủ che đậy vòng bảo hộ tại cái này một cái trước mắt sáu trăm hai mươi hai tinh cầu phụ trách đã an toàn các cường giả xem như minh m ạ n h vì sao địch nhân khi tiến vào tinh cầu về sau bỗng nhiên liền đã mất đi tung tích thì ra là bởi vì kia đặc thù phương tiện giao thông á chỉ có điều giờ phút này bọn hắn hoàn toàn không tâm tư bận tâm điểm này trước mắt còn có một tôn đại s á t thần đâu trần quốc thực lực trừ bỏ tinh cầu ý chí trưởng khống giả la mông m không nói là có thể liệt ra tại thê đội thứ nhất muốn nói toàn bộ sáu trăm hai mươi hai tinh cầu có thể cùng trần quốc chống lại một cái bàn tay có thể đếm đi qua có thể ngươi muốn nói thực lực mạnh hơn hắn cũng liền la mông m một cái như thế cao thủ hàng đầu đều bị tiểu ngao su một cất giấm chết thậm chí liền cùng linh hồn cùng một chỗ vỡ vụn sự mạnh mẽ của kẻ địch có thể nghĩ mười mấy tên cùng trần quốc cùng nhau đến đối hy nguyện tiểu đội tiến hành bao vây chặn đánh cắp cờ giả tại cái này một cái trước mắt tất cả đều trung thực chuẩn xác mà nói là bị tiểu ngao su trên thân tán phát khí thức cho chấn nhất rồi địch nhân thực lực cụ thể thế nào nói thật ở đây những n à y sáu trăm hai mươi hai tinh cầu c ứ n g giả là một chút cũng không có cảm giác đi ra bất quá từ địch nhân kia sát phạt quả đoán cách làm mấy chục người lại như g i ố n g trên băng mỏng giờ này phút này kia là không dám làm ra cái gì một điểm dư thừa động tác chỉ dám thành, thành thật thật chờ tại nguyên chỗ mặc cho xử lý các ngươi sao không động thủ chẳng lẽ lại dự định liền nhìn ta như vậy rời đi sao động thủ tất cả mọi người muốn động thủ a không động thủ thế nào đuổi theo đầu bàn giao đâu chẳng lẽ lại liền cùng cấp trên báo cáo nói định nhân thực sự quá mức cường đại chỉ có thể trơ mắt nhìn trần quốc đại nhân bị làm chết tại làm gia dư thừa phản kháng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sao cái này thuyết tử cũng là phù hợp thực tế chỉ là nói cho cấp trên nghe cấp trên cũng chưa chắc sẽ tin a có thể một cất cho trần quốc dẫm chết nói thế nào đều là thượng vị diện đại thần thượng vị diện đại thần làm sao có thể đi vào như thế cái thâm sơn cùng cốc địa phương nhỏ cướp đoạt đồ đâu cướp đoạt vẫn là một chút cái tinh cầu này người bản địa đều trướng mắt rác rưởi con thạch nhưng muốn nói động thủ kia cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào sao nói không chừng địch nhân chỉ cần phất phất tay là có thể đem mạng của bọn hắn tất cả đều mang đi vị đại nhân này nếu như ngài muốn đi lời nói liền trực tiếp đi thôi chúng ta sẽ không xuất thủ ngăn cả ngươi chúng ta không có tư cách này dẫn đầu tiểu đội trưởng đứng ra nuốt một ngụm nước bọn cẩn thận từng ly từng tí nói đến chúng ta nhất định sẽ đem hôm nay chứng kiến hết thể như thật hồi báo cho cấp trên người nhường cấp trên người biết chúng ta cái này địa phương nhỏ tới vị đỉnh cấp đại l a o như vậy cấp trên người cũng sẽ không, không biết tốt xấu tìm ngài phiền t o á i tiểu đội trưởng nói ngược cũng là lời thật cái tinh cầu này ý chí trưởng khống giả không có khả năng nói ngu xuẩn tới đi đắc tội chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ cờ giả chết người chết cũng liền chết ném đi điểm quán thạch càng là không quan trọng có thể đem tinh cầu của mình cho b ả o trụ liền đã rất tốt đáng tiếc là đáp án này thiếu ngao s u cũng không hài lòng hắn rất biết rõ coi như tinh cầu này ý chí trưởng khống giả la mông không có ý định truy cứu quản hạt phiến khu vực này thần minh cũng sẽ không từ bỏ ý đồ những cái kia tự cho là hơn người một bậc thần minh cho tới nay đều đem tôn nghiêm của mình nhìn rất nặng chỉ cần có người làm s ơ một chút mạo phạm thần minh chuyện bọn hắn liền sẽ cuối cùng chính mình thủ đoạn làm cho đối phương trả giá đắt đương nhiên đánh không lại ngoại lệ chúng chư thần hoàn mỹ diễn dịch cái gì gọi là lân yếu sợ mạnh các ngươi muốn sống cũng không sai đáng tiếc là ta không có thể để các ngươi cấp trên người biết được khi n g u y ệ t t ỷ t ỷ bọn hắn là thế nào rời đi cho nên mời các ngươi đi chết tốt xin lỗi đi theo lâm giật nhiều năm như vậy t i ể u ngao s u học xong rất nhiều nhân tử với kẻ địch chính là tàn nhẫn với mình điểm này t i ể u ngao xu rất rõ ràng bọn gia hòa này tại chư thần chi phối hạ còn sống t ổ tại ý nghĩa chính là vì chư thần cung cấp nguyên lực cùng nó tại dạng này số mệnh bên trong n ố t không bằng sớm ngày chuyển sinh tới thông khoái chủ yếu nhất là bọn hắn biết được hy nguyện bọn người là gọi tàu chiến rời đi chúng chư thần chắc chắn nghiêm t r a tàu chiến cái này một phương tiện giao thông nói không chừng không đợi hy nguyện tìm tới có thể an toàn sử dụng vị diện bằng chứng địa phương liền sẽ bị chư thiên thần minh nón khóa chặt vị trí tiểu ngao su ra tay rất quả quyết rất đơn giản nàng chỉ là thoáng hướng trong lòng bàn tay của mình rót vào chút thần lực sau đó hướng xuống đất mạnh mẽ vỗ một cái một cách này động tính không coi là quá lớn ra tay chi cấp tốc nhường chung quanh gần trăm tên cường giả hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đều nhận cơn bột tiểu ngao su chậm rãi đưa bàn tay nâng lên cái này một cái trước mắt tất cả đến đây bao vây chặn đánh người trong mắt đã mất đi hào quang không sai tiểu ngao su một trường này đem thần lực của mình phóng thích ra ngoài chỉ là một nháy mắt thời gian liền đem vây quanh chính mình tất cả mọi người sinh cơ toàn bộ cấp đoạn coi như tiểu ngao su chuẩn bị lúc sắp đi một đạo trần bồn trung niên nam nhân thanh âm vang lên ha ha thật can dỡ tiểu nhi tự a không tự mình đến tới tinh cầu của ta bên trên cấp đoạt ta tinh cầu tài nguyên giết ta thân tín giết ta thủ hạng dự định như thế vây vây tay rời đi sao nào có dễ dàng như vậy một tịch thẳng tiểu áo tôn trung sơn nói lời cùng là đại hạ ngôn ngữ có thể nhìn ra g i a hỏa này trên thân cùng lam tinh đại hạ có không nhỏ nguồn gốc theo lý thuyết xem ở phần này nguồn gốc bên trên tiểu ngao su có thể tha cho hắn một mạng thứ gì đều không cho 622 t r i n h cầu lưu lại muốn t r a được lần này tập kích bất ngờ là lam tinh sợ tác sở vi là cơ hội chuyện không thể nào nhưng g i a hỏa này rất không t h ứ t thời nhất định phải đến trộn lẫn một cước này thì trách không được tiểu ngao su ngươi không nên tới chịu chết chương một nghìn hai trăm tám mươi tám ngươi không nên tới chịu chết tiểu ngao su ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt trung niên nam nhân trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình c h ậ m c h ờ n đem lực cảm giác của mình hoàn toàn mở ra đ ố i cái tinh cầu này quét nhìn một lần tiểu ngao su lập tức liền đạt được cái kết luận trước mặt cái này so trần quốc hơi mạnh hơn một chút g i a hỏa nhất định chính là cái tinh cầu này người mạnh nhất cũng chính là lâm giật ca ca cùng chính mình nói qua cái gọi là tinh cầu ý chí trưởng không giả tiểu ngao su nhớ rõ lâm giật tự nhủ qua tinh cầu ý chí trưởng không giả tại tinh cầu của mình bên trên có thể bột phát ra so thực lực mình lực lượng càng thêm cường đại đó là bởi vì tại tinh cầu của mình bên trên tinh cầu ý chí trưởng khống giả có thể bằng vào mình cùng tinh cầu ý chí liên hệ mượn dùng tinh cầu lực lượng đến đối địch cường địch như vậy tiểu ngao su còn một lần không có giao chiến qua đây đối với cái này nàng rất là chờ mong ngươi chính là cái này tinh cầu người mạnh nhất đúng không cũng chính là cái gọi là tinh cầu ý chí trưởng khống giả nghe được tiểu ngao su câu nói này thời điểm la mông m rõ ràng sửng sốt một chút tử tại phát hiện trần quốc bị m i ễ sát sau trước tiên la mông liền ý thức được một việc lần này tiến vào chính mình tinh cầu đ ị h nhân thực lực tất nhiên không đơn giản nói c ô n g t r ư ừ n g chính mình không phải là đối thủ chính mình cũng sẽ rơi vào cùng trần quốc kết quả giống nhau bị người miểu sát nhưng l a m mông không được chọn xem như cái tinh cầu này người mạnh nhất tinh cầu bị người xâm lấn hắn nhất định phải đứng ra mạnh nhất danh hảo cũng không phải một cái danh hiệu đơn giản như vậy cái này danh hiệu bên trên đánh cũng không phải trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy tiếp theo chính là thần sứ cho hắn bên trên áp lực sáu trăm hai mươi hai tinh cầu thần phục chư thiên thần m ì n h cũng liền mang ý nghĩa sáu trăm hai mươi hai tinh cầu luân đối chư thiên thần minh nhóm phụ trách tinh cầu này bên trên chuyện xảy ra nhất định phải đối chư thần trong suốt tại tinh cầu nên đón người xâm nhập thời điểm hắn xem như người mạnh nhất nhất định phải đứng ra nếu không không có cách nào cho thần sứ nhóm một cái công đạo kết hợp trở lên mấy điểm hắn cũng liền không thể không đứng ra đứng ra đối mặt tiểu ngao s u lam ông không phải người ngu vì sao tại biết được địch nhân rất mạnh lại không biết mạnh bao nhiêu dưới tình huống còn đến đây cùng tiểu ngao s u đối địch hắn là cảm thấy mình coi như không phải tiểu ngao s u đối thủ cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền bị đánh bại hắn đã đem tinh cầu tao nộ cường địch đội c á chuyện hồi báo cho thần sứ để cho thần sứ kịp thời đến đối 622 t i n h cầu tiến hành trợ giúp đến mức trước đó bằng vào thực lực của mình tận lực ngăn chặn tiểu ngao s u có này đ ế n khí bằng vào tất cả đều là tinh cầu ý chí không sai h ắ n dự định bằng vào tinh cầu ý chí trợ giúp đem thực lực của mình tạm thời tăng lên một cái cấp ập để cho mình cùng tiểu ngao s u có lực đánh một trợ không nghĩ tới chính là chính mình cùng tiểu ngao s u còn chưa khai chiến đâu mình tâm tư liền bị tiểu ngao s u cho nhìn thấu tiểu ngao s u lời này vừa ra lập tức liền để lam ông phía sau l ư n g mát lạnh ngươi ngươi là ai làm sao ngươi biết nhiều như vậy Đang tiểu r ê n ngao su lời này trong lời nói khinh miệt ý tứ đã rất rõ ràng cái này không bày rõ ra nói n g ư ơ i lam nông hoàn toàn không phải là đối thủ của ta ta muốn lộng chết ngươi là một cái tiện tay liền có thể làm được việc nhỏ lời này đâu ít nhiều khiến lam mông có chút khó chịu thậm chí là khơi gợi lên lam mông lòng hào thắng hắn càng thêm mong đợi muốn nhìn một chút có thể đem trần quốc cho miễu s á t nhân vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu chỉ tiếc đáng tiếc lam mông không có thể tận mắt thấy trần quốc là chết như thế nào nếu là tận mắt nhìn thấy lam mông nhất định sẽ từ bỏ cùng tiểu ngao su đối kháng tâm tư tiểu cô đ ư ơ n g đừng quá cuồng hôm nay ta lam mông liền phải dạy dấu người nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý nói một đoàn sáng trói kim quang hội tụ tại lam mông trước mặt kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành hình hội tụ thành một thanh tản r a nóng bỏng cùng thần thanh khí tức trường cung xuất hiện ở lam mông trong tay không sai đây chính là lam mông bản m ệ n h thần khí xạ n h ậ t cung khi lấy được thần lực không có thời gian bao lâu lam mông liền thành công ngưng tụ ra một thanh này bản m ệ n h thần khí sớm ngưng tụ ra bản m ệ n h thần khí dường như cũng không cái gì không tốt vốn có bản m ệ n h thần khí về sau lam mông thực lực được đến tăng lên trên diện rộng bằng vào thực lực gia tăng hắn thu được c à n g nhiều tài nguyên tu luyện cái này mới có cơ hội đặt lên hôm nay độ cao thu được hôm nay thành thử nói không k h a trương không có xạ nhập cung liền không có lam mông thành thử ngày hôm nay đối với mình bản mệnh thần khí lam ông cũng rất là tự tin hắn cảm thấy vàng vào trong tay mình trôi nảy thần khí xạ nhật thần cung có thể bắn thủng nơi mắt nhìn thấy tất cả thần cung mặt trời lặn theo lam ông giống to một tiếng thần lực trên người bị toàn bộ đ i ề u bắt đầu chuyển động đương nhiên cái này còn bao gồm hắn chỗ đ i ề u động viên này sáu trăm hai mươi hai tinh cầu t ì n h cầu chi lực một cây kim sắc mũi tên tại trên dây cung n g ư n g tụ kim sắc lôi điện tại mũi tên t r ù n g quanh nảy lên gặp hét vàng vào trôi nảy xạ nhật thần cung lam ông không biết do trạm t h n g giết bao nhiêu định nhân cùng tà ma bán tên chính xác sớm đã đạt đến nơi mắt nhìn thấy bán chi tất c h ú n g trình độ trên cánh tay nổi g â n xanh dây cung bị l a m mông kéo đến một cái tương đối khoa trương biên độ tính cả khom lưng cũng giống như thế theo l a m mông quả quyết b u n g tay cái kia lôi cuốn lấy kim sắc lôi đ ỉ n h lợi kiếm trong nháy mắt b ắ n ra, thẳng bức tiểu ngao su chán mà đi như thế một tiễn chính là kỹ năng tiểu ngao su nội tâm tương đối nghi hoặc nàng cảm giác bén n m y nói cho nàng trước mặt địch nhân bắn ra cái này tiễn đối với mình không tạo thành bất kỳ uy n h i ế gì lại mũi tên bắn ra tốc độ so tiểu ngao su tưởng tượng muốn chấm rất nhiều tiểu ngao su thậm chí có thể rõ ràng bắt được mũi tên quỹ tích vận hành cái này không đem một chút thần lực triệu tập tới tay phải bao trùm tay phải của mình về sau tiểu ngao su rất nhẹ nhàng liền đem phi hành đến trước mặt mình mũi tên cho tóm chặt lấy một màn này đem lam ông cho hoàn toàn c h ấ n nhất rồi xem như một tên tiến thủ thị lực của hắn cực kỳ nhạy cảm hắn có thể thấy rõ ràng tiểu ngao su khuôn mặt bắt được nàng bất kỳ một cái nào nhỏ xíu biểu lộ từ tiểu ngao su kia mặt mũi tràn đầy thư giãn lam ông suy đoán ra tiểu ngao su hoặc là cái ngu xuẩn liền công kích của mình đều không có cách nào xem t ấ u né tránh g a hỏa hoặc là chính là một cái cường đại đến ngay cả mình chiêu bài kỹ năng đều khinh thường tại t r á n h né cường đại định nhân từ tiểu ngao su không cần tốn nhiều sức liền đem mặt trời lặn chi t i ế n mũi tên ngăn cản tới này điểm không khó coi ra tiểu ngao su rõ ràng là cái sau đó n l ấ y chính mình cái này một kỹ năng quả thực chính là mây trôi nước chảy điểm này với hắn mà nói quả thực là cái tin dữ ừ m đây là ngươi kỹ năng sao nếu như đây là ngươi kỹ năng kia lực sát thương cũng quá thấp chút tiểu ngao su lời này rất có vũ nhục tính phải biết đây chính là liền đinh cấp thần lực đẳng cấp c ư giả cũng không thể không đem hết toàn lực phòng thủ chiêu thức nói một chiêu này mặt trời lặn g tiễn tổn thương thấp có bản lĩnh n g ư ơ i để cho ta bắn một tiện a trong lòng nhà rãnh mới vừa vặn xuất hiện tiểu ngao su liền dùng hành động thực tế mạnh mẽ đánh la mông mặt không đúng chuẩn s á t mà nói là dùng hành động mạnh mẽ lật đổ la mông t a m quan chỉ thấy tiểu ngao su cầm lấy mặt trời lặn g chi tiễn nhắm ngay chính mình trắng non cái cổ không thể nào cô nàng này chẳng lẽ mớn chương một nghìn hai trăm tám mươi chín dâng lên linh hồn đổi lấy sát chiêu chương một nghìn hai trăm tám mươi chín dâng lên linh hồn đổi lấy sát chiêu không sai la mông nghĩ một điểm không sai tiểu ngao su thao tác chính là như vậy thô bạo sắc bén mũi tên l ó e r a kim q u a n g nhảy lên lôi đỉnh nhắm ngay tiểu ngao su kia trắng non cái cổ tại lam mông nhìn soi mói tiểu ngao su đem mũi tên đâm về phía cổ của mình trong tưởng tượng máu tươi dâng trào hình tượng cũng không xuất hiện kia từ lam mông dùng thần lực hao phí kỹ năng tiêu hao số lần ngừng tụ ra mũi tên tại đụng phải tiểu ngao su cái cổ một m ấ y mắt vậy m à hóa thành thần lực mày vỡ tiêu tán trong không khí cái gì gọi là giảm chiều không gian đã kích tiểu ngao su cái này một thao tác chính là cũng chính là giờ phút này l a mông mới rõ ràng vì cái gì tiểu ngao su sẽ để cho chính mình rời đi đối phương không phải xem thường thực lực của mình cũng không phải tự đại là nàng thật rất yêu phải biết cổ thế nhưng là nhân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong bất luận là c ụ n khí đập nghệ vẫn là duệ v ậ t đ â m xuyên đều có thể với thân thể người tạo thành trí mạng tổn thương tiểu ngao su cái này một thao tác không thì tương đương với dùng chính mình nhất lực phòng ngự chỗ yếu nhất tới khiêu chiến l a m mông cường h ã n nhất công kích kết quả tiểu ngao su không bị tổn thương không nói còn nhường l a m mông ra hòa này gặp nhất định phản vệ chuyện này đối với sao ngươi muốn hỏi l a n mông lời này phải chăng trải qua sóng to gió lớn được tới không thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ đồng thời tiến hành phản xác đó là đương nhiên là có bao có có thể từ người bình thường đi đến hôm nay việc này lấy được thành tựu của ngày hôm nay la mông không thể nào là một cái không có chuyện x ư a n g ư ờ i chỉ tiếc hắn những cái kia quá khứ những cái kia kiên nhẫn chiến đấu mang đến kinh nghiệm tại hôm nay dường như không được cái gì chứng d ụ n g nói cho ngươi thực lực của ngươi còn chưa xứng đến ngăn cản ta rời đi ngươi hôm nay xuất hiện ở đây chính là một cái quyết định sai lầm suy nghĩ thật kỹ còn có chuyện gì muốn lời nhắn nhủ không có nếu như không có ta liền muốn động thủ tiểu ngao xu nói lời này cũng không phải là phép đ ố i mà là thúc giục thúc giục nam nhân trước mặt xuất ra toàn bộ thực lực đến ứng đối chính mình tại lâm g i ậ t kia tiểu ngao su gặp qua đặc thù ý chí chi phối giả x ư n g hảo chiếu lâm g i ậ t lời giải thích đâu cái danh xưng này sáng lên trong nháy mắt đó tinh cầu ý chí cùng tình cầu ý chí chi phối giả ở giữa liên hệ sẽ đạt tới chưa từng có độ cao tiểu ngao su đang chờ mong cũng chính là cái này mấu chốt quân đấu lam mông nhìn trước mặt tiểu n ữ hoa nội tâm vô cùng gặp khó đồng thời còn có chút may mắn hắn rất may mắn chính mình đối đầu tự n h i n không có ngay đầu tiên liền đối với mình đuổi tận giết tuyệt để cho mình dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh nội chiêu thức có thể thi triển xem ra tiếng người có người thiên ngoại hữu thiên l ờ i này đưa cho ta chính mình là thích hợp nhất ỷ thật ta sớm nên nghĩ đến ngươi có thể ở trần quốc tên i kia không có báo cáo tình hình chiến đấu dưới tình huống đem nó trong nháy mắt biểu sát liền đủ để chứng minh thực lực của ngươi có thể ta còn là muốn thử xem đối với cái này thiểu ngao s u không có quá nhiều đánh giá không riêng gì lam mông muốn thử xem chính mình tự sáng tạo chiêu thức lấy yến tế linh hồn phóng ra chiêu thức có thể bột phát ra nhiều lực chiến đấu mạnh mẽ tiểu ngao su cũng nghĩ tử h một chút mình bây giờ đến t ộ n cùng đã cường đại đến như thế nào trình độ tiếp xuống một chiêu này là ta tự sáng tạo chiêu thức một chiêu này cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần la mông đâu bắt đầu tự mình giới thiệu hán giới này thiệu chẳng những không có nhường tiểu ngao su cảm giác được áp lực ngược lại nhường tiểu ngao su càng thêm mong đợi lên cả một đời chỉ có thể sử dụng một lần chiêu thức vậy khẳng định là tương đối ghê bấm đại sát chiêu la mông tại thực lực kém xa tình huống của mình hạ sự xuất dạng này đại sát chiêu có thể đối tại chính mình tạo thành bao lớn ảnh hưởng tiểu ngao su vẫn là rất chờ mong vậy ta phải nói như thế nào nói ta rất chờ mong chiêu thức của ngươi sao nói như vậy lời nói ngươi hẳn là chết cũng có thể nhắm mắt ta từ tiểu ngao s u lời nói bên trong lam m ông vẫn là không cảm giác được bất kỳ sợ hãi cũng được thực lực của hai bên t r ê n l ệ khổng lồ như thế liền xem như đánh cược chính mình tất cả lại có thể như thế nào đây nhiều nhất cho trước mặt cái này cường đại cô nàng tạo thành chút ra ngoại thương mà thôi tốt cảm ơn ngươi lam m ông không nói nhảm lúc này bắt đầu ngâm sướng lên chính mình kỹ năng tại ngâm sướng ra chữ thứ nhất thời điểm lam ông khí t ứ c liền bắt đầu biến hóa khí t ứ c của hắn đang lặng lẽ rất cao đồng thời ý chí chi phối giả xưng hảo cũng tự la mông m đỉnh đầu chậm rãi dâng lên tản ra h à o quan chói sáng chiếu xạ tiến vào tiểu ngao su trong mắt cùng lúc đó la mông m trên thân bắt đầu có kim quang nhàn nhạt bắt đầu hiện hiện cũng là hắn trên tay kia thanh xạ nhật cung biến h ó a lớn nhất theo xem bệnh thần lực ngưng tụ càng ngày càng nhiều la mông m trong tay xạ nhật cung kim quang biến càng thêm s á n lạ quả nhiên a xạ thủ chiêu thức chính là như thế đơn giản bất luận kỹ năng thế nào phong thích cũng chưa nói tới hoa lệ trình độ bởi vì hắn kỹ năng phong thích vô luận như thế nào cũng không thể rời bỏ trong tay hắn cái kia thanh cung nhưng mà lần này cũng là tiểu ngao su xem thường người ta s ạ nhật cung bên trên ngưng tụ khí thức càng ngày càng mạnh tới nhất hồ s ạ nhật cung không lưng bên trên vậy mà bắt đầu xuất hiện đường vân biến hóa không đúng tiểu ngao su cẩn thận nhìn lên kia đúng là một cái một cái lân tiến hơn nữa nhìn phân bố quy luật cùng tiểu d á n g cực kỳ giống bảy rồng g i a hỏa này chẳng lẽ lại cùng long tộc có nguồn gốc theo ngâm sướng tiếp tục la mông thần lực bắt đầu tràn ra bên ngoài cơ thể những cái kia tràn ra bên ngoài cơ thể thần lực màu và nóng cũng không tiêu tán mà là tại tiểu ngao su cũng ánh mắt bất khả tư nghị bên trong ngưng tụ thành một cái ngũ c h ả o kim long hư tượng lại là thật theo thần lực thả ra càng ngày càng nhiều la mông sắp mặt bắt đầu biến có chút tái nhuận hấp thu thần lực càng ngày càng nhiều la mông sau lưng ngũ c h ả o kim long hư tượng biến càng ngày càng lương thực đường vân cũng càng thêm rõ ràng cuối cùng đúng là giống sống tới đồng dạng kim long ta lấy linh hồn của ta làm đại giá đem linh hồn của ta hiến tế với ngươi hôm nay đổi lấy lực lượng của ngươi theo la mông vừa dứt tiếng sau người n ũ trào kim long hư tượng ngẩng đầu lên hướng về phía bầu trời phát ra gầm lên giận dữ tia gầm thét dường như thực chất hóa đồng dạng hóa thành một cây kim sắc cột sáng phóng lên tận trời đem sóng thần lực chấn động mạnh mẽ khuyết tán ra đến nương theo mà đến còn có thần thánh mà mãn g hoang khí tước tiếng giống giận này dường như ngũ t r ả o kim long trả lời theo tiếng giống bình tĩnh lại ngũ t r ả o kim long phóng lên tận trời tại xoay một hồi về sau đột nhiên xông về lam mông tại tiểu ngao s u ánh mắt bất khả tư nghị bên trong kim long biến thành một chi mũi tên bị lam mông khoác lên trên dây cung tại hạ lúc còn trẻ du lịch tam giới một lần tình cờ cơ hội tại những tinh cầu khác được đến long tộc tán thành cường đại long tộc không có ghét bỏ ta nhỏ yếu còn đem bọn hắn lực lượng cho m ư ợ ta bây giờ ta sử dụng chiêu thức là đem chính mình linh hồn hiến tế để đổi lấy mũ trào kim long toàn lực trợ cơ hội của ta lúc nói lời này la mông trong mắt tràn đầy tự hào đối long tộc cái này một cường đại mã thần thánh chủng tộc la mông là xuất phát từ nội tâm cảm thấy tôn kính ngay bình thường hắn có thể thông qua ngâm sướng kỹ năng mượn dùng kim long một chút lực lượng bây giờ hắn hiến tế linh hồn của mình để đổi lấy kim long trợ g ú t hắn rất có lòng tin chính mình một cách này có thể khiến cho tiểu ngao xu hai mắt tỏa sáng thậm chí có thể thương tổn được tiểu ngao su có thể ánh mắt lại lần nữa cùng tiểu ngao su đụng vào nhau một cái trước mắt hắn không có có thể từ tiểu ngao su trong mắt nhìn thấy thần sắc hưng phấn trước mặt tiểu cô nương này vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh thế nào cô n ã i n ã i này đối với mình hiến tế linh hồn đội lấy đại s á t chiêu lại cũng là đồng dạng chẳng thèm nó g tới sao chương một n h r ă m chín m hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu t r ư ơ n g 1290, h hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu hắn chiêu thức kia đối đầu những địch nhân khác hiệu quả vậy khẳng định là không thể chê có thể đối bên trên tiểu ngao su đi cái kia chính là một quyền đánh vào trên đông tiểu ngao su tuyệt đối không phải không lọt mắt lam mông chỉ là lam mông chiêu thức thực sự đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối lam mông chiêu thức không có quá nhiều phản ứng cũng thuộc về hợp tình lý chỉ là tiểu ngao su phản ứng này làm cho lam mông nội tâm cực độ khó chịu ta biết ngươi rất mạnh có thể ngươi không thể như vậy không nhìn ta đại s á t chiêu đây là ta đánh cược chính mình tất cả mới đổi lấy lực lượng t u ệ t đối ngươi cho ta nhìn kỹ lam mông gầm lên giận dữ đem khí thế của mình tăng lên tới cực hạ trong tay hình dòng mũi tên chết một tiếng bắn ra thần long a mời thôn vệ nàng mũi tên như là một thanh lưới dao tại bên trên bầu trời vạch ra một đạo nối liền trời đất vết rách vẹn vẹn không đến một lần thời gian trong nháy mắt cái kia kim sắt mũi tên liền đã đến tiểu ngao su trước người nhường lam mông không nghĩ tới chính là đối mặt chính mình mạnh nhất s á t chiều tiểu ngao su biểu hiện để cho người ta càng thêm nổi nóng nàng lần này chẳng những không có trước đó chăm chú càng là không có bất kỳ cái gì mong muốn phòng ngự ý tứ một mặt mong đợi hướng tia vừa đứng cứ như vậy nhìn xem lam mông chiêu thức hướng trên mặt của mình rơi xuống nhìn xem a ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi cùng nhìn tự đại trả giá đắt giờ phút này lam mông sinh mệnh đã đi đến cuối con đường hắn đem linh hồn của mình h i ế n tế cho kim long c h i hồn để đổi lấy kim long hiệp trợ toàn lực của mình một k í c h hắn không có quá nhiều yêu cầu cũng không có quá nhiều ý nghĩ hắn liền muốn chứng kiến công kích của mình có thể cho trước mặt vị này c à n dỡ tới cực điểm tiểu ngao su một chút giáo hấn lúc đầu đâu đem linh hồn của mình hoàn toàn hiến sau khi ra ngoài lam m ông sinh mệnh liền nên đến đây kết thúc vì nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến lam m ông là gượng chống lấy để cho mình kia còn sót lại ý thức không tán đi kiên trì liền sẽ đổi lấy kết quả tốt sao sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể làm được kết quả cuối cùng cũng không nhất định là tốt cũng chỉ như nói la mông m kiên trì hiến tế linh hồn đổi lấy thần long chi lực thủy chung là long tộc lực lượng đối long tộc tới nói huyết mạch đẳng cấp là nghiêm khắc nhất chế độ đẳng cấp mũi tên tại s ắ p chúng đích tiểu ngao su một máy mắt hiện ra nó dáng vẻ v ư ợ có một đầu kim sắc cự long mở ra huyết bùn đại khẩu liền xuất hiện tại tiểu ngao su trước mặt to lớn tới loại trình độ gì đâu cứ như vậy hình dung a cự long chỉ là rằng liền so tiểu ngao su người này lớn hơn một vòng như thế cách xa hình thể tranh lệ cắn xuống một cái cũng đủ để đem tiểu ngao su ép thành mảnh vỡ nhìn xem công kích của mình sắp có hiệu quả lam ông trong lòng t i ế ệ t đối cũng nhanh muốn lấy được thỏa mãn chỉ tiếp tiếp theo một cái trước mắt tiểu ngao su cũng không có bị cự long một ngụm n ú t vào cũng không có bị cự long hư ảnh ép thành m ả n h mỡ chính mình hiến tế linh hồn khó khăn bắn ra công kích lại tiểu ngao su trước mặt ngoan ngoãn ngừng lại không cái này mẹ nó là cái tình huống như thế nào a nhìn thấy một màn trước mắt lam ông ánh mắt chừng căn g t r ọ n hắn liền xem như suy nghĩ n ắ t bóc cũng không nghĩ ra chính mình dâng ra linh hồn mà đổi lấy lực lượng lại không có đối tiểu ngao su tạo thành bất kỳ tổn thương tại lúc này nghi n g a không riêng gì lam ông còn có bị la mông m triệu hoán đi ra thần long to lớn hai con ngươi màu và nóng giờ phút này viết đầy nghi hoặc la mông m gia hỏa này quả thật có chút thực lực cùng cơ duyên bằng không mà nói cũng không cách nào được đến long tộc tán thành đáng tiếc là thực lực của người này cùng cơ duyên so ra kém hắn bật rủi vì sao nói như vậy đâu chỉ có thể nói gia hỏa này vận khí hơi hơi tốt đi một chút cũng sẽ không đụng tới tiểu ngao su loại này đ ẳ n g cấp cửa ư giả vận khí hơi hơi tốt đi một chút cũng sẽ không vừa vận đụng tới đã bị long tộc thủy tổ ứng long võ hồn đem huyết mạch tăng lên tới cực hạn tiểu ngao su long long thần đại nhân bị triệu hoán đi ra cái này ngũ c h ả o kim long hữu ảnh là thần lực hình chiếu hoàn mỹ phúc khắc cùng cái này ngũ c h ả o kim long đích thân đến không có quá lớn khác nhau dạng này triệu hoán vật có thể phát huy ra tới sức chiến đấu tự nhiên l ạ mạnh nhất giống nhau cũng biết mang đến nhất định khuyết điểm chính là cái này ngũ c h ả o kim long sẽ có ý nghĩ của mình cái này không tại đụng tới tiểu ngao su trong nháy mắt đó ngũ c h ả o kim long sợ bởi vì ngũ c h ả o kim long tại tiểu ngao su trên thần cảm nhận được viễn siêu chính mình huyết mạch gác bách khí tức tại sao lại nói tiểu ngao su là thần long đầu cái này không thể không nâng lên một câu ngũ c h ả o kim long nhàn giới đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngũ c h ả o kim long chỗ tinh cầu là vị diện so la mông cao hơn tinh cầu bằng không mà nói la mông cũng đụng không lên ngũ c h ả o kim long không chiếm được long tộc tán thành có thể sinh tại cái vị diện này bất luận là người bình thường vẫn là cao cao tại thượng long tộc nhận biết đều là có hạn cũng thì như nói cái này bị triệu hắn đi ra ngũ c h ả o kim long chính là như thế tại trong thế giới của hắn đụng phải thực lực cường đại nhất đồng loại chính là nắm giữ long thần huyết mạch cường giả dạng nay cường giả tại lúc gặp mặt không cần phóng thích khí thức chỉ cần một cái liền có thể nhường cái này ngũ c h ả o kim long cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn áp chế nhường về căn bản để không nổi một chút tâm tư phản kháng chớ đừng nói chi là đ ố i tiểu ngao s u phát động công kích sở dĩ suy đoán tiểu ngao s u có phải hay không long thần huyết mạch mấu chốt ngay tại ở tại cái này ngũ c h ả o kim long thế giới bên trong thần long huyết mạch đã đạt tới long tộc huyết mạch đình phong long thần cái gì nhãn lực độc đáo tiểu ngao s u nghe ngũ c h ả o kim long đánh giá nhị không được nhữ mày cái này lông mày à nhữ một cái không sao nhưng chính là cho trước mặt ngũ trào kim long dọa cho phát sợ nó nơi nào còn dám bày ra cái gì tạo hình lập tức liền phủ phục tại tiểu ngao su trước mặt thật xin lỗi vị đại nhân này tiểu nhân có mắt không trọng đắc tội đại nhân còn mời đại nhân đừng nên trách tiểu ngao su cũng là không có sinh khí đối phương có thể ở công kích trước kịp phản ứng điểm này cũng đã đầy đủ ta ngược lại thật ra không có sinh khí chính là tương đối y ế u kỳ ngươi mở ra cái miệng rộng là dự định cắn ta sao nhìn ngươi vừa rồi biểu lộ là muốn đem ta trực tiếp giết chết khí thế à. lời này vừa nói ra n ũ trào kim long lúc này bị dọa đến run lên dù là bản thể của nó cũng không trên cái tinh cầu này giờ phút này vũ trảo kim long trong đầu có vô số chị con mẹ nó đang lao nhanh hắn là bạn bạn không nghĩ tới chính mình làm sao lại giúp la mông m như thế cái nhị hóa gọi mình đi ra hỗ trợ đánh nhau coi như xong bắt đầu đánh nhau trước đó cũng không làm rõ ràng đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào lần này tốt vũ trảo kim long cũng không biết nên giải thích thế nào long tộc không giảng cứu đối phận giảng cứu chính là huyết mạch thuần chính trình độ muốn theo nhân loại đối phận tới nói lời nói vũ trảo kim long đối tiểu ngao s u độc thủ thì tương đương với một cái bạn bồi đối với mình phu nhân thái ra ra ra ra tay không có gì khác biệt dùng đơn giản bốn chữ để hình dung cái kia chính là đại l ị c h bất đạo đại nhân ta ta ta ta ta ta đây không phải không có ngay đầu tiên phát hiện thân phận của ngài sao tại phát giác được thân phận của ngài về sau ta lập tức liền dừng tay ta đây cũng là nhận ủy thác của người a tên kia lấy linh hồn của mình xem như thẻ đánh bạc đổi lấy ta ra tay ta cũng không suy nghĩ nhiều tên kia đều nỗ lực đánh đổi lớn như thế ta liền đi ra hỗ trợ cái này không tại phát giác thân phận của ngài về sau lập tức liền dừng tay đại nhân ngài đại nhân không chấp tiểu nhân liền tha thứ ta đi đại nhân ngài muốn thế nào trừng phạt ta tiểu nhân đều làm theo t hoàn toàn t hỏi quân có thể có bao nhiêu s ầ u còn có thể nhiều hơn hiện tại lam n ông gọi người đến cho chính mình chống đỡ trang tử kết quả giao người tới đụng phải hắn lao đại t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi mốt ngăn cách long tộc tinh t r ư ơ n g một nghìn hai trăm chín mươi mốt ngăn cách long tộc tinh nhất làm cho người tuyệt vọng cũng không phải mình giao người tới không phát huy được tác dụng quá lớn trọng yếu là cái này gọi người đánh đổi là v ạ n kiếp bất phục a lam n ông thế nhưng là chặn lại chính mình toàn bộ liều mạng hoàn toàn từ trên thế giới này bị xóa đi đánh đổi mới triệu hồi ra ngũ trào kim long kết quả đây liền một chút bọn nước đều không có nhấc lên giờ phút này lam mông trong lòng mọi loại xoắn suýt dầu dĩ muốn hay không nhắc nhở một phen ngũ trào kim long hắn xuất hiện ở đây vì thay mình tìm lại mặt mũi không là tới nơi này nhận l e o đại có thể lời này tới bên miệng lại chậm chạp không có thể nói ra ngoài hắn tỷ lệ lớn có thể n ó n được chính mình mở miệng sẽ đổi lấy cái gì ta ngược lại thật ra không có cần ngươi làm theo ngươi đã minh bạch thân phận của ta cũng đã biết chính mình cái gì nên làm cái gì không nên làm nghe được tiểu ngao su lời nói này ngũ trào kim long như nhặt được đại xá vội vàng cho tiểu ngao su h u ỳ n lễ đúng vào lúc này tiểu ngao su thể nội ứng long tri hồn hiện ra xem như tiểu ngao su võ hồn ứng long đem chính mình nắm giữ tất cả đều truyền thụ cho tiểu ngao su cũng lợi dụng võ hồn đoàn tạo tiểu ngao su huyết mạch nói không khoa trương hiện tại tiểu ngao su là toàn bộ tam giới lục đạo bên trong long tộc huyết mạch thuần chính nhất cùng cường đại thuần chính cường độ thậm chí vượt qua lạc băng tâm nghe được có người như thế đánh giá kiệt tác của mình ứng long lúc ấy liền không vui làm to lớn ứng long hư ảnh từ tiểu ngao su phía sau hiện hiện một phút này vũ trào kim long cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác áp bách h ắ người có c thể biết do vô ù n cảm giác đ ợ c trước cùng mặt to bất hư lớn loại là ảnh, quá tiểu từ này ánh mắt gì à tiểu ngao su nhưng là ta đắc ý nhất kế tác ta đem tâm huyết của mình toàn bộ rót ở trên t â n nàng mới đưa nàng một thân huyết mạch chế tạo như thế t h u ầ n k h i ế t thậm chí vượt qua ta tự thân ngươi nói nàng cái này một thân huyết mạch là lòng thần quả thực chính là đang vũ đục năng lực của ta ứng long lời nói này nhờ ư ngũ trào kim long lại lần nữa cảm thấy sợ hãi nó nằm sấp trên mặt đất không ngừng xin lỗi không ngừng lặp lại chính mình có mắt không t r ọ n g nhưng ứng long như thế nào lại cùng đời sau của mình so đo nhiều như vậy đâu lực chú ý vẫn là đến đặt ở lam mông trên thân đặt ở cái này ngũ trào kim long làm sao lại giúp lam mông bên trên hiện tại hỏi ngươi một vấn đề ngươi không phải tiểu tử này cho triệu hoán đi ra sao theo đạo lý nói ngươi là muốn đá lấy tiểu t ử xuất khí đúng không chúng ta đây cũng không muốn lấy huyết mạch chi lực tới áp chế ngươi tiểu ngao s u sẽ thu hồi huyết mạch của mình áp chế lực bằng thực lực cùng ngươi đối chọi đây coi như là công bằng à. công bằng công bằng sao có thể không công bằng đâu chỉ là lại thế nào công bằng hắn n ũ t r ả o kim long liền dám động thủ đại nhân ngài nói đùa liền xem như cho tiểu nhân một trăm cái lá gan tiểu nhân cũng không dám có ý nghĩ như vậy à tên kia đúng là đem ta triệu hắn đi ra không sai nhưng là đâu ta cũng không tất yếu động thủ đúng không cùng lắm thì ta đem hắn hiến tế linh hồn trả cho hắn chính là d ư ớ lời ngũ trảo kim long lập tức bắt đầu chuyển động trong miệng viên phiên thì thẩm một hồi la mông kia nguyên bản hư lược khí tước lập tức liền được khôi phục không sai ngũ trảo kim long đem nó hồn phách trả cho hắn tại s a o khi làm xong những việc này ngũ trảo kim long kia là hung hăng cho tiểu ngao s u cùng ứng long chi hồn đạo xin lỗi hoàn toàn không có đem la mông tồn tại coi ra gì tại ngươi trước khi đi ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi long tộc ở cái thế giới này đã hoàn toàn sung dốc gia hỏa này còn có thể đưa ngươi cho tìm tới liền nói ngươi chỗ tinh cầu long tộc hẳn là qua cũng không tệ lắm phải không ứng long suy nghĩ tương đối sinh động lập tức liền cân nhắc tới điểm này vũ trảo kim long đâu không có dấu dầu diềm diếm đối mặt lao tổ hỏi tham lập tức liền đem tự mình biết đều nói thẳng ra bẩm đại nhân lời nói tại vạn năm trước ta chỗ tinh cầu kia hoàn cảnh cũng không t ệ lắm khi đó ta cùng mấy vị long tộc người sống sót tại một cái vắng vẻ tinh cầu bên trên thành lập quê hương đồng thời lợi dụng long tộc đội không gian siêu cao độ thân hòa thành lập một cái hoàn toàn cùng ngoại giới che đậy tinh cầu tại tinh cầu này bên trên phồn diễn sinh sống cũng không lâu lắm ta bởi vì không vừa lòng tinh cầu bên trên tài nguyên thiếu thốn điểm này từ đó rời đi tinh cầu nhưng mà vì lòng tộc có thể phồn m i n h hưng ơ thịnh ta đặc biệt tại tinh cầu lưu tại rất nhiều thí luyện r a hỏa này đâu liền là thông qua thí luyện mới tới ta tán h à n h cùng ta tự ly xa thành lập nên quan hệ hợp tác bình thường đâu ta sẽ mượn điểm lực lượng của mình cho t h ằ n g xuôi sẹo này t ự sử dụng vũ trảo kim long giảng thuật rất rõ ràng đại khái ý tứ chính là mình tại chính mình tạo dựng lên tinh cầu bên trên lưu lại một cái hoàn chỉnh lòng tộc thí luyện phó bản thông qua cái này phó bản về sau lòng tộc người có thể càng thêm trích xuất huyết mạch của mình cũng có thể được cơ duyên của hắn cũng tỉ như nói cùng chính mình thành lập được quan hệ hợp tác từ đó mượn dùng lực lượng của mình trong đó mấu chốt nhất một chút là ngũ c h ả o kim long tại tinh cầu bên trên lưu lại rất nhiều lòng tộc bản nguyên chi lực cũng chính là ban đầu ở nải vợ lần c h ẻ n phó bản g bạch vương mong muốn cướp đoạt đ ủ vật đáng tiếc là đã nhiều năm như vậy ngũ c h ả o kim long lưu lại lòng tộc bản nguyên chi lực dường như không có quá lớn suy giảm cũng liền mang ý nghĩa hắn sau khi đi các tộc nhân phát triển so với hắn tưởng tượng phải kém được nhiều liền có tư cách thu hoạch bản nguyên chi lực đời sau đều chỉ là như vậy giải rác mấy cái ngũ c h ả o kim long vì lòng tộc hương thị mới ra ngoài cái này cách làm được đến ứng long t h n thành một phen giản thuật ngũ trào kim long lưu lại tinh cầu tọa độ cụ thể cũng cho tiểu ngao su tiến vào t ì n h cầu đặc thù chìa khóa cuối cùng vũ trảo kim long được đến ứng long cùng tiểu ngao su cho phép vũ trảo kim long không có chút do dự nào trước tiên thì rời đi sáu trăm hai mươi hai tinh cầu đồng thời giải trừ cùng lam mông khóa lại chỉ để lại lam mông lúng túng xứng sở tại nguyên chỗ hán giờ phút này xem như minh bạch trước mắt tiểu ni h t ử nhìn qua tuổi không lớn lắm địa vị kỳ thực tương đối kinh khủng hoàn toàn không phải mình chút thực lực ấy có thể người già bị đ ụ ta ố t t muốn biết hiện tại cũng đã biết ngươi muốn biết đại khái cũng đều biết ta hiện tại ngươi còn có cái gì thức l ư i có cái gì muốn nói sao tiểu ngao su lương tâm vẫn là quá tốt rồi người trước mặt thỏa thỏa một cái đáng thương thằng xui xẻo hiện tại thực lực của mình hoàn toàn nghiền ép đối phương tiểu ngao su có thể làm chính là cho người một cái thể diện ta nếu là sớ m biết thực lực của ngươi khủng bố như vậy ta liền sẽ không lựa chọn lưu tại nơi này ta cũng biết ta lưu lại chính là một cái hoa xấu dù sao ta đã biết ngươi nhiều chuyện như vậy biết ngươi là lòng tộc đại n ă n g ta khó thoát khỏi cái chết chết tại trên tay của ngươi ta không có gì t i y ế t v ố i động thủ đi tiểu ngao su mịt cười tại lam mông nhắm mắt lại trong nháy mắt đó liền đến lam mông trước người bàn tay nhẹ nhàng rơi vào lam mông trên chắn một n á y mắt la mông m trên đầu lơ lửng xưng hảo liền ảm đạm xuống lần này tiểu ngao su đem la mông m sinh cơ cùng nó bản m ệ n h p h á p tắc cùng nhau hủy diệt vậy bây giờ nói thế nào đi một chuyến tiểu ngao su ngẩng khí đầu đối sau lưng lơ lửng ứng long chi hồn hỏi tiểu ngao su hiện tại cũng coi là ứng long huyết mạch người thừa kế đã thu được phần này lực lượng liền nên đem long tộc hưng v o n g xem như chính mình trách nhiệm trên vai nàng có thể chủ động nói ra chứng minh thật sâu am đạo lý này, này nhờ ứng long rất là vui mừng tới đều tới tiểu ngao su trước mắt thần lực đẳng cấp là hạng a như thế đẳng cấp đừng nói là tại dục giới liền xem như tại không màu giới đó cũng là có thể hoành hành bá đạo sẽ không có người dám tùy tiện trêu chọc tồn tại đối tiểu ngao su tới nói nàng chỉ cần bảo đảm hy nguyện bọn người có thể an toàn rời đi tiếp xuống liền có thể đi làm chính mình sự t ì n h mấu chốt chính là long chi bản nguyên đối long tộc tới nói là một cái đặc biệt có giá trị tài nguyên cứ việc tiểu ngao su hiện tại đã không quá có thể sử dụng tới cũng có thể đem những cái kia long tộc hậu duệ không có cách nào khai phát ra tới tài nguyên khai phát cho bọn hắn dùng một chút dạng này một cái bảo khố chậm chạp không thể bị khai phát ra tới sử dụng chỉ có thể nói kia long tộc c h â bí mật tinh cầu bên trên long tộc nhóm lẫn bảo cũng không phải là đặc biệt thành công Trừ bọ bị lâm giật thu t á t chiến sùng ba vị long tộc lao ra hỏa bên ngoài tiểu ngao su đã lớn như vậy lại cũng chưa từng thấy qua cái khác long tộc thành viên xem như ứng long huyết mạch người thừa kế là một cái đủ khả năng chuyện đổi lấy long tộc tiếp tục phồn minh thịnh vượng lời nói cũng không có gì không tốt dù sao tiểu ngao su cũng không hy vọng tại cái này tam giới lục đạo một lần nữa tẩy bài một lần nữa bình tĩnh lại về sau chính mình chỉ có thể nhìn thấy đồng tộc cũng chỉ có c tiểu k ngao, ngươi ngươi ngao su cho cái trả lời khẳng định thiên thể đem chính mình miễu sắt cái tinh cầu này ý chí trưởng khống giả la mông chuyện nói ra cứ việc trong lòng sớm đã coi đó trước đang nghe tiểu ngao su miễu sắt nên tinh cầu người mạnh nhất về sau khi nguyệt vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng tở ra tại c u n g phụ trách tiếp ứng tài liệu lam tin h các chiến thần tụ hợp về sau các ngươi có thể đi trước một bước ta còn có chuyện cần xử lý một chút không phải cái đại sự gì cũng sẽ không đụng vào tới nguy hiểm gì yên tâm lam tin h có độc thuộc về mình tin tức hệ thống về sau lam tin h thành viên ở giữa khai thông lên biến đơn giản rất nhiều mặc kệ thành viên người ở phương nào ở vị diện nào đều có thể hữu hiệu tiến hành tức thời khai thông trừ cái đó ra thân ở lam tin h tổng bộ các cao tầng có thể thông qua tin tức hệ thống định vị tới lam tin h thành viên vị trí cụ thể nhường tác chiến biến linh hoạt đa dạng lên cân nhắc tới có tin tức hệ thống định vị khi nguyện cũng liền không có nói thêm cái gì Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn chúng ta đi đầu trở về đi chế tạo phá o nguyên lực thần đoán cục thợ rèn nhóm chắc hẳn đối khởi công chuyện này đã mong đợi không được đối thần đoán cục các minh đệ tới nói thay lam tinh chức nghiệp giả các minh đệ tăng lên trang bị cường hóa đẳng cấp đã không thỏa mãn được bọn hắn chế tạo ra có thể thủ vệ làm tinh an toàn lợi khí mới là bọn hắn suốt đời truy cầu tiểu ngao su đồng ý đang chuẩn bị rời đi sáu trăm hai mươi hai tinh cầu hộ tống hy nguyện bọn người an toàn rời đi đ ố n h i ê n năm đạo lạ lẫm lại không tính yếu khí t ứ c tràn vào tiểu ngao su cảm giác hệ thống. Cái này 5 đạo khí tại h ứ c cùng ể u Ngao su duy trì tương đối khoảng cảm á c h h trốn k o giác tinh tường địch nhân vị trí cụ thể về sau tiểu ngao s u không có chút nào do dự lúc này nghiêng đầu sang chỗ khác đem ánh mắt bén nhọn đưa tới địch nhân trên mặt không tốt gia hỏa này phát hiện chúng ta đến đây 622 t r i n h cầu trợ g i ú p là ngạc rùa năm huynh đệ cái này năm huynh đệ tại thần sứ trong đội ngũ xem như tương đối nội danh chứ bọn bọn hắn bản thân liền q u á cứng thực lực bên ngoài cái này nằm cái gia hỏa phối hợp lại có thể xương kín không kẽ hở huynh đệ tình thâm không người liên thủ có một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bởi vậy giao cho trong tay bọn họ nhiệm vụ cơ h ộ i chưa x o n g không thành năm huynh đệ xuất từ cùng một khỏa tinh cầu mặc dù không phải chân chính thân huynh đệ cái này cùng nhau đi tới nhưng cũng là giúp đỡ cho nhau tỉnh đầu tay chân tại t i ế p vào l a m mông viện trợ tỉnh h cầu về sau năm h u n h đệ liền lập tức hướng phía 622 t i n h cầu chạy tới năm h u n h đệ tốc độ rất nhanh cũng chính là hai phút liền đã tới 622 t i n h cầu vừa tới đạt thời điểm t r ư n g hợp gặp được l a m mông gia hỏa này đang thiêu đốt linh hồn của mình phóng thích đại chiêu năm h u n h đệ phụ trách quản lý mảnh này khu trên t r ă m hành tinh để bảo đảm nguyên lực có thể bình thường cung ứng bên trên năm h u n h đệ đối với mình quản hạt khu vực phần lớn là tự thân đi làm đối từng cái tinh cầu người mạnh nhất tự nhiên có tương đối liệu sáu trăm hai mươi hai tinh cầu ý chí trưởng khống giả lam m ông thực lực không tính thấp đặc biệt là tại sẽ sử dụng ý chí chi phối giả xương hào sau hắn thực lực có thể được tới tăng lên trên diện rộng dưới tình huống như vậy lam m ông vẫn bị buộc lấy hiến tế linh hồn đi chống cự như vậy địch nhân cường đại liền xem như ngạc dùa năm h u n h đệ cũng không khỏi cảm thấy có chút kiến nghị dứt khoát lựa chọn đứng ngoài quan sát quả nhiên cái này lựa chọn là chính xác lam m ông hiến tế linh hồn đổi lấy lực lượng đối đột kích người không thể tạo thành bất kỳ uy h i ế gì cường đại như thế đối thủ cùng nó đối n ị c h cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào từ một nơi bí mật gần đó quan sát năm h ư n h đệ nhiều ít được đến chút tin tức thứ nhất xâm lấn tiểu cô nương còn có đồng đội lại thực lực tương đương cường đại tin tức của nàng cũng không bị chư thiên thần minh kho tin tức ghi b ả o cũng liền mang ý nghĩa tiểu cô nương này cũng không thuộc về chư thiên thần minh trận doanh cái này có thể giải thích vì sao tiểu cô nương có thực lực cường đại như vậy tại trung vị mặt cẩm chút không ai muốn vật liệu còn điệu thấp như vậy nguyên nhân thứ hai tiểu cô nương này thuộc về long tộc long tộc tại tam giới lục đạo trong lịch sử đã sớm nên mai danh nhận tích kết quả còn có như thế một vị tồn tại cường đại lưu tồn ở thế đây là tương đối quan trọng tin tức nhất định phải hướng cấp trên báo cáo đến mức 622 t i n h cầu chuyện ngặt rùa năm h u n h đệ không có ý định quản một phương diện 622 t i n h cầu cũng không có bị quá nhiều tổn thất liền chết chút cứng giả nhường 622 t i n h cầu cùng lân tinh cầu ở giữa thăng bằng thực lực bị đánh phá sẽ để cho 622 t i n h cầu lâm vào trong nguy cơ người mạnh nhất bị đánh l i ế t 622 tinh cầu tại lân tinh trước mặt liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có chỉ cần lân tinh biết được la mông vẫn là tin tức tất nhiên sẽ xuất lĩnh người dưới tay mình tiến hành tập kích rất không có người mạnh nhất đứng ra dẫn đầu 622 t i n h cầu cường giả tiến hành chống cự tăng thêm cấp cao chiến lược tổn thất 622 t i n h cầu bị hủy diệt là chuyện sớm hay mượn nhưng mà đây đối với thần sứ nhóm tới nói không tính là gì đại sự bọn hắn chỉ cần tự mình tại viên tinh cầu này toa c h ấ n cũng bắt đầu bồi dưỡng đời tiếp theo tinh cầu ý chí trưởng không giả 622 t i n h cầu liền có thể lập tức khôi phục trạng thái bình thường bọn hắn cần làm chính là đem long tộc cường giả tái xuất tin tức cáo chi cho cấp trên người chỉ tiếc bọn hắn còn chưa kịp đem tin tức đi lên đ ầ báo cáo đâu liền bị tiểu ngao xu phát hiện hành tung n a m minh đệ phát giác hành tung của mình bại lộ về sau không có chút nào do dự quay người liền chuẩn bị chạy trốn chỉ là mới vừa vặn xoay người băng lanh khuôn mặt liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn tới đều tới không chuẩn bị cùng ta thử một chút không cùng ta giao thủ một chút các ngươi trở về nên bàn giao thế nào đâu đúng không vốn là băng lanh khuôn mặt lại thêm cái này băng lanh ngữ khí chỉ một thoáng nhường bầu không khí lạnh tới ngưng kết chương 1293, không sợ đối thủ giống như thần liền sợ như heo đội chương m t h ì n r n mươi b không sợ đối thủ giống như thần liền sợ như heo đội ngạc rùa năm huynh đệ kia từng đôi nhỏ ánh mắt chừng đến tăng tròn trong ánh mắt viết đầy hoảng sợ bọn hắn không thể nào hiểu được vì sao tiểu ngao su tốc độ có thể nhanh đến trình độ như vậy hai người ở giữa không phải cách mấy chục cây số khoảng cách ra thế nào trước mặt cái này tiểu ni tử có thể trong nháy mắt rút ngắn mấy chục cây số khoảng cách n ằ m ngang ở bọn hắn chuẩn bị chạy trốn trên đường c ạ n trở đâu tốc độ này không khỏi cũng quá khoa trương chút ta thật tình không biết đây là tiểu ngao su từ mẫu thân mình kia kế thừa mà đến nối không gian cực hạn năng lực trường khống tăng thêm lâm giật đối tiểu ngao su tự thân dạy dỗ tốc độ vốn cũng không phải là ngạc rùa năm huynh đệ am hiểu bọn hắn trên lưng kia như là bụi gai giống như lít nha lít nhít toát ra gai ngược bỏ đầy bọn hắn trên lưng mai rùa chỉ xem liền biết cái này nằm cái ra hỏa trên lưng sắc đến cỡ nào khoa trương trọng lượng nặng nghề lân thiến lại thô lại ngắn tư chi tăng thêm nặng nghề mai rùa đều ã định lúc này còn muốn giả ngu ngạc quy lão đại trong lòng tố chất cũng không tệ lắm đáng tiếc đáng tiếc nó bên người mấy cái huynh đệ đều s á c mặt khó coi thân thể tại không bị khống chế rút rơi nếu không phải đem tiểu ngao xu xem như lối thủ lời nói như thế nào lại khẩn trương như vậy đâu người xác định sao tiểu ngao su đâu cũng không tính nhiều lý luận tại ứng long trợ giúp nàng tăng thực lực lên những ngày này ứng long nói cho tiểu ngao su một cái hành tẩu giang hồ chú ý hạng m ụ g đó chính là không thể lưu bất kỳ cái gì nguy hiểm nhân tố cho mình còn sống là chính mình người trọng yếu không nói trước tiểu ngao su đã cùng qua cái này nằm cái con rùa bên hông vác lấy đặc thù lệ bài khẳng định bọn hắn thần sứ thân phận coi như tiểu ngao su không có cách nào khẳng định cũng không có khả năng n ư ờ n g cái này nằm con con rùa còn sống rời đi năm con, con rùa nói thế nào cũng hiểu biết hy nguyện bọn người tồn tại để bọn hắn còn sống rời đi không phải liền là cho hy nguyện bọn người trôn xuống thai họa làm sao vị đại nhân này ta đương nhiên khẳng định ta thuyết pháp a huynh đệ chúng ta năm người thật sự là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây chính là bị đại nhân cường đại thủ đoạn cho khiếp s ợ đến mới ngừng chân si nhịn nếu có chỗ mạ phạm đại nhân còn xin cố tha thứ đúng vậy a đại nhân chúng ta năm huynh đệ thật không có cái gì ý đồ xấu đại nhân chúng ta bất quá là muốn khoảng cách gần kiến thức một chút ngài phong thái không có ý tứ gì khác còn lại mấy huynh đệ tại phản ứng qua nhà mình đại ca ý đồ lừa dối quá quan ý đồ về sau lập tức đi theo phụ hoạn vượt quá ngạc quy huynh đệ ngoài ý muốn chính là tiểu ngao su kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bề ngoài phía dưới ẩn giấu đúng là một khóa sát phạt quả đ ọ n tâm t ố t t ố t ta tin tưởng các ngươi đã các ngươi không có ý định đối địch với ta vậy ta liền đơn phương đem các ngươi cho đánh giết ta đi ra ngoài bên ngoài tâm phòng bị người không thể không muốn trách thì trách các ngươi năm cái thật sự là không may mắn à. tiểu ngao su vừa dứt tiếng một đạo độc thuộc tại đỉnh cấp thượng bị thần hạng á thần lực lực uy hiếp đ n g nhiên b ộ c phát ra kia như là như hồng thủy mãnh liệt thần lực phong bạo đem n g ạ quy h u n h đệ nhóm rung động n h o nhao lui về phía sau mấy bước tất cả đều bước chân lạo kém chút không có ổn định thân hình của mình. gia hòa này lại là hạng a gì gì đó đỉnh cấp cờ ư n giả g giờ phút này ngạc quy lao đại hoảng sợ trong lòng càng thêm hơn mấy phần nó vô cùng biết rõ đẳng cấp này địch nhân huynh đệ mấy cái đối đầu hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng trách không được lam m ô n g tên i kia sẽ bị bước đến hiến tế linh hồn tình trạng hợp lấy sự mạnh mẽ của kẻ địch viên siêu tưởng tượng cùng trước mặt cô nàng này đậu thủ hạ chàng hẳn phải chết nhưng nếu là không đậu thủ liền đứng như vậy cược tiểu ngao xu có thể hay không thật ra tay cái này có thể cược sao nhìn tiểu ngao xu giơ lên tay của mình cũng đem thần lực ngưng tụ tại trên tay ngạc quy huynh đệ mấy người tâm trực tiếp nâng lên c ổ họp ngạc quy lão đại rất rõ ràng huynh đệ năm người thực lực thêm tại một khối đều khó có khả năng là tiểu ngao su địch nếu là phản kháng trăm phần trăm sẽ bị tiểu ngao su đánh g i ế t trong chớp mắt cùng nói dạng này không bằng cược một chút cựu tiểu ngao su sẽ không lạm sát kẻ vô tội đáng tiếc là hắn quên chính mình b e o độc thuộc tại thần sứ lệnh bài còn lại mấy vị huynh đệ liền không giống nhau tố chất tâm lý của bọn họ cũng không có ngạc quy lão đại tốt như vậy đặc biệt là tính cách tương đối vội vàng sao động lao t a m ai nhìn thấy tiểu ngao su kia hủy thiên diệt địa công kích đem hạ xuống xong trực tiếp không nhịn nổi chửi ồ m lên lên đáng chết ra hỏa đừng khi người h n quả đáng hiện t ạ i tam giới lục đạo đều t ạ i chúng chư thần trưởng không phía dưới ngươi cái tên này chẳng trận đối với chúng ta ra tay ngươi liền không sợ bị truy sát sao chẳng lẽ lại ngươi cho rằng cái này tam giới lục đạo thần lực đẳng cấp đạt tới hạng a chỉ một mình ngươi sao hôm nay ta cho dù chết cũng muốn đem nơi đây tình huống truyền lại cho cấp trên tục ngữ nói tốt không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo câu nói này a nói thật sự là một chút không sai ngạc quy lão tam lời nói này tương đương với trực tiếp thừa nhận chính mình thần sứ thân phận cái này không tại hắn mới vừa v ậ n đem neo trên người tin tức truyền lại trang bị lấy ra còn chưa kịp sử dụng tiểu ngao su kia trắng non tay nhỏ đã t r ộ n vào chỗ cổ thừa nhận liền tốt thừa nhận liền có thể không có t i ế p mới lên đường tiểu ngao su vừa dứt tiếng lúc ngạc quy lão tam đã đầu một nơi thần một mèo dù là cái này thần sứ nam h u n h đệ để phòng ngự lực tăng trưởng tại tuyệt đối lực lượng trước mặt lại là không có một chút tác dụng nào thần sứ nam huynh đệ cùng tiểu ngao su đều là lơ lửng giữa không trung nhìn thấy nhà mình huynh đệ đầu cùng thân thể hướng phía phía dưới trong bóng tối vô tận rơi xuống thời điểm ngạc quy l á o đại lúc ấy liền luôn uống liên tục không ngừng tranh thủ thời gian hướng phía nhà mình huynh đệ di hài đuổi theo tiểu ngao su lần này là đem nhà mình huynh đệ sinh cơ cho gãy mất đi có thể nhà mình huynh đệ bản m ệ n h pháp tắc còn tại à tại tử vong về sau là có thể lợi dụng bản m ệ n h pháp tắc chủng sinh tăng thêm bọn hắn ngạc r u i nhất tộc có đặc thù phục sinh bí pháp chỉ cần di hài còn tại phục sinh lên liền sẽ biến dễ dàng rất nhiều còn lại ba vị ngạc quy h u n h đệ nhìn thấy tiểu ngao su ra tay tàn nhẫn như vậy. không hề nể mặt mũi nhao nhao vung vẩy lên chính mình lưu tinh truy hướng phía tiểu ngao s u đầu mạnh mẽ đập xuống đáng chết dám đối huynh đệ chúng ta năm cái ra tay hôm nay chúng ta liền l i ề u mạng với ngươi đừng nói thịnh nộ nếu là lợi dụng được lời nói trong chiến đấu quả thật có thể phát huy tác dụng không nhỏ cụ tỷ như nói hiện tại nạc g rùa ba huynh đệ dựa theo bình thường đụng phải thần lực đẳng cấp là hạng a đối thủ bọn hắn nào có dám cùng người ta can đảm đ ộ thủ hôm nay nhìn xem h u n h đệ bị giết lựa giận trong lòng đem sợ hai b a phủ lại tự nhiên cũng liền dám ra tay chỉ có điều bọn hắn kia nhìn như thế đại lực trầm công kích đối tiểu ngao su tới nói quả thực chính là gãi ngưỡng ngỡ kim sắc v ả y dòng ngao giáp tại tiểu ngao su quanh thân như ẩn như hiện tiểu ngao su không cần có dư thừa động tác chỉ cần hướng tia vừa đứng kim sắc v ả y dòng giáp mang tới lực phòng ngự liền có thể đem lưu tinh truy lực trùng kích hoàn toàn cho bắn ngược trở về phanh phanh phanh ba tiếng lực trùng kích vang lên lớp v ả y màu vàng nóng bên trên dập dờn mở ba đạo kim sắc vợ sóng ngạt rùa ba huynh đệ thân ảnh không bị khống chế bay ngược ra ngoài